huyền xanh còn cần cảm ơn thần toán tử tiền bối năm đó v i sư tôn chỉ điểm bằng không tiệu tử khả năng liền muốn trôn tây h trong rừng núi trương huyền sinh b á i tạ nói thần toán tử tiền bối đáng giá hắn túi đầu dù sao trước mặt nếu như không có đối phó suy tính cũng không có l i ề u vô nhai tìm đến đến chính mình kết quả tuy rằng lấy hắn k h í vận cũng có thể sẽ có những người khác nhặt được chính mình nhưng cũng có thể còn lâu mới có được những năm này trôi qua thư thái không đề cập tới chuyện cũ huyền xanh sư điện có thể hay không để lão đạo vì ngươi toán một quẻ thần toán tử hỏi lại lần nữa tiền bối xem bói vẫn cần được người khác đồng ý không trương huyền sinh nghi ngờ nói huyền sanh sư điện ngươi khả năng không hiểu ngươi và những người khác không giống nhau khí vận hộ thể quẻ sư tùy tiện suy tính ngươi là sẽ gặp trời phạt p h ả n vệ thần toán tử giải đáp nói sau đó cảm khái bảy năm trước ta thấy trời hiện ra dị tượng liền liền thôi diễn gợi ra dị tượng người lúc đó lao đạo không biết là ngươi kết quả tao nộ p h ả n vệ ngôi mấy tháng mới tốt nhắc tới cũng kỳ quái trước mặt ta lần thứ nhất giúp liều vô nhai thôi diễn truyền nhân lúc nhưng là vô sự trương huyền sinh ngay xong thần toán tử tiền bối cảm giác đối phương cũng thật là xui xẻo tùy tiện nổi lên một quẻ liền rơi vào cái trọng thương kết cục có điều từ thần toán tử tiền bối trong lời nói hắn cũng chứng minh chính mình trước suy đoán đó chính là quẻ sư cho mình xem bói đó là thật sẽ gặp khó cho tới lần đầu xem bói vô sự hắn suy đoán khả năng khi đó chính mình khí v ậ n chưa trưởng thành thêm vào thần toán tử đạo hạnh cao thâm cho nên mới không có gặp phản vệ nếu như thay cái góc độ nghĩ cũng có thể có thể là chính mình lúc đó hy vọng có cao thủ tuyệt thế ôm đi chính mình thiên đạo câu dẫn thần toán tử lên quẻ cũng không nhất định vậy ta đồng ý tiền bối ngại vì ta xem bói vậy thì sẽ không chuyển sao trương huyền sinh còn chưa phải mổ ừ như vậy phản vệ sẽ rơi xuống thấp nhất thứ không dám d ầ dếm lao đạo thiên diễn kinh tu luyện gặp bình cảnh cần khủng ở đại bố trương huyền sinh gật đầu nói đồng thời cũng đánh dữ phòng châm hắn trên người bây giờ khí vận có thể so với bảy năm trước khủng bố hơn nhiều lắm cho dù hắn đồng ý phòng chừng cũng rất khó suy tính đa tạng huyền x i n h sư điện ngươi chuyến này là muốn đi thiên nguyên bí cảnh đi ta coi như người một chút chuyến này có thuận lợi hay không t h ầ n toán tử nói xong liền một tay b ấ m chỉ trước người quẻ bàn lơ lửng giữa trời tự xoay quanh thân trong vòng ba trượng hiện lên tinh không giống như dị tượng ầm ầm đông nhiên thiên hàng sấm xét bổ vào quẻ trên k h a y vậy không biết ra sao tiên tài chế thành quẻ bàn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa len ken một tiếng rơi xuống trên mặt đất mà t h ầ n toán tử cũng miệng p h u n một ngụm máu tươi sắc mặt biến đến trắng bệnh đỉnh chỉ tôi diễn ôi là lao đạo không tự l ư ợ sức vô duyên tiến thêm một bước thân toán tử thở dài nói nói xong cầm viên đang được d n g sắc mặt mới tốt mấy phần tiền bối sáu trương huyền sinh có mấy phần ấy này nói không trách ngươi huyền s a n h sư đ i ệ t lao đạo còn có một chuyện muốn nhờ thần toán tử lắc lắc đầu nói rằng mặc thương vong vào lúc này vừa mới mới từ biết được thần toán tử thân phận trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hoàn hồn sau hắn càng kích động lúc này không tính nhân d u y ê n còn chờ khi nào thần toán tử tiền bối có thể giúp ta coi một cái sao mặc thương vong tiến lên trước đầy có lòng mong đợi hỏi thần toán tử còn đang suy nghĩ sau khi muốn thoát khỏi trương huyền sinh chuyện nghe nói mặc thương vong theo bản năng trả lời một câu ngươi tính là thứ gì sáu ngạnh tiền bối ta nghĩ coi như ta lúc nào có thể tìm tới đạo lữ vừa ngươi không phải còn lên quẻ chuẩn bị tính ra mặc thương vong luôn cảm thấy thần toán tử tiền bối nói có điểm lạ có thể lại tìm không r a n ơ i nào có vấn đề c h ầ mặc m dưới sau kế tục nói rằng nha hóa ra là việc này chờ ta cùng ngươi sư đệ xong xuôi chính sự nói sau đi thần toán tử mở miệng nói rõ ràng có chút mất tập trung đón lấy thần toán tử hướng về trương huyền sinh nói rõ tình h cầu trương huyền sinh cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、thần toán tử mạch này cũng có một loại phi phạm truyền thừa chẳng qua là món pháp khí phương pháp luật chế pháp khí tên là thiên diễn phái bản nhất định phải q kẻ thuật xuất thần nhập hóa đạt đến cực hạn mới có thể thử nghiệm l u y ệ n chế thần toán tử đã thất bại ba lần trong lòng biết mình ở q kẻ thuật một đạo cảnh giới không đủ liền muốn tìm kiếm đột phá bây giờ đột phá không được hắn liền muốn tìm một ưu tú truyền nhân đem hy vọng ký thác với đời kế tiếp sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được còn tìm cái gì truyền nhân trước mắt không phải có một vị ưu tú đến thái quá sao hơn nữa trương huyền sinh khí vận ngị tiên lên q kẻ hoàn toàn không cần lo lắng p h ả t vệ còn có so với đây càng thích hợp bọn họ mạch này sao chỉ là trương huyền sinh đã nhập thần phong môn hắn và liệu vô nhai xem như là bạn xấu nhưng là không tốt tranh liên hắn liền muốn cái chết chung biện pháp đó chính là đem hắn mạch này quệ thuật cùng thiên diễn quái bản phương pháp l u y ệ n chế truyền cho trương huyền sinh để hắn thử nghiệm tu tập cũng không nhập thần toán tử sư môn đợi đến sau đó trương huyền sinh l u y ệ n chế ra thiên diễn quái bản để hắn nhìn là vật gì quá xem qua nghiện cũng t ố i ta thêm vào hắn đời này tiết lộ thiên cơ quá nhiều đã không mấy năm thật sống đem việc này giao cho trương huyền sinh cái này khí vận c h i tử tương lai vì đó tìm một vị t i ê n tư xuất chúng hàng người kế thừa thần toán tử nhất mạch là vô cùng tốt an bài phương pháp cứ như vậy thần toán tử mang theo trương huyền sinh cùng m ạ thương vong đi tới thần cơ thành t r ụ phủ t ở một chỗ từ đường nơi bình thường thần toán tử chỉ vào trên đài cung phụ ống xăm nói rằng cái cây ống xăm không lớn nhưng cũng tràn đầy một loại cổ điện nói vận vừa nhìn sẽ không như này giới chi phí tiền bối ta nên làm như thế nào trương huyền sinh hỏi hắn đối với tiếp thu thần toán nhất mạch truyền thừa cũng không bài xích có câu nói kỹ nhiều không ép thân thu hồ lại là loại này, tuyệt thế truyền thừa. Thiên diễn thần ra. Đứng ở phía trước quẻ trận trên liền có thể. Thần toán tử chỉ vào từ đường trước một tròn trận thương thần toán tử một hồ Chương phía chỉ chỗ hình không quẻ quẻ câu lại là loại liền lao lúc diễn nói nói nói này vào này này vong bảo. Đứng đường rằng. cuốn đường, cũng ra. có Mạc xăm ở ý nghĩ của hắn rất đơn giản chờ huyền s a n h sư đ ệ học xong đây không phải là bất cứ lúc nào cũng có thể coi là trương huyền sinh dựa theo dàn dò tiến lên một bước đứng ở quẻ trận trên một tức đi qua hai tức đi qua ba tức đi qua không có gì cả phát sinh trương huyền sinh có chút mê hoặc tình huống thế nào làm sao một cây xâm tử đồ không bay ra ngoài thần toán tử cũng có chút kỳ quái hắn cho rằng dựa theo huyền xanh sư địa thiên tư nên nhất định sẽ ra xăm a mà khi là tốt nhất xăm mặc thương vong đã bắt đầu ở linh tin thông trên nhật ký trên g õ chữ ngày hôm nay ta thấy chứng sư đệ thần thoại vỡ đạn trương huyền sinh đưa ánh mắt sự chú ý đặt ở xăm thùng trên tỉ mỉ hắn phát hiện ống xăm thật giống ở hơi run run thiên diễn thần xăm ống xăm tương đối dài q u ẻ bói khá là ngắn bởi vậy nhìn thẳng là không nhìn thấy trong đó quẹ bói liền thân thể hắn nghiêng về phía trước lúc này mới thấy rõ tình huống thực tế chỉ thấy ống xăm trung thần xăm dĩ nhiên ở kịch li đang đánh giá mỗi có một cái thần xăm có r a mặt xu thế đã bị cái khắc thần xăm hợp lực cho kéo trở lại trương huyền sinh đây là đang làm cái gì r a hay không xăm a không r a ta đã đi chẳng lẽ mình thật sự không thích h ợ p c quẻ liền thần xăm đều ngăn cản đồng bạn bay ra ngoài trương huyền sinh lắc lắc đầu lùi về sau một bước chuẩn bị hướng về thần toán tử tiền bối tạ lỗi sau đó mang theo mạc thương vòng chạy đi nhưng không nghĩ hắn này một lùi về sau cái kia ống xăm đ ỗ n g nhiên hướng về phía bên mình ngã nửa ngược lại không cũng dáng vẻ ống k ẩ u hướng phía bên mình không ngừng trên dưới đu đưa thần toán tử tiền bối đây là cái gì tình huống trương huyền sinh cảm thấy vô cùng quỳ dị liền hỏi lão đạo mạch này có ghi chép tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như thế à? t h â n toán tử cao mày nói hắn không nghĩ tới đánh cái xăm m à thôi càng sẽ xuất hiện như vậy trò khơi hải có thể là huyền sinh cùng tiền bối mạch này vô duyên đi sau này như huyền sinh nhìn thấy thích hợp này mạch tu sĩ chắc chắn vì là tiền bối dẫn tiến trương huyền sinh t i ế t hợp nói nói xong liền chuẩn bị lui ra q u ẻ trận phạm vi khi hắn đi tới q u ẻ trận nhất ở ngoài nơi mép sách l ề sách lúc đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy cái kia ống xăm bên trong thiên diễn thần xăm đình chỉ và chạm bốn mươi tám cái thần xăm chỉnh đồng dạng từ trong bay ra nếu như phi kiếm bình thường vờn quanh ở trương huyền sinh bên người ngăn trở đường đi của hắn cùng lúc đó đại điệu đ ố n g nhiên run lên trên đất quẹ trận đ ố n g nhiên sáng lên hào quang trói mắt hướng lên trên hình chiếu nhanh chóng phóng to hình chiếu phảng phất có thực thể giống như phá tan phía trên nền đất cũng không ngừng hướng lên trên đột phá ở thành chủ phủ mở ra cái hang lớn từ trên nhìn xuống khác nào một hố trời mà giữa bầu trời quẹ trận c h i ế n khai bao phủ toàn bộ thần cơ thành bên trên tản r a khó lường u y năng để trong thành không ít tu vi nông cạn tu sĩ run lời bẫy thần toán tử lúc này mới biến sắc một mặt khiếp sợ nhìn trương huyền sinh này đây là cái gì chơi ạ đó là quẻ trận sao là thần toán tử nhất mạch cao nhân thành thạo quẻ sao chẳng lẽ là đương đại thần toán tử lấy quẻ chứng đạo muốn thành tiên à? đừng c ả n ta ta ngày hôm nay nhất định phải tìm tiền bối toán một quẻ trong thành các tu sĩ thấy tình cảnh này đều rồn d ậ p kinh ngạc thốt lên có không ít người hướng về thành chủ phủ bên kia chạy đi muốn mổ tình huống thế nào trương huyền sinh một mặt mẫu ép hỏi lúc này bốn mươi tám cái thiên diễn thần xăm bao quanh hắn hân hoan nhảy nhót thần toán tử không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt chuyện hắn chỉ biết mình mạch này chỉ cần thu được thần xăm một trong tán thành là có thể kế thừa quệ thuật bản môn hạt nhân quệ thuật cũng là đi qua thiên diễn thần xăm tiến hành suy tính thông thường tới nói mỗi cái thần xăm đặc tính cũng không quá tương đồng cùng người thừa kế duyên phận cũng bất đồng là không thể nào xuất hiện hai cái trở lên thần xăm muốn đuổi theo theo người truyền thừa ít nhất ở tại bọn hắn mạch này lịch sử ghi chép bên trong cũng không có xuất hiện người như vậy vừa nay ống xăm không ra xăm hắn còn tưởng rằng là không có thần xăm tán đồng t r ư ơ n g huyền sinh bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là vì tranh cướp đi theo tiêu chuẩn muốn phân ra cái cao thấp điều này làm cho năm đó ở ống xăm trước q bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thu được một viên tiểu cắt thần niệm thần toán tử tương đương p h i ê n muộn h u y ề n sanh sư điện quả nhiên bất p h ả m xem ra thiên diễn quái bản n g ư ờ i cũng nhất định có thể luyện chế thành công thực sự là ước ao liễu thần toán tử đang khen ngợi nói mới lên tiếng một nửa đ ố n g nhiên dừng lại hãn tựa hồ là đang cực lực ngăn cản cái gì trên người linh khí phân tán thần s á c nghiêm túc sau đó ở trương huyền sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong từ thần toán tử tiền bối trên người cũng bay ra một cái thiên diễn thần xăm trương huyền sinh hắn một mặt vô tội nhìn thần toán tử không nghĩ tới đáp ứng lời mời tới đón được truyền thừa để người ta trên người thần xăm cũng cho quay chạy tiền bối chớ h o à n g sợ huyền sanh vậy thì để nó trở lại trương huyền sinh mở miệng nói sau đó đưa tay muốn nắm lấy cái kia thần xăm đưa trả lại cho thần toán tử nhưng không nghĩ nắm lấy thần xăm sau hướng về thần toán tử bên kia thúc đẩy dị thường gian nan thôi nếu nó muốn đuổi theo theo cùng ngươi lao đạo cũng không cưỡng cầu nữa quẻ thuật đến ta đây một giai đoạn ít đi thiên diễn thần xăm chỉ là thôi diễn tốc độ biến chậm thôi h u ố n hồ thiên diễn thần n i ệ m cùng bốn mươi chín cái ám hợp đại đạo số lượng toàn bộ tụ tập cùng nhau có lẽ sẽ sản sinh cái gì biến hóa mới lao đạo cũng rất tò mò thần toán tử đầu tiên là hóa đá một trận sau đó thở dài nói rằng hắn hiện tại xác thực cũng rất tò mò nếu như chỉ là mấy cây thần xăm ra ống đi theo trương huyền sinh hắn còn có thể lý giải thế nhưng trong ống thần xăm ra hết liền ngay cả trên người của hắn thiên diễn thần xăm cũng k h í chính mình mà đi để hắn vô cùng k i ế p sợ này bốn mươi chín cái thiên diễn thần xăm không biết từ đâu lúc truyền thừa xuống khả năng vẫn là lần thứ nhất tụ hội trên người một người một đời đều ờ i đ ở theo đuổi quẻ thuật hắn đối với trương huyền sinh sau đó ở quẻ thuật trên thành cựu có thể nói chờ mong tới cực điểm lúc này trương huyền sinh cũng phát hiện ở tự thân chu vi xoay tròn bốn mươi chín cái thiên diễn thần xăm cùng không trung quẻ trận trên một số địa phương từng cái đối ứng theo quẻ trận cùng xoay tròn xem ra khá là h u y ờ i liền d i ệ u theo thời gian chuyển rời thiên diễn thần xăm cùng không trung quẻ trận xoay tròn càng lúc càng nhanh loang thoáng từng cây từng cây hư vô trí tuyến đem hai người liên hệ mà ở trên đài quẻ ống cũng bay lên lên, bay tới quẻ trận mắt trận nơi ở thần toán tử cùng mạc thương vong ánh mắt kinh nghi bên trong quẻ trận dần dần thu nhỏ giảm xuống cùng bốn mươi chín cái thần xăm trùng điểm thần xăm ở quẻ trận trên các điểm chứng cứ vị trí Hóa chương bốn mươi bốn thần toán tử tâm tư lo lắng thêm vào trương huyền sinh tiếp thu chuyển thừa chuyện hắn muốn tạm thời bảo mật liền bấm chỉ hơi động t h à n h chủ phủ người bên ngoài đã bị hắn dự thiết trận pháp cho na di đi rồi nhìn trước mắt đang nhắm mắt trương huyền sinh thần toán tử cảm khái hay là đây chính là thiên ý đi mà trương huyền sinh tại thiên diễn thần xăm tiến vào trong biện ý thức của chính mình cũng tiếp nhận rồi lượng lớn phức tạp thông tin thông điệp để hắn trong lúc nhất thời xử lý không tới xem bói thuật tính toán hết sức phức tạp cho dù lấy được truyền thừa không trải qua thời gian dài nghiên cứu là khó có thể nắm giữ cuối cùng trương huyền sinh quyết định trước tiên gác lại chờ sau này có thời gian lại nghiên cứu tiền bối đ à tạo ban thượng pháp trương huyền sinh mở mắt ra sau hành lễ nói đây là ngươi chính mình cơ duyên lao đạo cũng chỉ là biết thời biết thế thôi thần toán tử khoát tay nào nói sư lệ ta vừa đều làm bạn sao vậy thì chuyển tới luận đàn t i ế p từ trên để cố thiên sơn tên i hữu tiêu biết biết sự lợi hại của ngươi mặc thương vong ở một bên hương phần nói sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì lại nói sư đệ ngươi có chứa mặt nạ hình ảnh này nên có thể phát chứ hắn cảm thấy tuy rằng cha cùng sư thúc nói không thể thượng chuyển huyền s a n h sư đệ hình ảnh sợ đem tiên lưới làm bại liệt thế nhưng lần này sư đệ hình dáng chưa h i ệ n ra phát một hồi sẽ không có chuyện gì chứ sư huyền sinh một câu nói liền tới tắc mạc thương vong tâm tư huyền xanh sư liệt tuy rằng lao đạo rất muốn lưu ngươi hạ xuống chỉ điểm nhưng thiên nguyên bí cảnh sau m ộ ư ơ i ngày liền muốn mở ra chạy đi quan trọng lao đạo lần này sẽ không lưu ngươi thần toán tử ở một bên mở miệng nói rằng như vậy huyền s a n h liền cùng sư huynh cáo tử chờ đường về thời gian chắc chắn lần thứ hai bái phòng tiền bối trương huyền sinh nghe vậy hơi cảm giác bất ngờ hắn không nghĩ tới thần toán tử tiền bối nhanh như vậy liền muốn tiến khách hắn tưởng thần toán tử bị kích thích muốn một người yên lặng một chút xem mạc thương vong tư thế cũng là muốn rời khỏi thần cơ thành đối với hắn mà nói loại tu sĩ này đại thành không hề có một chút ý tứ cứ như vậy thần toán tử mang theo trương huyền sinh cùng mạc thương vong đi tới trong thành đại trận một trận ánh sáng lấp lóe trương huyền sinh hai người biến mất ở thần cơ thành chờ hai người sau khi rời đi thần toán tử mới lại phun ra một ngụm máu tươi dâu tóc bạc trắng nếp nhăn trên mặt cũng biến thành càng nhiều quả nhiên vẫn không thể thôi diễn ả thần toán tử thở dài nói hắn để trương huyền sinh tức khắc rời đi không phải là bởi vì hắn vội vã đuổi người cũng không phải bởi vì hắn bị kích thích muốn một chỗ mà là bởi vì hắn vừa lại lén lút lên quẻ không biết đúng hay không bởi vì trương huyền sinh cũng kế thừa thần toán tử nhất mạch quệ thuật hắn lần này tuy rằng chịu phản vệ nhưng là thấy được một tia thiên cơ chính là bởi cái này hắn mới không hề giữ lại tr cho tới quẻ thuật học tập hắn cho rằng t ù y duyên là tốt rồi sau khi trở về thần toán tử nhìn bị đổi cái hang lớn thành chủ p h ụ t h ầ m than lại là một bút tiền sửa c h ữ a dùng đi tới từ đường trước mặt thần toán tử nhìn cái kia trống rông cái bản ánh mắt lơ lửng không cố định có một số việc vẫn là toán không ra thật là tốt sau một lúc lâu thần toán tử đứng tại chỗ buồn ba nói 12. loại cỡ lớn truyền t ố n g trận so với l i ề u vô nhai loại kia t h u bạo truyền t ố n g phương pháp trải nghiệm thực sự tốt hơn nhiều trương huyền sinh không nói mà thương vong lúc này cũng không cảm thấy có cái gì không khỏe bọn họ hiện tại đã rời đi đông thắng thần châu đi tới đông ở m i châu trương huyền sinh lúc này tâm tình rất tốt không chỉ có là bởi vì vừa lại đạt được mới truyền thừa quan trọng là thời gian qua đi bảy năm hắn có thể về nguyện thần cung h ừ năm đó các sư tỷ bắt nạt chính mình còn trẻ nhưng bây giờ nam ho khan một cái đương nhiên trương huyền sinh chủ yếu là đi tham viếng dưới hàn giang tuyết sư đ ư ơ n g cùng với đã từng chăm sóc quá chính mình các trường bối mặc thương vong lúc này tâm tình càng tốt hơn bởi vì huyền s i n h sư đệ nói cho hắn biết nguyện thần cung tất cả đều là đẹp đẽ tiểu t h tỷ hắn ở trong lòng ảo tưởng vậy rốt cuộc nên là như thế nào tiên cảnh a Huyền sanh sư đệ dĩ nhiên ở đây sinh sống 11 năm, thật hâm Nhớ ta mạc thương、vong、thân hình cao lớn, thần võ bất phạm, h sống năm, vong lớn, nói sư ta đệ đây dĩ ở mộ. mạc bất cao võ k ôi n lần này g chắc đ sẽ có coi chính tiên tử coi trọng chính mình. Ôi, mình. đến thời điểm nếu như đồng thời có vài vị thích chính mình vậy cũng làm sao bây giờ lựa chọn cái gì chính mình nhất không am hiểu có điều làm sao luôn cảm giác mình quên những chuyện gì đây mặc thương vong trong lòng thầm đủ mà sư huynh đệ hai người truyền tống lại đây chỗ ở thành trì chính là nằm ở tuyết nguyệt thần sơn dưới chân núi một tòa tuyết nguyệt thành chủ yếu là nguyệt thần cung ở kinh doanh bởi vậy cũng không có thiếu chấp sự trường lão cùng đệ tử thường trú ở hai người đi ra truyền thống trận cái kia nháy mắt lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt một thần võ phi phảm một khí chất vô song tiên khí m ư ờ i phần cho ăn sư tỷ ngươi mau nhìn t ê n tiên nam sửa xem ra rất phám a giang lạc lạc là đầu năm mới vừa dựa vào quan hệ gia nhập nguyện thần cung ngoại môn nữ đệ tử ở truyền thống trận phụ cận làm tiếp dẫn công tác nhìn thấy từ truyền thống trận bên trong đi ra trương huyền sinh sau nhỏ giọng đối với một bên sư phụ tỷ nói rằng mới vừa đi ra truyền thống trận mạc thương vong nghe nói lời ấy nhất thời tinh thần tỉnh táo thần võ bất phàm nói cũng không phải chính là mình、à. không nghĩ tới vừa mới đi tới n g u y ệ t thần cung địa bàn đã có người coi trọng chính mình ôi xem ra chính mình cũng là rất tuấn t ú sao chỉ là bình thường cùng huyền x a n h sư đệ cùng nhau ánh sáng bị che giấu mà thôi vào lúc này ta nhất định phải rụt rè bảo trì lại chính mình cao lệnh hình tượng như vậy nàng nhất định sẽ tiến lên tìm ta tiếp lời ừ cho nên nói n g ư ờ i này mới nhập môn chính là không có kiến thức nhớ năm đó ta nhưng là chiêm ngưỡng quá huyền x a n h sư đệ tiên n h a n g người thế gian này đã lại không nam tử có thể vào ta mắt giang lạc lạc sư phụ tỷ khinh thường nói biểu thị đối với một loại anh chàng đẹp trai không có hứng thú nhưng là sư tỷ sáu giang lạc lạc muốn tiếp tục cùng sư tỷ tranh luận nhưng không nghĩ vừa vặn cùng vẫn quan sát tên kia nam sửa đối mặt ánh mắt lời nói đình trệ đó là thế nào con mắt một đôi mắt bên trong như là có chư thiên ngôi sao vận chuyển thâm thúy lại mê người liếc mắt nhìn liền dường như muốn rơi vào đi tới mà người sư tỷ kia thật giống cũng đã nhận ra cái gì quay đầu nhìn lại đồng dạng đọc lại chỉ có điều nàng tốt xấu là có kháng thể một tức sau phục hồi tinh thần lại vỗ vô, vô chính mình sư mội đầu làm cho đối phương hoàn hồn giang lạc lạc hoàn hồn sau đi lên phía trước chuẩn bị giút đối phương đăng ký thân phận cái này cũng là các nàng hằng ngày công tác mặc thương vong nhìn vị kia d dung mạo thượng giai tiểu tỷ tỷ đi tới tim đập không hăng hái tăng số nàng đến rồi nàng đến rồi chúng ta dưới nên làm sao hồi phục sau đó đến cùng nên sinh mấy đứa trẻ hài tử nên lấy tên là gì thật đây vị sư huynh này xin hỏi sư thừa nơi nào tháng sau thần cung địa giới là muốn làm việc sao có hay không cần dẫn đường giang lạc lạc đi tới trương huyền sinh trước mặt có chút xấu hổ hỏi thông thường đăng ký chỉ cần ghi chép thân phận của đối phương liền có thể nơi nào sẽ có cái gì dẫn đường tăng giá trị tài sản phục vụ chỉ có điều nàng muốn mượn này nhiều cùng đối phương tiếp xúc dưới thôi mặc thương vong nhìn trước mắt phát sinh tình hình khóc không ra nước mắt lần sau tháng sau thần cung nhất định không thể theo huyền xanh sư đệ hắn ở trong lòng âm thầm thể tám chương bốn mươi lăm huyền xanh ngươi vì sao mang theo mặt nạ cuối cùng trương huyền sinh thân phận vẫn bị vị sư t ỷ kia cho đón được cho dù là hắn mang theo mặt nạ làm cái kia vô song khí chất thiên hạ khó tìm thân phận hiển lộ sau tuyết nguyệt thành náo động không tới nửa khắc đồng hồ thời gian truyền thống trận bên này liền tụ tập trong thành tất cả n g u y ệ t thần cung đệ tử cùng trường lão còn có một chút nghe nói qua hắn tên gọi tu sĩ trương huyền sinh cảm giác mình hiện tại lại như một cái lớn gấu mèo gấu trúc vô cùng bất đắc dĩ mà mạc thương rơi vòng đón gió lần ệ kiện lại lấy linh lúc l tinh thông, đi tiên internet đối với、tuyến. Nói vậy, lúc này, hắn kiện ý, nhất tuyến. vậy này ngày. ra qua thông, hắn định thường vượt ý, thứ hai đi tới tuyết nguyệt thần sơn đỉnh núi n g u y ệ t thần cung như cũng là như tiến cảnh từ khi những năm trước đây đ ạ i thanh độ kiếp thành công đột phá tới tạo hóa cảnh n g u y ệ t thần cung mấy năm qua có thể nói là phát triển không ngừng không chỉ có lại thu rồi một nhóm thiên tư bất phàm đệ t ử mới liền ngay cả cung điện còn đều lần thứ hai xây dựng thêm mới vừa đến đỉnh núi trương huyền sinh liền thấy được một đám người hướng phía bên mình vào tới phía trước nhất chính là mình sư phụ nương hàn giang tuyết Huyền Xanh, đến trương ớ c c làm sao huyền n g sinh giải c kia vô liêm thích hàn giang tuyết gật gật đầu nhưng từ vẻ mặt nhìn lên rõ ràng hay là đối với liệu vô nhai phương thức xử lý bất mãn sau đó nhìn về phía ở trương huyền sinh bên cạnh mạng thương vong văn bối mạc thương vong thần phong môn ả n h tử nhất mạch gặp c u n g chủ mạc thương vong thấy nữ thần chúng lao đại nhìn mình kích động hành lê nói Ừ sáu không hổ là mạc trang nhi tử ngược lại cũng thực sự là sáu bất phàm hàn giang tuyết trầm ngâm dưới trong lúc nhất thời ngược lại cũng không nghĩ ra làm sao đánh giá mạc thương vong liền liền hàm hồ đi qua mạc thương vong nghe xong đúng là rất vui vẻ nghe thấy không n g u y ệ t thần cung tiên tử chúng đầu lĩnh cũng khoe ta bất phàm xem ra ta vẫn có mị lực sư đương đại thanh đây trương huyền sinh nghi ngờ hỏi hắn vừa ánh mắt lướt nhanh mặt phía bắc thần kiều phía dưới cũng không có đại thanh bóng người lẽ ra đại thanh bình thường đều ở cái kia ngủ mới đúng trường lao hắn đi bắc hải bên kia có một số việc phải xử lý hàn giang tuyết giải thích bắc hải bên kia xảy ra chuyện gì sao đối với chưa thấy đại thanh trương huyền sinh vẫn là cảm thấy có chút tiếp hận dù sao ở n g u y ệ t thần cung thời kỳ là thuộc đại thanh cùng hắn chờ cùng nhau thời gian dài đồng thời hắn cũng rất tò mò bắc hải bên kia rốt cuộc là tình huống thế nào trước mạc sư bá thật giống cũng đi bên kia làm qua chuyện đại thanh ở n g u y ệ t thần cung trấn thủ mấy vạn năm cũng không từng ra môn hiện tại lên cấp tạo hóa sau lại sẽ rời đi nguyện thần cung hắn suy đoán bắc hải bên kia nhất định sẽ ra chuyện gì đại sự không phải vậy sẽ không để cho tạo hóa cảnh cường giả điều động những này huyền s i n h không cần ngươi quan tâm chăm chú ở trước mắt là được rồi hàn giang tuyết rõ ràng không muốn để cho trương huyền sinh lo lắng cho rằng có vài thứ tạm thời hắn không cần tiếp xúc l i ê n lời nói xoay một cái lại nói đáng tiếc tiên nhi không ở nàng quan tâm nhất ngươi nếu là biết ngươi tới n g u y ệ t thần c u n g nàng nhất định cực kỳ vui mừng diệm sư tỷ là mang đội đi thiên nguyên bí cảnh sao trương huyền sinh thấy sư nương không muốn thảo luận cái đề tài này cũng không đang dây dưa chỉ muốn lần này đi về hỏi hỏi sư tôn bắc hải bên kia đến cùng có cái gì Ừ, ngươi chuyến này gặp phải sư tỷ của ngươi quan tâm nàng một hồi hàn giang tuyết nói rằng vẻ mặt có chút á m hội dưới cái nhìn của nàng diệp tiên tiên là nàng đắc ý nữ đệ tử trương huyền sinh là nàng coi như hải tử nuôi lớn trai tài gái s á c vô cùng xứng cho tới tuổi tác ở giới tu hành một trăm tuổi trở xuống đều toán cùng thế hệ người trẻ tuổi trương huyền sinh cùng diệp tiên tiên mới tranh lệch chín tuổi không tính là gì mà để trương huyền sinh chăm sóc diệp tiên, tiên nhưng là hàn giang tuyết rất được các loại đồn đại độc hại biểu hiện ở các loại lời đồn đại d a n h tạc dưới nàng cho rằng trương huyền sinh ít nhất là linh tịch kỳ tu vi chuyến này tham dự thiên nguyên bí cảnh trẻ tuổi nhân trung thực lực thuộc về mạnh nhất huyền xanh sẽ cùng các sư tỷ lẫn nhau phối hợp trương huyền x i n h nghe vậy dở khóc dở cười nhưng phòng trường chính mình biện giải sư nương cũng sẽ không tin tưởng thêm vào hắn tuy rằng chỉ có luyện thần cảnh tu vi có thể nhiều thủ đoạn ngược lại cũng không tính là kém tay cũng là đồng ý lại nói huyền xanh ngươi vì sao vẫn mang theo mặt nạ tháng sau thần cung lại như về nhà như thế không cần phải lo lắng cái gì nhiều năm không thấy đến để sư nương n h ị n hàn giang tuyết nói rằng nguyện thần cung một đám nữ đệ tử cũng đều dồn dập lộ ra thần sắc mong đợi nhiều năm không thấy không biết thành niên tiểu sư đệ nhan chi số đến tột cùng sẽ làm sao người tiên chỉ có mạc thương vong một mặt phiền muộn móc ra linh tin thông cùng diện thế thần kiện chuẩn bị nhìn cố thiên sơn cái kia thiếp mời có hay không xuất hiện mới đối thủ sư đương như vậy không tốt sao trương huyền sinh khéo léo từ chối nói đối với mình nhan chi số uy lực hắn chưa bao giờ hoài nghi năm đó ép cờ đợ thu nhận hắn xui xẻo chỉ chiếm một nửa nhân tố nói theo một ý nghĩa nào đó hắn nhan chi số là quy tắc mức độ lực sát thương to lớn cứ việc nguyện thần cung chính là cựu đại tiên tông một trong trong đó đệ tử đều là tinh anh tu vi không tầm thường đạo tâm k i ê n định nhưng hắn vẫn là sợ để rất nhiều các sư tỉ b ộ i đ ộ n tâm ảnh hưởng tu hành cái tiết thật sự là rất lớn đắc tội quá a sư nương đây là sư tôn giữ ta mang cho ngươi lễ vật trương huyền sinh t ừ trong nhẫn chứa đồ móc ra một tinh mỹ h ộ u quả bên trong là một hạt dưỡng nhan cực phẩm linh đan là hắn chính mình từ thần phong môn trong bảo khố tìm ra vào lúc này lấy ra nói là liễu vô n h a đưa chỉ là vì nói sang chuyện khác huyền xanh sư nương biết ngươi lo lắng cái gì nhưng chúng ta tu sĩ đại đạo tri tâm sao lại dễ dàng g a o động sư nương chẳng lẽ còn không nhìn nổi chính mình hải tử hình dạng hàn giang tuyết tiếp nhận h ộ quà tiện tay cất đi sau đó nói rằng nói lộ ra một bộ bất mãn biểu hiện sau người nguyện thần cung cả đám nghe xong lời ấy đều là đồng loạt gật đầu trương huyền sinh nhìn mọi người ánh mắt mong chờ bất đắc di thở dài sau đó đưa tay ra chậm rãi lấy xuống mặt nạ của hắn tiên nhan biểu diễn ở trước mặt chúng nhân bất luận dùng cỡ nào hoa lệ từ ngự cho trước đều không thể hình dung tấm kia khuôn mặt đẹp trai một cơn gió thổi qua sợi tóc thanh dương quần áo khuyết bồng bền quảng trường suối phun bên trong ngư long nhảy lên sau ngã ra ao không trung tiên h ạ quyên k rơi mà xuống tình cảnh nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh chỉ còn dư lại mạc thương vong b ả n phím t i ế n g đánh đại khái qua một phút một tên mới nhập môn không lâu nữ đệ tử bỗng nhiên cái xịu lúc này mới phá vỡ tình cảnh này hóa ra là tên nữ đệ tử kia nhìn quá mức nhập thần cho tới quên thở cứ việc có chút tu vi nhưng cuối cùng vẫn là sốc tình lại hàn giang tuyết dùng nói âm truyền khắp quảng trường rất nhiều tu vi nông cạn nữ tu lúc này mới hoàn hồn nàng dự đoán quá huyền sanh đứa nhỏ này sau khi trưởng thành sẽ càng thêm anh tuấn nhưng không nghĩ đã đến bực này cấp bậc nhìn phía sau một đám ánh mắt mê say nữ đệ tử nàng có chút đau đầu Tám, chương bốn mươi sáu là ai ở mang ta tiết ấ u huyền sinh ngươi vẫn là mang tới mặt nạ đi hàn giang tuyết mở miệng nói nàng hiện tại đã biết do vì sao trương huyền sinh không muốn gỡ xuống mặt nạ hoàn toàn là vì là nguyệt thần cung đệ t ử suy nghĩ mặc thương vong ở một bên lắc lắc đầu hắn đối với cái này xem mặt thế giới tuyệt vọng tại sao sư đệ chăm chú là gỡ xuống mặt nạ đứng ở nơi đó là có thể mê đảo vạn ngàn nữ tu khiến người ta hận không thể đầu hoài t ố n g bão mà hắn liếm khắp tiên vong nữ tu nhưng hiếm thấy tình yêu chân thành thiên đạo biết bao bất công a sư đệ chờ chút lại cho ta tấm hình ta muốn đổi ảnh chân dung lần này có thể nhiều bảo lưu chút cho ngươi nhan đáng ra sao v á n giận về v á n giận nhưng mình hạnh phúc còn gánh ở sư đệ trên người liền mạc thương vong truyền âm nói trương huyền sinh liếc mắt nhìn khóc không ra nước mắt mạc thương vong gật gật đầu biểu thị đồng ý lần này thiếu c ê điểm sư đệ ngươi yên tâm n à y cố thiên sơn còn dám ăn nói ngô cường sư huynh vậy thì giúp ngươi giáo hơn hắn đạt được đồng ý mạc thương vong lập tức hồi phục tinh thần mở miệng nói sau đó ở d i ệ t thế thần kiện trên điên c u n g gó lên cố thiên sơn huyền sinh ngươi nhưng là chọc tới thiên thánh tôn người mạc thương vong truyền âm rõ ràng không gạt được hàn giang tuyết bực này độ k i ế p k ỳ tu sĩ nàng nghe t h ế cái tên cảm thấy một chút lo lắng tuy rằng nàng cho rằng huyền sinh cùng thế hệ nên ít có người có thể địch nhưng sợ thiên thánh tông có lao bối ra tay can thiệp trương huyền sinh tướng mạo mở miệng biện giải nói chỉ là tiên vong trên lời đồn đãi một hồi t r ò k h ô i hài thôi kết quả cơ trưởng lão đông nhiên xem n ồ m cung chủ tiên vong trên hiện tại hợp nhất đề tài chính là huyền sinh sư điệt mấy chiêu có thể chém cô thiên sơn thậm chí còn mở ra bản cơ trưởng lão ở một bên mở miệng cười nói rõ ràng cho thấy đối với chuyện này rất rõ ràng trương huyền sinh sáu cơ trưởng lão ta hiện tại xem như là biết ngươi vì sao sống tám nghìn nhiều năm còn kẹt ở độ kiệt kỳ đem soạt tiên vong thời gian đặt ở tu luyện tới ngươi nên đã sớm tạo hóa đi ừ tiểu t u y ế t ta tuy rằng tu luyện cùng quản lý trong c u n g sự vụ rất trọng yếu nhưng ngươi cũng phải nhiều soạt soạt tiên vong quan tâm giới ngoại giới tin tức không phải vậy chúng ta n g u y ệ t thần cung tin tức lạc hậu với người cũng không phải tốt một người khác thái thượng trưởng lao khổ nhược tuyển cũng mở miệng nói rõ ràng lại là một yêu soạt tiên vong lại nhìn chu vi một đám nữ đệ tử cùng các trưởng lao khác rõ ràng đều đối với chuyện này vô cùng rõ ràng hàn giang tuyết vô cùng phi mượn là bình thường nguyện thần cung tu luyện t i ế t tấu quáo d làm sao từng cái từng cái đều như thế yêu soạt tiến võng cho dù đại thanh đột phá đến tạo hóa cảnh n g u y ệ t thần cung thực lực tổng hợp vẫn là hiện tại cựu đại tiên tông bên trong yếu nhất cái kia nàng hoài nghi có phải là muốn xen vào không một chút trương huyền sinh đối với lần này đúng là không hề thấy quái lạ chứ ở n g u y ệ t thần cung thời điểm hắn liền phát hiện chính mình những sư tỷ này chúng mỗi ngày tiêu hao ở linh tin thông trên thời gian rất nhiều đại sư tỷ diệ p tiên Tiên đúng là theo nàng sư tôn hàn gia tuyết rất ít soạt tiến võng cái này cũng là tuổi còn trẻ liền chạm được niết bản cảnh ngưỡng cửa một trong những nguyên nhân v ề phần mình cùng cố thiên sơn trước rất đúng quyết còn mở ra bàn giặt cược chuyện như vậy hắn vẫn làm mới vừa biết liền cũng mở ra linh tin thông tìm tòi kiểm tra tìm tới mặt giấy sau hắn đại thể nhìn xuống bàn khẩu chủ yếu đánh cược hai đại loại một là hắn và cố thiên sơn rất đúng quyết thắng bại phương diện này xuất kỳ thái quá thắng bại so với bồi dẫn dĩ nhiên đạt đến một một trăm chín mươi hầu như tất cả mọi người không coi trọng cố thiên sơn có thể thắng cái kêu một núm nhỏ ép cố thiên sơn khả năng vẫn là thiên thánh tông tu sĩ mà còn dư lại đánh cuộc thì càng cẩn thận tỉ như đánh cược hắn mấy chiêu đánh bại cố thiên sơn loại hình ép trăm chiêu thắng lợi là nhiều nhất. xem ra đại gia còn đều cũng có chút lý tính tuy rằng cho rằng trương huyền sinh có thể thắng nhưng là chưa hề hoàn toàn đợi tin tiếp mời bên trong loại kia một chiêu chém loại hình lời đồn đái loại này tiên vong trên bàn khẩu ngăn chặn sử dụng linh tệ cùng trên thực tế linh thạch so sánh một hối bái linh tệ cùng linh thạch hối bái cùng với tự thân hướng đi lưu thông từ cựu đại tiên tông cộng đồng thành lập bộ ngành quản giáo công t i n lực m ộ ư ơ i phần toàn bộ bàn g i ặ t cược hiện tại đã có hơn trăm linh triệu linh thạch đặt cược để trương huyền sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ phải biết số lượng ấy linh thạch cho dù là cựu đại tiên tông một hơi lấy ra cũng sẽ thương gần động cốt mở cái này bàn giặc cược c ũ n sư huynh t một nhân tài t h đây không phải muốn cho cố thiên sơn thấy rõ hiện thực biết được mình và huyền sinh sư đệ trên người cả m ạ c thương vong bị trương huyền sinh nhìn có chút trộm dạng do dự giới giải thích trương huyền sinh trong lòng mười ngàn đầu thần thú chạy trồn mạc qua nguyên lai từ đầu tới đôi đều là mạc sư huynh ngươi đang ở đây mang tiết tấu a lần này cố thiên sơn để chứng minh chính mình làm sao cũng không muốn tới tìm ta đánh một trận sư đệ ta với ngươi nói những người này đều ngu xuẩn tấu ta để ép ngươi chỉ dùng một chiêu m ạ c thương vong thấy trương huyền sinh không nói lời nào liền nhỏ giọng tiếp tục nói xem biểu hiện liền biết hắn nhất định để ép không ít trương huyền sinh nhìn mạc thương vong suy nghĩ nếu quả thật đánh nhau mình có thể một chiêu chế địch có phải là cũng phải cân nhắc nhiều kéo dài một chút giúp sư h i n h r i i r i i lưới nghiện a mau nhìn gọi thẳng trực tiếp đông nhiên trong đám người có một danh nữ đệ tử kinh hô hấp dẫn ánh mắt của mọi người đánh nhau thiên nguyên bí cảnh lối vào bên kia muốn đánh đi lên lại là một tên nữ đệ tử hô trương huyền sinh trở về thiên nguyên bí cảnh diễn đàn trong đó có một t r í đưa đỉnh gọi thẳng trực tiếp sau khi mở ra chính là thiên nguyên bí cảnh lối vào nguyên lai một ít tông môn muốn tham dự tu sĩ cũng đã đến bởi thiên thánh tông đệ tử cùng chính đạo đệ tử đều ở không thể tránh khỏi bạo phát một ít ma sát hơn nữa cố tiên sơn ở tiên vong trên tức sôi ruột trực tiếp đi đầu gây sự cùng chính đạo đệ tử ít, ít, ít lên. video ngay chính giữa chính là thiên thánh tông thánh tử cố thiên sơn không đều nói trương huyền sinh có thể dễ dàng chém bản tọa sao làm sao đến bây giờ cũng không thấy người khác trong video cố thiên sơn một thân áo bào đen tóc dài bay lượn ưng một loại con mắt nhìn quét toàn trường xem ra ngược lại có mấy phần thô bạo không cần huyền sinh chân nhân ra tay ta đến chém ngươi ừ huynh trưởng ta còn không phải bị các người ma môn á m hại huyền sinh chân nhân bây giờ còn chưa đến nói không chừng cũng là bị các người ma môn cho an toán trình tu nói phấn m à ra tay một đạo màu xanh lam dòng nước bóng m ở từ sau người hiện lên đông nhiên nhằm phía cố thiên sơn k h e n ngài xem thử lúc trường lấy kết thúc xin mời cho b á chủ điểm khen thưởng đi trương huyền sinh nhìn gọi thẳng trực tiếp đột nhiên gián đoạn sau bán ra tin tức không thể không cảm thán thật là một ma kết tinh thiên tại a một mươi chương bốn mươi bảy trương huyền sinh không có lại quan tâm gọi thẳng trực tiếp đến tiếp sau phát triển cũng không phải không nỡ lòng bỏ khen thưởng chỉ có điều chỉ nhìn cũng không có tác dụng gì bất quá là lãng phí thời gian thôi sư nương ta cùng sư m i n h chuẩn bị tiếp tục chạy đi chờ đường về lúc lại tự đi trương huyền sinh thấy n g u y ệ t thần cung mọi người đối thiên nguyên bí cảnh chuyện bên đó thảo luận càng ngày càng kịch liệt thừa dịp mọi người sự chú ý rời đi chuẩn bị trực tiếp rời đi thời gian e o hẹp tờ nếu như sau khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn hắn không đổi tới thiên nguyên bí cảnh liền khôi hải mặt khác hắn cũng muốn sớm chút chạy tới thiên nguyên bí cảnh lối vào không đi nữa còn không biết sự tình sẽ diễn biến thành hình dáng gì như vậy cũng tốt liền khiến cho dùng trong cung truyền tống trận đi hàn giang tuyết mặc dù có chút không muốn nhưng là biết trương huyền sinh chuyến này thời gian cũng không đầy đủ sớm chút chạy tới thiên nguyên bí cảnh cũng có thể thiếu chút biến cố nghe nói trương huyền sinh chuẩn bị rời đi một đám nữ đệ tử đều cảm thấy rất mất mát các nàng còn muốn tiểu sư đệ lần này có thể tại trong cung ở mấy ngày đây mấy người nghĩ nói không chắc chính mình số may hệ thống bài võ hoa t ệ u thành công cơ chứ hàn giang tuyết mang theo trương huyền sinh cùng mạc thương vong đi tới hậu điện nơi truyền tống trận huyền sinh tuy rằng ngươi tu vi không tầm thường nhưng chuyến này hay là muốn cẩn thận thiên thánh tông tuy bị ca tụng là ma môn nhưng bọn họ kỳ thực xuống tay với n g ư ơ i khả năng không lớn ngươi phải cẩn thận yêu tộc trên đường hàn giang tuyết nhân cơ hội g i à n dò yêu tộc trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút hắn lần này ra ngoài vẫn không có từng thấy yêu tộc người tu luyện khi hắn biết bên trong cũng chỉ có đại thanh miễn cưỡng xem như là yêu tộc nhưng đại thanh là thiên sinh địa dưỡng thần thú h i ệ n nhiên cùng truyền thống về mặt ý nghĩa yêu tộc cũng không như thế nhiều năm chờ ở nguyện tần cung đối với yêu tộc cũng không r ấ gì hiểu rõ bởi vậy trước đại thanh cũng không cùng trương huyền sinh đề cập tới yêu tộc tin tức không sai thiên thánh tông tình huống khá là phức tạp huyền sinh ngươi coi như có thể chiến thắng cố thiên sơn tốt nhất cũng không cần chém thiên thánh tông dù sao cũng là loài người tu sĩ yêu tộc thì lại khác cái gọi là không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ a khác bọn họ đối với đại đạo thể nộ cùng tu hành tốc độ vốn cũng không như nhân tộc thêm vào t r ư ớ c ngươi thôi diễn đạo diễn kinh để yêu tộc bên trong một ít tồn tại đối với ngươi không nhỏ thành kiến hàn giang tuyết giải thích huyền sinh biết rồi trên đường sẽ cẩn thận trương huyền sinh gật đầu đáp trước hắn một lòng một dạ đều ở thấp phòng cố thiên sơn bên kia thiên thánh tông đúng là bỏ quên yêu tộc Chủ Mạc yếu là ở trước h hãm hại hàng sư vinh thuốc tình bị như hấp nhãn vinh, ư sư dưới, người Sư người sư ơ n Vong này càng lúc càng lớn, quá hấp dẫn g cái lúc cầu. Mạc quá Điệt, người là làm đầy vậy sự bị a ngoài ở bên ngoài, liền muốn bảo ở tốt vệ s đệ của chính mình, hiểu không? t r ư khi đi hàn giang tuyết cuối cùng đối với mạc thương vong nói rằng mạc thương vong gần nhất bị đánh đánh đã có chút chết lặng chỉ là mơ hồ gật gật đầu sau đó hai người đã bị truyền t ố n g rời đi chỉ để lại một đám tan nát coi lòng nữ đệ tử mười hai rời đi nguyện thần cung trương huyền sinh cùng mạc thương vong mấy ngày này một mực chạy đi đương nhiên mang theo mạc thương vong loại này t r e o so với thêm vào chính hắn cũng xác thực với bên ngoài thế giới hiếu kỳ đến một ít địa phương đặc thù cũng không miễn sẽ du lá một phen cứ như vậy cũng xác thực làm trễ mãi một ít thời gian mấy ngày gần đây hắn đã ở quan tâm thiên nguyên bí cảnh bên kia hướng đi t ỷ như trước hướng về cố thiên sơn khiêu chiến phúc thủy các tiểu các chủ trình tu chỉ ở cố thiên sơn trong tay đi rồi m ớ i chiêu liền thua trận cố thiên sơn m ặ c dù k u liền thua t n t h i n sơn g t a đi m c h thậm c n h tu đánh thành trọng thương thậm chí đạo cơ đều có tổn thương cuối cùng trình tu bị phúc thủy các người mang về chữa thương lần này thiên nguyên bí cảnh là vô duyên tham dự. Trận chính vào hôm ấy thái nhất môn đội ngũ vừa vặn đã tìm đến vũ hóa công tử còn vô ưu ứng chiến lần này gọi thẳng trực tiếp nhân số t r ậ n đích quan sát quá trình có bao nhiêu thẻ lập tức để trương huyền sinh đối với khối này chát gọi bản nguyên thần thạch ván niệm g h sâu hơn là có nhiều nước gà thiệt thòi cựu tiêu đại lục còn nghĩ sẽ dùng nhiều năm như vậy trận chiến này khán giả nhiều nguyên nhân không chỉ có là vũ hóa công tử quân vô ê u thực lực rất mạnh muốn vượt qua t r ư ớ c trình tu không ít là quan trọng hơn là quân vô ê u dung nhan vô cùng đẹp xinh đẹp không giống cái nam tử để nữ tu đều có chút đố kỵ để nữ tu đều có chút đố kỵ để nữ tu đều có chút đố kỵ để nữ tu đều có chút đố kỵ ngày h ư n m bị được đ thứ ba luận hư tông thủ tịch đệ tử cơ tử hiên từ nộ đạo trạng thái tỉnh lại đang lúc mọi người trong chờ mong đứng ra một trận chiến cơ tử hiên hư không thần thoát s á c thực xuất thần nhậu hóa khiến người ta không sờ tới bóng người của hắn trương huyền sinh xem gọi thẳng trực tiếp lúc ăn hai túi táo hào hoàn còn thượng không ít linh tệ dưới cái nhìn của hắn loại công pháp này đánh nhau có bao nhiêu xem xét t í n h a hơn nữa hắn đã ở nghĩ cơ tử hiên thực lực tổng hợp cái gì trước tiên không nói chuyện ít nhất hắn cho là mình muốn chính diện đánh bại đối phương phải không quá dễ dàng khá là cái k i a cái gì hư không thần thuật quá chớt lẹn hắn sợ chính mình tinh linh cầu ném không tới cơ tử hiên hư không thần thuật tú vô cùng có thể cố thiên sơn ứng đối phương thức cũng rất trực tiếp lấy bất biến ứng và biến phòng ngự không lưu trước gì g ó p chết ở tự thân cứng như bàn thạch đồng thời không ngừng cân nhắc cơ tử hiên triển khai hư không thần thuật quy luật thỉnh thoảng dành cho phản kích cuối cùng ở đều chỉ sử dụng thần anh cảnh định cao tu vi tình huống. cơ tử hiên trước tiên linh lực không chống đỡ nổi chủ động c h ị vua xuống sân khấu sau về tới tông môn trong đội ngũ ngược lại cũng không mất phong độ xem như là hiện nay mới thôi duy nhất toàn thân trở ra tồn tại trận này đối chiến sau khi kết thúc tu sĩ chính đạo hư thanh một mảnh trên diễn đàn biểu hiện của mọi người cũng vô cùng đê mê mà bị đ è ép hồi lâu m à môn tu sĩ ở trên diễn đàn âm thanh tử từ lớn lên điên cuồng teo g à o cố thánh tử hừ một biết đánh nhau đều không có ta vì là thánh tử cảm thấy b i hay vô địch là cỡ nào cô quặn gọi a tại sao không gọi ngày mai còn có người dám ứng chiến sao Thánh tử vô địch, bại tận cùng thế hệ thiên tiêu. địch, hệ huyền Các cái cái cùng ngươi vô bại kia gì sáu i ngươi nói n chân nhân, nào đến、A. Trên h lúc c lầu A. i gì đây? Hắn còn d mọi việc như thế ngôn luận ở tiếp h m ờ i bên trong cỏ dại lan tràn nhưng bởi trước mấy trận đấu cờ cựu đại tiên tông bên này không có người nào thắng lợi bởi vậy đối với lên tuyến đến không hề chắc khí đang lúc này một nít nạm tên là chuyện thương diễn đàn mãn cấp đại lao đứng dậy sức lực của một người đối với tuyến ma môn quân hùng tám chương bốn mươi tám chính đang c ư i ngựa trên đường chạy tới ở mạc thương vong thị giác bên trong Tu sĩ càng h lấy sức lực của một người cùng mang môn đông đảo tu sĩ bàn về cái bất phân thắng bại mà trương huyền sinh đầu tiên là ở trên đường thể ngộ mới thu được thần toán quệ thuật nhưng bởi vì cảm giác quá mức thâm ảo có chút đau đầu sẽ không đang nghiên cứu ngược lại tiếp tục thể ngộ thần phong môn phong cấm bí pháp lên cấp thao tác chạy đi trong quá trình hắn phát hiện một vấn đề cảm thấy vô cùng không rõ đó chính là cựu tiêu đại lục trên truyền tống trận tại sao đều là đơn hướng xác định địa điểm dẫn đến hắn và mạc thương vong mỗi lần truyền tống sau đều phải chính mình bay về phía trạm tiếp theo hết sức bất tiện làm trễ mãi lượng lớn thời gian nguyện thần cung nơi đó hắn sử dụng là trong cung bên trong truyền tống trận người ngoài cũng không có đãi ngộ này sử dụng nếu như hắn không phải n g u y ệ t thần cung xuất thần liền muốn cùng mạc thương vong lại bay lên một triệu giảm mới có thể đến cái kế tiếp truyền tống điểm bắt đầu hắn còn tưởng rằng mỗi truyền tống một lần đều có thể ở địa phương đi dạo ngoạn nghị lại đi thời gian đầy đủ nhưng thực tế một chuyến đi xuống hắn phát hiện vẫn đúng là không có gì đi dạo công phu. muốn sớm biết chính mình chạy đi phiền toái như vậy lúc trước chưa kể tới ra yêu cầu mình du lịch để sư tôn trực tiếp đem chính mình một đường truyền t ố n g đi qua chẳng phải đẹp quá hỏi do quá mạc sư h i n h sau hiểu rõ đến cựu tiêu đại lục truyền t ố n g trận hình thức như vậy giả thiết là có nguyên nhân chỉ là lịch sử quá mức cựu viễn tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng lúc này khoảng cách thiên nguyên bí cảnh mở ra chỉ còn bốn ngày thời gian mà mấy ngày nay tu sĩ chính đạo bên này vẫn không người ứng chiến dẫn đến sĩ khí đại điện mặc thương vong đối với t u ế n lên cũng có không chi tư thế liền ngay cả trương huyền sinh củng cố thiên sơn cái kia bản khẩu tập trung xu thế cũng phát sinh ra biến、hóa. nhưng bây giờ tiên vong dư luận áp lực quá lớn liên tục mấy ngày không có chính đạo tiên tông đã tìm đến rất nhiều người đều cảm thấy có vấn đề thêm vào ma môn tu sĩ không ngừng kêu gạo làm thấp đi chính đạo t i ê n tông không ít tu sĩ chính đạo cũng đúng cựu đại t i ê n tông cảm nhận được bất mãn coi như đánh không lại ngươi cũng phải trên không phải không phải vậy chẳng phải là có vẻ ta chính đạo không người càng thêm khó coi tại như vậy dưới áp lực tu sĩ tính cách nhiều ngay thẳng thiên kiếm sơn nhị không được ngay hôm đó thiên kiếm sơn có tiểu kiếm thần danh s ư n g lý tự nhiên mang đội đã tìm đến thiên nguyên bí cảnh lối vào không đợi cố thiên sơn biểu diễn trào phúng chính mình trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía thiên thánh tông trận danh để xem gọi thẳng trực tiếp khán giả nhiệt huyết sôi t r à trận chiến này đánh đất trời tối t ă m chiến đến gần ba trêu lúc lý tự nhiên đ ỗ n g nhiên tung kiếm trong tay một tay bấm quyết linh khí phun trào một tỏa kiếm sơn dị tượng từ sau người hiện hiện vạn ngàn phi kiếm bóng mở từ trong bay ra đuổi theo hắn vừa vứt lên phi kiếm trên không trung như trường lòng giống như bay lượn chiều kiếm này là ta hướng về huyền sinh chân nhân sở học lý tự nhiên đứng c h ắ p tay không trung kiếm long hướng cố thiên sơn gầm thét lên phóng đi kiếm ngân b a n g thanh hốn hợp lại cùng nhau chấn nhân tâm phách cố thiên sơn đối mặt cỡ này tình cảnh vẻ mặt cũng không khỏi nghiêm túc một thân ma công vận chuyển tới cực h ạ n trên người khói đen dâng trào ra n g n g tụ ra một con bàn tay đen thùi nương theo lấy nổ dung trời cố thiên sơn bị nhấn chìm ở bụi mù bên trong gọi thẳng trực tiếp màn đạn bình luận bên trong có không ít đều ở phát giết chết sao chính đang quan sát trương huyền sinh tuy rằng cũng rất hy vọng cố thiên sơn liền như vậy đừng bại trận thế nhưng hắn nhìn mãn bình loại kia màn đạn bình luận cùng với cái kia che trời bụi mù hắn liền biết cố thiên sơn hơn nửa không có bại ở bụi mù t à n đi sau quả thực như vậy chỉ thấy cố thiên sơn áo bảo có vài chỗ phá vụn nhưng không có bị thương chỉ là khí tức vi đoạn từ kiếm thuật của ngươi xem trương huyền sinh cũng bất quá như vậy cố thiên sơn vô vỗ trên ống tay áo cho bụi l ạ n nhạt nói、ừ. bất quá là ta thiên tư ngu giúp tôi chiêu kiếm này nếu là huyền sinh chân nhân xuất r a ngươi đã đầu một nơi thần một n è o lý tự nhiên không phục nói hai người rất đúng nói để màn hình phía bên kia trương huyền sinh nhìn đầu đầy dấu chấm hỏi lý tự nhiên đại ca ta đều chưa từng thấy ngươi a ngươi theo ta học cái gì còn nếu như chiêu kiếm này là ta đến dùng đã để cố thiên sơn đầu một nơi thần một n è o ta ngay cả cơ bản nhất kiếm thuật cũng sẽ không a có điều kỳ thực lý tự nhiên ngược lại cũng không có nói láo hắn chiêu kiếm này xác thực cùng trương huyền sinh sở học chủ yếu là từ trương huyền sinh ngưng tụ tử tiêu thần kiếm ngày ấy vạn kiếm đến chầu thu được linh cảm do đó sáng chế kiếm này dưới cái nhìn của hắn trương huyền sinh chính là thiên sinh kiếm tiên làm sao có khả năng sẽ không kiếm thuật lý tự nhiên tuyệt chiêu ra hết linh lực khô cạn nhưng vẫn như c ũ không thể làm sao đạt được cố thiên sơn không khỏi thở dài thừa nhận bại trợn lui về tông môn trận doanh từ đó ma môn tu sĩ sĩ khí tăng v ọ t ở trên trời nguyên bí cảnh cửa ngày ngày trào phúng ở tiên vong diễn đàn càng là vô số bản đồ pháo vì chính đạo không bị phun quá khó coi đón lấy còn ngạt có người đi ứng chiến a Liên một một c dù sao trong khi nghe đồn hắn chiến đấu với nhau liệu mãng nhất coi như đánh không thắng nói không chừng cũng có thể củng cố thiên sơn hợp lại cái lưỡng bại câu thương có thể kết cục lần thứ hai khiến người ta thất vọng cố thiên sơn linh khí so với phần tuyệt muốn chất phác phần tuyệt kim ô phần thế lục tu luyện còn chưa đến nơi đến trốn không cách nào công phá cố thiên sơn phòng ngự hơn nữa cố thiên sơn không chút nào cho hắn liều mạng cơ hội mạnh mẽ đem hắn linh lực hao tổn đến khô cạn bại bất cứ cực kỳ a tu sĩ chính đạo liền bại ngũ trận chỉ đến như thế ngồi xuống cố t h a n h tử cùng thế hệ vô địch bất quá là thắng mấy cái người yếu có gì đáng tự hào không biết do ngày lại là vị nào thiên tiêu đến chịu đòn a ma môn tu sĩ tiêu ngạo càng thêm càn rỡ có điều chiến tích ở đây để thiên nguyên bí cảnh nơi đó tu sĩ không nói chuyện có thể về ôi nay tiểu ma đầu bằng t r ư ờ n g ấy tuổi đã có vô địch xu thế ta chính đạo tuổi trẻ thiên tiêu lẽ nào thật sự không người nào có thể địch hắn cái kêu ma tôn thẩm trầm c h u năm đó cũng bất quá như thế chứ đừng n g c trí ta chính đạo còn có tiên tông c h ư a đến mấy vị kia nhất định có thể đánh bại tiểu ma đầu chính đạo bên này tu sĩ dồn dập cảm thán cô thiên sơn mạnh mẽ đối với ma môn hung hăng ngang ngược chính đạo sự suy thoái cảm thấy vô cùng bi hay khoảng cách thiên nguyên bí cảnh mở ra chỉ còn hai ngày lúc này trương huyền sinh còn đang ngự thuyền trên đường chạy tới chương bốn mươi chín sư nệ này cố thiên sơn thực tại cắn rỡ bất quá hắn cũng nhảy không được bao lâu mặc thương vong ngồi ở tàu bay phía trước một bên gõ bàn phím vừa nói nhà lại nói mặc sư h i n h nếu là từ ngươi đối đầu cố thiên sơn có thể có phần thắng trương huyền sinh hỏi mặc thương vong dừng lại chính đang gõ bàn phím tay hiếm thấy suy tư một lúc sau đó mở miệng cái tia cố thiên sơn nhìn như lợi hại kỳ thực cũng là như vậy nếu như hắn áp chế cảnh giới cùng ta đồng tu vì là đối chiến không ra t r ă m chiêu sư h i n h có thể à sư đệ ta đã sớm biết ngươi này một thân dữ tợn không phải bạch lớn lên chờ chút đến bên kia liền giao cho ngươi trương huyền sinh nghe vậy cảm giác mạc sư m i n h vẫn có chút đồ vật nghĩ đến cũng là dù sao cũng là thần phong môn đệ tử vô số tài nguyên bổ trợ dưới lại có tạo hóa cảnh tu sĩ chỉ đạo sức chiến đấu làm sao có khả năng kém mạc thương vong bị trương huyền sinh đánh gãy lại nghe lời của đối phương vẻ mặt có chút lúng túng rồi nói tiếp không phải sư m i n h ta thổi người tin không tin không ra trăm chiêu hắn liền muốn quỷ trên mặt đất cầu xi n ta trương huyền sinh đứng lên vỗ vô mạc thương vong bay một bộ ta hiểu ánh mắt nhìn đối phương thụ cái ngón tay cái hắn ở trong lòng đã âm thầm quyết định ngày hôm nay sau khi đi qua liền từ sư h u n h xuất chiến giải quyết cố thiên sơn như vậy mới phải ổn thỏa nhất phương án mạc thương vong nhìn trương huyền sinh tràn ngập ánh mắt khích lệ phía dưới có chút không tốt làm nói do dự dưới vẫn là tiếp tục nói cầu xin ta đừng chết trương huyền sinh mạc sư m i n h ngươi ra một hồi rất vui v ẻ sao là bởi vì gần nhất thiếu hụt mạc sư b á đánh đập có chút cho phép cất cánh tự mình sao có điều mạc thương vong mặc dù nói đến có chút không đúng đắn nhưng có chút điểm hắn nói cũng không sai đó chính là cố thiên sơn hẳn là không dám đối với bọn họ hạ sát thủ từ trước một ít ngày đối chiến bên trong trương huyền sinh liền nhìn ra rồi tuy rằng cố thiên sơn ngoài miệm trào phúng rất hung nhưng thực tế lúc giao thủ đều không có hạ tử thủ phòng chừng đây là thiên thánh tông cao tầng cùng cựu đại tiên tông h i ệ u n g ẩ m xem ra nếu nói m a môn cùng chính đạo trong đó có vấn đề a cũng không phải đại chúng ở bề ngoài thấy như vậy phòng chừng coi như cựu đại tiên tông có thiên kiêu có thể chiến thắng cô thiên sơn cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ mà bọn họ thần phong môn sẽ không giống nhau chẳng biết vì sao sư tôn liễu vô nhai cùng mạc sư bá đối thiên thánh tông đều rất có thành kiến chính mình xuất phát trước sư tôn tự nhủ hắn còn nhớ rất rõ ràng coi như hắn đem cô thiên sơn chém chọc thủng trời hắn cũng có thể lập tới cố thiên sơn coi như dám chém giết cựu hắn cũng không dám đánh giết chính mình bởi vì thiên thánh tông người biết liệu vô nhai người này là cỡ nào coi trời bằng vung thần phong môn lại không giống tông môn tầm thường như vậy cần cường giả c h i ế n thủ bảo vệ đệ tử một khi chọc tới liệu vô nhai cái này đương đại đứng đầu nhất cường giả vậy thì thật là một hồi tai nạn vì lẽ đó trương huyền sinh ngược lại thật sự là chính là không một chút nào mới tự thân thực lực vững vàng mặt sau còn có đại l ã o bọc ta sợ cái gì trương huyền sinh tâm lý không ngừng an ủi chính mình nhưng vẫn là hơi hơi căng thẳng dù sao đây là hắn đi tới nơi này cái thế giới sau lần thứ nhất muốn tiến hành đối chiến huyền sinh sư đệ ta yêu đ ồ n g nhiên mặt thương vong quay đầu một mặt ngơ ngác nói rằng trương huyền sinh xem xét một chút sư huynh trong tay linh tin thông mặt trên chính trực bá thiên nguyên bí cảnh lối vào tình hình chỉ thấy một tên ăn mặc màu xanh q u ầ n dài tư thái h i ể u điệu thiên tư vô song nữ tu đang củng cố thiên sơn đối lập chính là nguyện thần cung đại sư tỷ d i ệ p tiên tiên trương huyền sinh trong ấn tượng d i ệ p sư tỷ vẫn là cái dịu dàng đại tỷ tỷ hình tượng khi còn bé rất chăm sóc hắn liền ngay cả hắn lớn lên chút sau cũng là trong hàng đệ tử ít có có thể cùng chính mình ôn hòa nhã nhặn trò chuyện người tự hộ diệm sư tỷ đều là một mặt ôn hòa dáng vẻ hiện tại hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy diệp sư tỷ lộ ra loại vẻ mặt này diện hắn như xương trên mặt lộ ra từng k i a từng k i a s ắ c ý cố thiên sơn thu hồi ngươi vừa nói diệp tiên tiên mở miệng nói cùng lúc đó trong tay tuyết bay kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ à ta nói trương huyền sinh có tiếng không có miếng gần m ộ ư ơ i ngày đi qua có từng nhìn thấy bóng người hắn bất quá là một lừa đời lấy tiếng hạ người thôi làm sao bây giờ còn cần nhờ nữ nhân ra mặt cố thiên sơn cười nói đối với diệp tiên tiên uy hiếp không chút nào để ở trong lòng một nữ lưu hạ người có thể mạnh tới đâu hắn liền kiếm thuật một đạo khó nhất quyết định lý tự nhiên đ Thiên nhi, tay nhi, chiến. đi vung ở nguyện thần cung trong đội ngũ ngậu trưởng lao ngự a khí lạnh leo nói trong đội ngũ nữ đệ tử cũng đều là một mặt oán giận vẻ mặt bởi vì nghe nói lần này tới thiên nguyên bí cảnh có cơ hội tái ngộ tiểu sư đệ này trừ diệp tiên tiên ở ngoài chín cái tiêu chuẩn nhưng là để trong cung đệ tử tranh phá đầu giữa trường diệp tiên tiên nghe xong cố thiên sơn đáp lời cũng không ở mở miệng mà là tay phải c h ậ m dai nắm chặt tuyết bay càng kiếm hai mắt nhắm mắt dưới có tuyết rồi vậy xem tu sĩ bên trong bỗng nhiên có người mở miệng kinh hô chỉ thấy trong thiên điệu bỗng nhiên bay lên kết lớn mặt đất lấy diệp t i ê n tiên làm trung tâm bắt đầu kết băng cực tốc lan tràn ra phía ngoài có chút ý nghĩa cố thiên sơn khẽ m ỉ m cười trên người khói đen giống như linh khí tuân ra cái k i a hàn băng ở kết đến trước mặt hắn ba t r i nơi không được tiến thêm lượng lớn khói đen dâng trào ra ở cố thiên sơn sau lưng tạo thành một đôi h ắ c xí sân hắn ma huy mười phần không khí nhiệt độ giảm xuống lợi hại lạnh đến mức tạc cùng mà không khí trong sân cũng vô cùng căng thẳng đậu một cái liền bùng nổ giữa trường chức vốn là muốn cho diệp tiền tiên cố lên tu sĩ lúc này cũng đều ngậm ngặng lặng cùng đợi hai người tranh tài kết quả. đ ồ n g nhiên cố thiên sơn đồng tử con ngươi có dù lại một đoá mẩu ư u l a m băng hoa mở khi hắn phía trước trên đất sau đó từng đoá từng đoá băng hoa dọc theo một đường thẳng hướng diệp tiên tiên bên kia kéo dài trước mắt đã tới mà vừa ra khỏi vỏ một nửa tuyết bay kiếm lại bị diệp tiên tiên chậm rãi đẩy trở lại tuyết lạc diệp tiên tiên đôi môi khẽ mở nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói lúc này trong hư không mới xuất hiện một đạo l a m bạch s ắ p tuyến mà trên đất mặt bằng cũng như hai mặt nổ tung ra thế giới trong nháy mắt này như là bị phân làm hai mặt mà cố thiên sơn từ mi tâm bắt đầu một đạo huyết tuyến hướng phía dưới kéo dài đoàn người yên tĩnh không hề có một tiếng động diệp tiên tiên thu kiếm sau trạm đích chuẩn bị trở về đội ngũ ký vừa đó là n g u y ệ t thần cung tuyết n g u y ệ t thần kiếm thức cuối cùng nàng bằng c h ơ n g ấy tuổi dĩ nhiên liền luyện thành diệp tiên tử mới thần anh đỉnh cao đi đây là thiên tiêu vượt cấp chém giết ta diệp tiên tử ta yêu ngươi vừa có người thấy rõ diệp tiên tử xuất kiếm sao lúc này thắng chứ t i ê n lặng mấy tức sau trong sân tu sĩ chính đạo chúng bắt đầu hoan hô lên thông qua gọi thẳng trực tiếp nhìn tình cảnh này trương huyền sinh không khỏi lỡ ngạch cái kia nói lúc này thắng chứ đại ca ngài có thể công nhận sao lần trước cố thiên sơn bị b ù i mù che lấp n ã i người của hắn cũng là ngươi ngươi là không phải họ hoàng quả nhiên ở n ã i bên trong thánh thủ lên tiếng sau cố thiên sơn tấm tiêu mang theo hết u y tuyến mặt nở nụ cười tám truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi ai ở nói vô địch mọi người chỉ thấy cố thiên sơn n é t miệng nở nụ cười máu trên mặt vết dần dần khép lại d i ệ p tiên t i ê nếu n như vậy thì đừng trách ta không lưu tay cố thiên sơn nói sau lưng ma rực co rút lại hóa thành đạo đạo ma vân ở tại trên người lan tràn ra vừa diệp tiên tiên chiêu kiếm đó s ắ c thực kinh diễm để hắn cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị cảm giác cũng may thời khắc sống còn hắn sử dụng thiên thánh tông bí pháp ở chính mình dưới da tạo thành mà khí hắc màng trên người đạo kia huyết tuyến chỉ là xem ra đáng sợ tôi h về thực chất hắn chỉ chịu chút bị thương ngoài da hắn có thể cảm nhận được vừa nãy diệp tiên tiên là thật nổi lên sát tâm không có một chút nào lưu thủ vậy hắn cũng có thể thoải mái tay chân trong tông môn những lao giả kia chúng lại nhải hắn đã sớm nghe phiền dựao bà tâm cùng hắn từng giao thủ đều phải chết diệp tiên tiên cảm nhận được phía sau khí t ứ c cũng dừng chất đối với chiêu kiếm này không thể tận toàn bộ công nàng dường như cũng không có quá nhiều bất ngờ mà là lần thứ hai nắm chặt rồi tuyết bay kiếm chỉ là trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nàng có thể cảm nhận được đối phương sắc cơ như hồng hoang mạnh thú sự tính đến một b ư ớ c này căn bản là sẽ không có thế hệ trước đi ra ngăn trở vì lẽ đó đón lấy khả năng thật sự sẽ có người bỏ mình vừa phân cao thấp cũng q u y ế t sinh tử nay tiểu ma đầu thực lực càng khủng bố như vậy bằng chứng ấy tuổi dĩ nhiên đã luyện đến ma khí tận xương ma vân phụ thể cảnh giới ạ cũng đừng quên hắn vẫn ở chỗ cũ sử dụng thần anh cảnh tột cùng tu vi a vừa chiêu kiếm đó nguy hiểm như vậy hắn dĩ nhiên cũng không có vận dụng nhất bản cảnh tu vi này cố thiên sơn làm người tuy rằng quái đản nhưng ngược lại cũng có một thân ngông đen giả lấy thời gian thiên ma tông lại ra một vị đại ma a diệp tiên tử lần này nguy hiểm ta xem cái k i a tiểu ma đầu là nổi lên sát t â m a tu sĩ chính đạo bên này ba hai ba ngày thảo luận vì là trong sân diệp tiên tiên cảm thấy lo lắng mà ma môn tu sĩ ở vừa cố thiên sơn bị chém trúng lúc thực tại là vì ngắt đem mùa hôi lạnh bây giờ nhìn thánh tử vô sự uy thế ngập trời liền liền bắt đầu nói trả phúng v ề phần đang tiên vong thượng khán gọi thẳng trực tiếp đám người ở trên diễn đàn càng là tranh chấp không thể tách rời ra ma môn vương này tuy r ằ n g ít người thế nhưng thánh tử cố thiên sơn liên chiến liên tiệp lúc này càng là có môn chém giết diệp tiên tiên s u thế trận danh o khí thế như hồng người chính đạo tuy nhiều nhưng đến lúc này đã không tìm được nói cái gì đến phản kích ừ ta xem cái kia cố thiên sơn còn có thể càn rỡ khi nào chờ huyền sinh chân nhân đến khoảnh khắc chém hắn các anh em đừng n h ụ trí đừng quên huyền sinh chân nhân còn chưa đến ta chính đạo thiên tiêu định hại thần trâm vừa ra tuyệt đối có thể chấn áp cố thiên sơn l ạ loi tán, tán phản kích tất cả đều là liên quan với trương huyền sinh trong lòng bọn họ duy nhất t a n ủi khả năng cũng chỉ còn lại cái kia trong truyền thuyết huyền sinh chân nhân lúc này giữa trường cố thiên sơn không nhanh không chậm hướng diệp tiên tiên đi đến mỗi đi một bước trên người ma khí liền b ư ớ c lên t r ă m trượng mà diệp tiên tiên nhưng là phía sau dị tượng hiện lộ một vị minh nguyệt treo ở sau người tay cầm tuyết bay kiếm h i ệ n nhiên là ở xúc thế dư sư minh ngươi không ra tay sao thoái tinh lăng trong trận doanh một vị nữ tu mở miệng hỏi g ò đứng trước người của nàng người thanh niên kia một thân áo xám dung mạo chất phát một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu tất cả trên người quanh quẩn một luống khác đạo vận hắn chính là toái tinh lăng đương đại từ đại mộ đi ra vị thần bí nhân kia tên là dư ca ra mộ sau lúc này bị toái tinh lăng mộ chủ lập thành truyền nhân có thể nói cựu đại tiên tông thiên kiêu bên trong thần bí nhất người lúc này dư ca nhìn trong sân thế cuộc chỉ là cười cận không nói gì mà cái khác trong đội ngũ thiên lôi các đại sư minh lôi c h ấ n trên người điện quang lấp lóe h i ệ n nhiên là có chút g ụ c giả g ụ c dịch bát hoang điện truyền nhân cầu ngại nhưng là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì n g u y thần cung trong trận danh mậu trưởng lao cho mày biểu hiện lo lắng lấy nàng linh tịch kỳ tột cùng thực lực tự nhiên nhìn ra được cố thiên sơn cùng cảnh thực lực quả thật có vượt qua diệp tiên tiên một ít chiêu thức này va chạm hạ xuống diệp tiên tiên không chết cũng bị thương thế nhưng diệp tiên tiên nếu lựa chọn xuất chiến vừa không có chịu vừa nàng tự nhiên không tiện đ ú n g tay huống hồ vừa diệp tiên tiên sát cơ hết sức rõ ràng chờ chút đôi phương hạ sát thủ các nàng cũng không tiện truy cứu hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào tiểu bối có thể đứng ra đánh gãy cuộc chiến đấu này tiểu huyền sinh ngươi làm sao còn chưa tới mộng thảo nói giữa trường theo cố thiên sơn từng bước một áp sát phía sau hắn ma khí từ từ tạo thành một to lớn ma ảnh chập trần trong lúc đó k i n h sợ tâm thần diệp tiên tiên phía sau minh nguyệt cũng tỏa ra thánh khiết ánh sáng đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trong tay tuyết bay kiếm dần dần hóa thành hoa tuyết tung bay ra hình thức động một cái liền bùng nổ sau một khắc liền muốn phân ra thắng bại người ở chỗ này cùng quan sát gọi thẳng trực tiếp tu sĩ đều nín thở tim nhảy tới cổ rồi rất nhiều người tuy rằng trong lòng vẫn ôm ấp kỳ vọng nhưng là đều biết trận chiến này quá nửa là diệp tiên t ử thua hơn nữa e sợ khó giữ được tính mạng tiến lên đến cách diệp tiên tiên mười chợt lúc cô tiên sơn ngừng lại phía sau ma ảnh hóa thành một tôn tự thú thủ thế chờ đợi bên trên tỏa g a huy năng Để đều định một miết ít tu trong biết Thiên thần tu Thiên thế phải vi. bản cảnh cảnh lòng run Sơn chỉ vận dụng thần anh cảnh cao tu vi. Này cố thiên Sơn, là muốn cùng Cố chỉ cao Cố hệ sĩ sợ, là v ôi địch r ồ sao? Bực này ma công, ai Bực công, có này thiên ể ngăn A? ô t h i hạ bất hạnh a ma môn lần thứ hai hương thịnh tu sĩ chính đạo dồn dập thở dài thánh tử thần công cái thế cùng thế hệ vô địch thánh tử thần công cái thế cùng thế hệ vô địch ma môn trận doanh bên kia tu sĩ đều dồn dập hò hét hô to vô địch hai chữ thanh â m của chuyến khắp chu vi vạn dặm để trong sân cố thiên sơn khi thế cũng đạt tới đỉnh điểm đang lúc mọi người chú ý giới cố thiên sơn sau lưng ma ảnh cự thú di chuyển gầm thét lên hướng diệp tiên tiên tấn công mà xuống một ít người nhát gan tu sĩ đều nhắm hai mắt lại không đành lòng xem sau hình ảnh đồng thời trong lòng bi ai không n ớ t vì s a o này tiểu ma đầu cường đại như thế ta chính đạo thiên tiêu lẽ nào liền thật sự không cách nào chiến thắng sao ai ở nói vô địch đ n g nhiên trong thiên địa vang lên một trận lãnh đ ạ m nói âm cùng lúc đó một đạo mang theo hầm ồ nông tử khí phi kiếm xông vào trong cuộc chiến đinh một tiếng cắm ở cố thiên sơn cùng diệp tiên tiên trung gian ma ảnh kia cự thú đụt vào hầm nông tử khí trên như bùn n g ư vào biển không chút nào nhấc lên vận Cố t h đồng thời i cùng với bọn họ cũng nghĩ đến mới vừa huyền sinh chân nhân nói đúng đấy mặc ngươi cố thiên sơn ma huỳ ngọc trời ở chúng ta huyền sinh chân nhân trước mặt cũng dám gọi vô địch hai chữ chương năm mươi mốt huyền sinh chân nhân cách cục không giống m a môn tu sĩ bên kia cũng đình chỉ cho cố thiên sơn lên tiếng ủng hộ người có tên cây có bóng mặc kệ bọn họ ngoài miệng nói thế nào trương huyền sinh tâm lý vẫn cảm thấy đối phương thật là thiên tiêu một đời ở môn u người chú ý dưới một chiếc thuyền ngọc xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong chỉ thấy trương huyền sinh đứng ở phía trước và áo đ ồ n g bền cho dù là mang theo mặt nạ cũng làm cho người cảm thấy như tiên nhân giống như vậy khí chất vô song để ở đây rất nhiều lần thứ nhất thấy trương huyền sinh nữ tu vì đó ngưỡng mộ đông đảo nam tu sĩ quan tri không chỉ có sinh không nổi chút nào lòng đánh tị hơn nữa còn vô cùng muốn cùng kết giao hồng mông đạo thân đứng ở trương huyền sinh phía sau đọc lại ra một đoá tử khí tường vân kéo trương huyền sinh rơi cùng mặt đất cương cương tiên h địa đạo âm chính là trương huyền sinh thôi thúc hồng mông đạo thân phát ra thiên địa dị tượng ngưng tụ thành pháp thân sau liền điểm ấy dễ sử dụng phát cái đạo âm ở trong thiên địa có thể chuyển ra cực xa đồng thời kinh sợ lòng người mà mạc thương vong thì lại thu hồi tuyền ngọc từ không trung nhảy xuống thấy không có ai chú ý tới mình đã tập mại thành quen trương huyền sinh từng bước từng bước hướng đi giữa trường đoàn người không cảm thấy vì đó tránh ra con đường tiểu sư đệ diệm tiên tiên nhìn chạy tới trương huyền sinh vui mừng mở miệng nói diệm sưu trương huyền sinh gật đầu đáp lại mà sau sẽ tầm mắt chuyển hướng cố thiên sơn ngươi chính là trương huyền sinh cố thiên sơn mở miệng nói mãi đến tận trực diện đối phương là hắn mới biết tiên võng trên đông đảo đồn đại cũng không giả tạo chỗ thậm chí còn không đủ khả năng nhìn trước mắt khí chất này xuất trần lộ ra tiên khí nam tử cố thiên sơn càng nhất thời sinh không nổi động thủ c h i tâm trước mắt nam tử thực sự quá bất phạm chỉ nói vừa cái kêu hồng mông tử khí lượn l một chiêu kiếm chặn hắn sát chiêu hắn cũng không dám manh động đối mặt cố thiên sơn chất vấn hắn cũng không mở miệng chỉ là khẽ vớt cằm sau đó bước lên phía trước diệm sư tỷ giao cho ta đi trương huyền sinh đối với phía sau diệp tiên tiên nói rằng diệp tiên tiên nghe vậy trên mặt ép không được lộ ra một kia vui mừng chỉ nói thanh cẩn thận liền lui về n g u y ệ t thần cung trong đội ngũ giữa trường lúc này chỉ còn dư lại cố thiên sơn cùng trương huyền sinh hai người huyền sinh chân nhân rốt cuộc h i ề n t h ầ n cuộc náo h kịch này muốn kết thúc và vừa diệp tiên tử cái kia vẻ mặt à ta chết đi nữ thần của ta có chủ rồi tà thanh xuân kết thúc huyền sinh chân nhân có một không hai diệp tiên tử thích hắn cũng là bình thường chờ mong sau một trận chiến a ta trước nhưng là để ép rót ta đi không nói ta đều đã quên các anh em nhanh đi đặt cờ ca ta ép huyền sinh chân nhân mười triệu bên trong thắng lợi sáu tu sĩ chính đạo đoàn người hưng phấn thảo luận quét qua trước chán trường bầu không khí trong sân cố thiên sơn nghe được những người kia thảo luận nội dung sắc mặt không phải rất tốt hắn thừa nhận trước mắt trương huyền sinh không phải bình thường đứng ở trước mặt mình chính mình nhưng nhìn không tấu tu vi của đối phương nhưng hắn không tin đối phương tuổi so với hắn còn nhỏ tu vi thật có thể vượt qua hắn lấy hắn miết bàn cảnh trung kỳ tu vi b u ô n g tay một trận chiến hắn thật không cho rằng cùng thế hệ có ai có thể địch ngươi không phải của ta kẻ địch trương huyền sinh thở dài như là có chút thất vọng mở miệm nói cố thiên sơn n tuy mạnh nhưng xem ra ở huyền sinh chân nhân trong mắt chỉ thường tôi a huyền sinh chân nhân cách cục chính là không bình thường hắn bây giờ ánh mắt khả năng đã ở thế hệ trước tường giả lên đi một đám người rồn rập than thở mặc thương vong càng là ở một bên quạt gió thổi lửa r n c dây còn không có đặt cược người dành thời gian mà chính hắn bản thân cũng đẻ ép nhiều hơn linh tệ huyền sinh chân nhân chúng ta thừa nhận ngươi chính là thiên kiêu một đời nhưng tử tiêu thần kiếm bực này vô song tiên khí cùng với ngươi ngày đó nói ngưng tụ dị tượng chiến đấu với nhau không khỏi có sai lầm công chính chứ đông nhiên ma môn trong trận doanh có một vị trẻ tuổi đ ỏ mặt mở miệng nói hắn cũng biết tự mình nói có chút không phân rõ phải trái dù sao bất kể là tử tiêu kiếm vẫn là dị tượng hóa thân đều là trương huyền sinh dựa vào bản thân thu được cũng coi như thực lực đó một phần thế nhưng hắn bị trương huyền sinh vừa ra trận lúc tư thế hù dọa cảm giác chính mình thánh tử tuy mạnh thế nhưng nếu như đối mặt tử tiêu thần kiếm bực này tiên khí thêm vào trương huyền sinh vô thượng đạo thân căn bùn không có một tia cơ hội thắng vì lẽ đó cho dù hắn biết nói ra lời này sẽ bị người cười nhạo hắn cũng phải mở miệng không thể để cho chính mình thánh tử chịu thiệt vừa cười tử tiêu thần kiếm chính là thiên đạo ban thường bảo dị tượng hóa thân lại là huyền sinh chân nhân tự thân ngưng tụ tại sao bất công chính là chọc dạ liền trực tiếp chịu thua q u ê n đi huyền sinh chân nhân đừng nghe hắn cái t i ê cố thiên sơn còn nhiều hơn ngươi tu luyện mười mấy năm đây nói như vậy cũng không, không công bằng chính đạo trận danh các tu sĩ phán kích nói chư h vị k ô n giữa cần như vậy, cùng xác thực như tranh không nên mượn n thế hệ vậy, g đấu, o ạ lực, trận chiến cùng trận ta sẽ không sử dụng từ tiêu kiếm cùng hóa thân. này không dụng hóa kiếm i sẽ sử g trường trương huyền sinh nghe người hai phe cãi vã nói nói rằng nhất thời ma môn người của phe k i a thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có chút xấu hổ tuy rằng lập trường không giống cũng vì trương huyền sinh lòng dạ chết phục mà tu sĩ chính đạo bên này càng là r ồ n r ậ p thàn phục n g u y ệ t thần cung trong đội ngũ một đám nữ đệ tử đều lộ ra si mê ánh mắt chỉ có diệp tiên tiên trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng nàng như là biết tiểu sư đệ chưa bao giờ đấu với người ta phát quá không cần dị tượng cùng tử tiêu thần kiếm thật sự có chút nguy hiểm cái kêu thiên ma tông tu sĩ coi là thật đáng ghét chờ tiến vào bí cảnh lại tìm hắn tinh sổ diệp tiên tiên thầm nghĩ trong lòng giữa trưởng cố thiên sơn nghe nói trương huyền sinh nói không cần dị tượng cùng tử tiêu kiếm cũng là vô cùng kinh ngạc trước đây đều ở tiên vong trên nghe người ta nói đạo h u y n h là như thế nào bất p h ả m không nghĩ tới xác thực làm người bên trong trí long thiên sơn vì đó trước bất kính lên tiếng xin lỗi đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong cố thiên sơn dĩ nhiên hướng trương huyền sinh thi lễ một cái trải nghiệm quá tử tiêu thần kiếm uy lực hắn tự biết tuyệt đối không đón được tử tiêu thần kiếm một đòn hắn là cái vô cùng từ trước cùng người đối chiến xưa nay đều chỉ sử dụng cùng đối phương giống nhau tu vi cũng có thể thấy được bởi vậy đối với trương huyền sinh như vậy thản nhiên chủ động từ bỏ sử dụng từ tiêu kiếm cùng dị tượng hạn từ nội tâm là kính nghệ trương huyền sinh đối mặt cảnh tượng trước mắt cũng có chút một b ư ớ c ngươi làm sao lên đường xin lỗi a còn đạo h u y n h ta so với ngươi tuổi còn nhỏ hơn a cũng không cần bản t ỏ a tự xưng người thiết băng a huynh đệ ta không cần những này là bởi vì ta cảm thấy đánh không tới ngươi a ngươi không tiếp u n g hăng chúng ta giới l à ngươi chẳng phải là không lưu loát nhưng ngươi ta lập trường không giống trận chiến này ta sẽ toàn lực ứng phó Cố tất h i ê n s ơ i p đó, thần sát h n g cả mọi người chú ý trận chiến này không chỉ có là vì nhìn đang ma sòng phương thiên kêu đến cùng bên kia càng hơn một bậc là quan trọng hơn là có quá nhiều người đang mạc thương vong cái kêu bản khẩu rơi xuống rót trương huyền sinh trước mắt cố thiên sơn hơi xúc động khoảng cách gần xem cố thiên sơn này ma khí ngập trời cũng thật là đáng sợ a đã biết thần anh cảnh tu vi trực diện đối phương vừa không có dị tượng che đậy uy năng bảo vệ tự thân cảm giác vô cùng không khỏe mặc thương vong lúc này có chút nóng nảy hắn không nghĩ tới sư đệ của chính mình lại không cần tử tiêu thần kiếm cùng dị tượng hắn nhưng là toàn bộ dòng dõi đều ép đến một chiêu dây lên a không đem này cường lực thủ đoạn muốn thắng dựa vào cái gì lẽ nào thật sự phải dựa vào vận may tông môn bi pháp hắn sau đó cũng biết huyền sinh sư đệ cảnh giới sư thúc cùng cha không rõ ràng chính hắn cùng đối phương tình cờ so c h i ê u nhưng là rất rõ ràng luyện thần cảnh muốn phong ấn nhất bàn cảnh sát xuất có thể nói phải nhỏ b é không đáng kể a coi như thử thêm vài lần phong ấn thành công vậy hắn linh tệ cũng không đổ xuống sông xuống biển mà trương huyền sinh bên này đã ở cân nhắc có muốn hay không nghĩ biện pháp kéo mấy chiêu cho sư minh giới giới lưới nghiện huyền sinh sư đệ n g ư ơ i bảy ta ba đang chờ hắn do dự lúc bỗng nhiên nhận được mạc thương vong truyền âm trên tay sau một khắc tựu i g i a phát hiện phong ấn bí hạc đó là trước mắt h ắ n luyện chế phẩm chất tốt nhất phong ấn bí hạc tuy rằng không tới linh khí nhưng là rất gần ừ cũng không phải vì những kia linh tệ chỉ là không có hóa thân bảo vệ kéo mấy chiêu quá nguy hiểm vạn nhất bị dây làm sao bây giờ giữa trường cố thiên sơn sắp ra tay mà trương huyền sinh trên người không chút nào không có sóng linh lực vốn là hết sức coi trọng trương huyền sinh một đám tu sĩ tâm cũng đều nâng lên huyền sinh chân nhân làm sao còn không vận dụng pháp thuật chính đang giờ khắc này mọi người thấy trương huyền sinh trong tay hiện lên một pháp bảo ngoại hình đặc biệt nhưng n m có ý đại đạo lý lẽ ma cực Thu La Sát. La chỉ t i ê n s ơ thấy trương huyền sinh móc ra cái pháp nhẹ g n phương g biết đối dọn càng càng g nói cầm trong tay thần bí kêu pháp bảo càng hướng về phía cô thiên sơn trên người vẫn không có sóng linh lực cô thiên sơn bỗng nhiên cảm thấy một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác tại đây nháy mắt hán phản g phất bị to lớn nhân quả lực lượng giàn buộc nhất thời càng không thể động đậy khi hắn đầy mặt không thể tin vẻ mặt cái kia không biết làm cần gì dùng đồ địa cầu hình pháp bảo đi tới hắn trước mặt hình cầu pháp bảo mở ra cái lỗ hổng dưới cái nhìn của hắn như là chân chính thiên ma hướng chính mình mở ra nuốt trường miệng lớn thân hình của hắn cấp tốc thu nhỏ từ từ hướng tấm kia miệng lớn trúng phi đi mà hắn dùng sức sức lực toàn thân ma công vận chuyển tới cực hạn vẫn như cũ không thể động đậy tuyệt vọng nhìn miệng lớn cắn nuốt chính mình sau đó sẽ thấy vô ý thức mà cái kia huyết sắc thật tự mất đi chủ nhân điều khiển cũng hóa tán vì là linh khí quy về bên trong đất trời giữa trường phong ấn bí hạc ở thu nhận cố thiên sân sau rơi vào trên đất lung lay một hồi hai lần ba lần sau đó thật giống có ca một tiếng đình chỉ lay động nay còn chưa kết thúc đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong phong ấn bí h ạ n ngoại hình từ từ thay đổi dần dần biến thành c ố thiên sơn bản thân g á n g dấp l i ê n ngay cả lâm bị phong ấn trước cái kia ánh mắt không thể tin đều giống như l ú c chỉ là toàn bộ phong ấn bí h ạ n chỉ có to bằng lòng bàn tay mà thôi y ê n tĩnh tuyệt đối y ê n tĩnh thằng đến một phút mới có người hoàn hồn ký bí cảnh lối vào rồn rập vang lên hút vào khí lạnh thanh ngắn của huyền sinh chân nhân đây là tháng sau có một ít đến bí cảnh tham gia trọ vui tu sĩ bình thường mở miệng hỏi đại tông tu sĩ h ả đâu chỉ thắng a quả thực là dễ như an bánh a đúng đấy huyền sinh chân nhân thậm chí không có sử dụng linh lực vừa đó chính là cựu tiêu đệ nhất truyền thừa thần phong môn tuyệt thế bí p h á p sao ngày hôm nay may mắn kiến thức như vậy tiên thuật đời này không tiết ca cái k i ê cố thiên sơn liền bại sáu ngày tiêu lại bị huyền sinh chân nhân giơ tay c h â n áp thực sự là làm người tuyệt vọng trên người ta ta chính đạo có huyền sinh chân nhân đại lục có thể lại yên ổn vào năm ai huyền sinh chân nhân thắng ta là rất cao hứng thế nhưng ta ép chính là chăm chiêu bên trong a bụi trấn ai sau người chính đạo còn ổ lên dù sao căn cứ hắn suy đoán bí cảnh hoạt động sau nếu như ma môn đến yếu nhân hắn khả năng còn muốn đem cô thiên sơn trả lại vì lẽ đó muốn giữ gìn kỹ không thể làm hư cô thiên sơn dáng dấp tay làm treo ở bên hông không chỉ có không có, có vẻ rất hỉ cảm giác ngược lại là để mọi người cảm nhận được huyền sinh chân nhân vô song thô bạo nếu như bị trương huyền sinh biết rồi hắn nhất định sẽ cảm thán quần chúng năng lực phân tích xuất chúng lúc này kích động nhất chính là mạc thương vong kết o à n tay khe run lần này hắn làm trang ra chịu thành thêm vào ép một chiêu dây người kỳ thiếu cực kỳ kiếm lời gần một tỷ linh tệ đổi hạ xuống chính là một tỷ linh thạch đối với thần phong môn t i nói cũng coi như bút không nhỏ thu nhập quan trọng là đây là linh tệ đối với mạc thương vong ý nghĩa không phải bình thường phải biết trong ngày thường bởi cha quản nước nghiêm hắn cũng không có hạ sơn đi súng chi số linh tệ cơ hội vì lẽ đó linh tệ cũng không nhiều nay ảnh hưởng nghiêm trọng hắn internet lướt sóng trải nghiệm n à y sóng một hồi vào sổ một tỷ linh tệ đầy đủ hắn tiêu xài thật Ngạnh, tuy rằng muốn cùng huyền sinh sư đệ phân ba trăm triệu cũng vậy là đủ rồi sau khi chiến đấu kết thúc trương huyền sinh hờ hứng tự nhiên tiêu sái về chính đạo trận doanh bên này sau đó thì có một đám người xông tới tại hạ toái tinh lăng dư ca huyền sinh chân nhân quả nhiên bất phàm hôm nay gặp mặt làm người thang phục toái tinh lăng mang đội thiên tiêu trước tiên mở miệng nói nhờ có huyền sinh chân nhân đúng lúc đã tìm đến thành thật mà nói nhưng làm ta nhị gần chết nhà ta trưởng lão không phải nga ta ô i vẫn là tu vi không t i n a tiên lôi các đại sư h u n h lôi trấn cũng tiến tới gót mặt nói rằng huyền sinh chân nhân có vô địch phong thái cựu tiêu đệ nhất truyền thừa danh b ấ t hư truyền bát hoang điện truyền nhân cậu ngại khen tặng nói đáng tiếc không thể lãnh hội huyền sinh chân nhân kiếm t i ê n phong thái a thiên kiếm sơn lý tự nhiên tiếc hận nói tựa hồ đối với không thấy trương huyền sinh vận dụng tử tiêu kiếm có chút đáng tiếc huyền sinh sư đ ệ người càng thêm bất phàm diệp tiên, tiên tiến ê n t i lên mở miệng chẳng biết vì sao ngữ khí có chút phiền muộn sau người một đám nguyện thần cung nữ đệ tử cũng đều là những vị xa mắt chư vị sưng hô chỉ là mọi người n â n đỡ chúng ta cùng thế hệ cùng diệp sư tỷ như thế gọi ta là huyền sinh liền có thể Trương tổ huyền sinh khiêm tổ nói, khiêm chương â nhân chân nhân, n hắn、đại. Hắn vẫn là 18 tuổi, người trẻ tuổi, bị gọi đại. đầu là ờ i tuổi, trẻ bị g ọ h h ư n năm mươi ba sư tôn người châu bò ngay ở chính đạo tiên tông đệ tử như mọi người vờn quanh giống như vây quanh trương huyền sinh trò chuyện lúc một thanh âm không hòa h à i vang lên thiên sơn chính là ta tông thánh tử lập tức thả hắn ra hóa ra là thiên thánh tông mang đội trưởng lão hàn vô cứu mở miệng thiên thánh tông đông đảo đệ tử ở qua khởi đầu khiếp sở sau mới bừng tỉnh chính mình thánh tử đã bại trận đồng thời khuất nhục đã biến thành con dối giống như răng rớp bị treo ở trương huyền sinh bên hông h à n vô cứu chính là độ kiếp cảnh sơ kỳ tu sĩ ở đây một đám mang đội trưởng lao bên trong luận chiến lược tuyệt đối nằm ở thượng du trương huyền sinh nghe nói đối phương làm khó dễ cảm thắn đối phương thật là không có đầu óc coi như h à n vô cứu không nói tại thiên nguyên bí cảnh sau khi kết thúc hắn cũng sẽ đem cố thiên sơn thả nhưng trước cố thiên sơn đối với tu sĩ chính đạo ăn nói ngưng b n g lại là liên tiếp chiến bại chính đạo thiên tiêu chính mình thật vất vả chấn áp tôi h hắn vì là chính đạo tìm về chút mặt mũi hiện tại làm sao có khả năng dễ dàng liền đem cố thiên sơn thả lại có thêm ta chủ động thả có thể cái kia thể hiện ta lòng dạ rộng rãi ngươi để ta thả ta để lại chẳng phải là thật mất mặt hơn nữa thật đánh nhau người nghĩ ta bên này cựu đại tiên tông trưởng lão là tới xem cuộc vui sao chẳng lẽ người này cảm thấy chúng ta thần phong môn không có trưởng ngồi đến là có thể muốn làm gì thì làm hàn lao ma cho rằng đây là ngươi tiên thánh tông địa bàn huyền sinh đừng thả sư nương ngược lại muốn xem xem hắn có thể bắt người làm sao bây giờ chính đang trương huyền sinh chuẩn bị nói ứng đ ố i lúc thiên kiếm sơn vị kia mang đội nữ trưởng lao lý yên nhiên lại trước tiên đứng dậy hai thanh cực phẩm linh khí phi kiếm v ư n quanh ở tại quênh thân kiếm khí trung tiên để hàn vô cứu có chút lấy mắt ừ họ lý còn dùng không tới ngươi cho nhà ta huyền sinh ra mặt hàn lão ma ta cũng muốn nhìn cho ngươi ma công có hay không tiến bộ chưa kịp trương huyền sinh mê hoặc lại đây lại có một thanh â m vang lên chủ nhân của thanh â m là thái nhất môn mang đội trưởng lão quân tích trúc bởi chính mình xuất sắc nhất truyền nhân bị cố thiên sơn trước điên cùng làm mất mặt nàng đã sớm nín đầy bụng tức giận lúc này nhìn thấy ma môn trưởng lão còn dám mở miệng yếu nhân tự nhiên là một điểm liền nổ đương nhiên là quan trọng hơn là đây chính là đường con quét hết cảm giác cơ hội của ta huyền sinh yên tâm có mấy vị sư n ữ ở hắn không n ú c n í c h được ngươi lúc này lại là một dịu dàng giọng nữ vang lên trương huyền sinh q u a y đầu nhìn lại chính là luyện hư tông mang đội trưởng lão cơ phi hoa đang một mặt hiền lành nhìn mình trương huyền sinh ba làm sao t r ư ớ c ở s cờ tợ không bồi dưỡng nhiều lắm văn hóa hắn hiện tại chỉ muốn nói hai chữ không trách sư tôn đối với mình thiên nguyên bí cảnh lần này như thế yên tâm đây tuy rằng bản môn không có trưởng bối tùy tùng thế nhưng là không chút nào thiếu người chỗ dựa a lại nói sư tôn ngươi năm đó là có đa ngưu ca ta hoài nghi sư gia năm đó không đem ngươi triệu hồi đi ngươi sẽ không dựa vào một cây thương thống nhất cựu đại tiên tông chứ ho khan một cái sáu sau đó hắn bỗng nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía nguyện thần cung trận danh o ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m động thải nhi tỉ tỉ động thải nhi phát hiện trương huyền sinh đang nhìn nàng dường như biết rồi trong lòng hắn ý nghĩ mặt mũi t n g đỏ lắc lắc đầu lúc này giữa trường mấy nhà tiên tông đệ tử vẻ mặt đều có chút lung túng dù sao chính mình trưởng lão tại đây loại công cộng trường hợp công bố cùng vô nhai quan hệ luôn có thể để cho bọn họ hồi tưởng lại trong tông môn hát lịch sử mà vừa đứng ra làm khó dễ hẳn vô cứu thì càng lung túng hắn cũng chỉ là mới vừa hoàn hồn đầu góc nóng lên liền hô lên không nghĩ tới một hồi liền đứng ra ba vị độ kiếp kỳ tu s một đối một hắn vẫn có niềm tin thắng thế nhưng đánh ba đó chính là trò không a a năm lao phu chỉ là muốn cùng huyền sinh chân nhân thương lượng một chút sáu hắn vô cứu có chút túng vốn là tông chủ liền cho hắn dặn dò lần này thiên nguyên bí cảnh làm chút mâu thuẫn để người trẻ tuổi luận bàn dưới có thể thế nhưng thế hệ trước không thể kết cục đem sự tình l à m lớn vì lẽ đó lúc này hắn có chút cưới h ổ khó xuống a h ắ n lao ma ngươi vừa giọng nói kia cũng không phải giống như là muốn thương lượng a lý yên nhiên tay bấm kiếm quyết cười lạnh nói hai người khác cũng là tiến lên một bước trên người linh khí phun trào rất nhiều một lời không hợp liền khai chiến xu thế h à n vô cứu phiền muộn cực kỳ ta liền gào to một cổ họng mấy người các ngươi nữ ngày hôm nay làm sao như thế cấp trên trước đây ở bên ngoài gặp phải cũng không cảm giác mạnh như vậy thế a sáu sư nương trương huyền sinh do dự dưới mở miệng nói kết quả ba vị nữ trưởng lão đều quay đầu lại nhìn về phía hắn đều cảm thấy gọi là chính mình sau đó lại lẫn nhau chừng đối phương một chút trương huyền sinh thấy vậy nhắm mắt tiếp tục nói hàn tiền bối nên chỉ là nóng ruột cũng không hạ ý thiên nguyên bí cảnh mở ra sắp tới không thích hợp tranh đấu việc này liền như vậy coi như thôi đi sau đó lại chạm đích mặt hướng không trung hàn vô cứu nói cố thiên sơn chở thiên nguyên bí cảnh sau khi kết thúc huyền sinh sẽ thả hắn rời đi không trung hàn vô cứu đầu tiên là nhìn thấy trương huyền sinh vì đó giải vây trong lòng liền đã sinh mấy phần cảm kích đón lấy nghe thấy trương huyền sinh đồng ý sau khi thả về thánh tử càng là thở phào n h ẹ nhõm càng xem trương huyền sinh càng cảm thấy đối phương xuất chúng vốn là hắn cảm thấy tông môn thánh tử đã là khó gặp thiên tài hôm nay thấy trương huyền sinh mới biết như thế nào thiên kêu vô xong nhìn một cái thiên phú này thực lực này, này lòng dạ khí chất này ôi như thế so sánh đột ừ nếu ta nói ít nhất cũng phải phong hắn cái trăm năm có điều nếu huyền sinh quyết định như vậy vậy cứ như thế đi quân tích trúc ngữ khí khó chịu nhưng vẫn là thu hồi trong tay trúc pháp bảo huyền sinh còn nhỏ tuổi thì có trí tuệ như thế có thể so với người người sư phụ kia mạnh m hơn nhiều lý yên nhiên cũng thu hồi phi kiếm nói huyền sinh thực sự là xuất chúng so với ta cái k i ê ngốc cháu trai mạnh hơn nhiều cơ phi hoa mở miệng khen ngợi nói để đứng chương huyền sinh bên cạnh luyện hư tông đại sư h u n h cơ tự hiên mặt có t r ư ớ hắc nhưng cũng tìm không ra phản bác như vậy cảm ơn huyền sinh chân nhân h à n vô cứu đáp sau đó về tới phe mình trong đội thiên thánh tông đệ tử cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp dù sao đối với diện ba vị độ kiếp kỳ ra mặt thật đánh nhau gặp xui xẻo hay là bọn hắn những n à y đệ tử bình thường trái lại trương huyền sinh xử lý phương pháp để cho bọn họ cảm thấy rất hài lòng vì đó lòng dạ chết phục trong đó hai tên tiểu ma nữ còn lớn hơn đảm hướng trương huyền sinh vị trí nhìn trộm trương huyền sinh nhận ra được hậu tâm bên trong thờ giải ôi coi như là mang tới mặt nạ mị lực của ta quả nhiên cũng vẫn là không người có thể ngăn a Đón lấy đưa vật, đưa, để nói trương huyền sinh nương phân lên nhai nương lòng. lấy là lễ là liếu là mấy mấy rất biệt vật, sư sư hài vì vị vô vị cuối cùng là k h ô ngồi có bởi xổm ở, ở bên trong góc lấy ra diệt thế thần phím bắt đầu ở internet nước dán khiếp sợ cố thiên sơn liền bại lục đại thiên tiêu lại bị huyền sinh chân nhân thuân sát cựu tiêu đệ nhất truyền thừa khủng bố như vậy chương năm mươi bốn tù đảo tri vương bởi trước cố thiên sơn đánh chạy thái nhất môn quân mầu ưu thái nhất môn lại gấp từ trong môn phái bù đắp mới đệ tử tham gia lần này bí cảnh mà phần viêm cốc tiểu phong tử thua sau khi chịu đạp kích cũng trở về đi bế quan lúng túng là thiên thánh tông bên này ngoại trừ cố thiên sơn trẻ tuổi thực lực kỳ thực rất bình thường ít đi cố thiên sơn mang đội sau tiến vào ở rất nhiều n không thiên Bởi vậy h kêu chú ý dưới một vị nữ tử đẩy ghế lăn tử trong h ấ p động đi ra xe lăn ngồi một tên nam tử nam tử trên người mặc bạch di r i a tay cầm quá xếp mặt như ngọc khí chất bất phẩm hai chân tuy rằng tàn tật nhưng cả người tinh khí thần lại có vẻ vô cùng viên mãn một đôi mắt lộ ra mấy phần tăng thương vừa nhìn chính là đã trải qua không ít chuyện sau lưng nữ tử một bộ màu xanh lam lụa mỏng l à quần dung nhan tuyệt mỹ hai mắt khép kín cả người có một loại điểm đạm yên tĩnh khí chết trương huyền sinh nhìn thấy hai người này đ ỗ n g nhiên cảm giác sự tình thú vị lên trước hắn tuy rằng chưa từng thấy hình ảnh thế nhưng thông qua tiên vong trên miêu tả hắn phân tích trước mắt hai người này phải là đôi kia thiên tàn huynh hội sau khi lấy lại tinh thần hắn mới phát hiện cựu đại tiên tông trưởng lão đều đứng ở trước trận bảo vệ một đám đệ tử chờ hắc động kia sau khi biến mất, trưởng lão môn mới đều dồn dập thở phào nhẹ nhõm này hai tên người trẻ tuổi ra sao thân phận dĩ nhiên từ thẩm trầm chu tự mình ra tay truyền tống đến đây lý yên nhiên mở miệng nghi ngờ nói vừa nhìn chính là rất ít quan tâm tiên vong thông tin thông điệp người lý tỷ tỷ không biết hai huynh hội này gần nhất ở tiên vong trên nhưng là lửa l ắ m đây được gọi là thiên tàn huynh hội cơ phi hoa giải thích không trách những quốc gia kia chỗ rửa không có vì đó ra mặt nguyên lai、like、hai người này sau l ư n g đứng là thiên thánh tông phần viên cốc trưởng lão rộng rãi sáng sủa mở miệng nói cựu đại tiên tông đệ tử hướng lăng thị huynh hội nhìn lại ánh mắt cũng không quá thân mật có có phải là có rất nhiều người h i ề u n đang ta nhìn chúng làm n sao nhanh như vậy liền từ trên đảo phát ra hàn vô cứu nhìn thấy lăng tử hàm tràn đầy không thể tin nói thiên nguyên bí cảnh trăm năm việc trọng đại bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc lăng tử hàm cười đáp sau đó ánh mắt nhìn quét một đám thiên thánh tông đệ tử Bị hắn thấy thiên thánh tông đệ tử bị trên người đối phương khí thế khó hiểu ép tới t h ở không nổi có một vị vẫn theo cố thiên sơn bên cạnh đệ tử càng là âm thầm hoảng sợ bởi vì hắn cảm thấy người trước mắt này khí thế muốn so với thánh tử càng thêm thâm hậu ngươi không phải là sáu hắn vô cứu lại nói nói một nửa liền ý miệng hắn vốn muốn nói đối phương là từ trên đảo trốn ra được thế nhưng nghĩ đến đối phương là có tông chủ tự mình đưa tới sẽ không có vấn đề gì như vậy nói cách khác trước mắt gã thiếu niên này dĩ nhiên chỉ dùng không tới ba ngày liền từ tòa kia trên đảo giết đi ra vạn tù đảo đó là thiên thánh tông một chỗ, chỗ đặc thù thường thường chỉ có ở một loại cực kỳ đặc thù thử thách bên trong mới có thể sử dụng vậy chính là có người muốn khiêu chiến bây giờ thánh tử vị trí liền muốn trước tiên thông qua vạn tù đảo thí luyện thí luyện nội dung vì là đem mười ngàn tên cùng người thí luyện cảnh giới giống nhau tu sĩ tập trung vào trên đảo trừ người thí luyện ở ngoài tu sĩ đều là trong ma môn phạm có sai lầm lớn cùng hung cực các hạng người bị vùi đầu vào vạn tù đảo trên phạm người nếu có thể đánh giết người thí luyện liền có thể giành lấy tự do mà người thí luyện thông qua điều kiện thì lại vì là đánh giết trên đảo tất cả tù nhân cái này thí luyện mười vạn năm qua chỉ bắt đầu dùng quá ba lần mà thông qua người nhưng là một đ ề u không có dài nhất cũng chỉ ở đây trên đảo đông đ ó a tây tàng hai năm rốt cục vẫn là bị chúng tù nhân vây g i ế t mà cái này mới vào thiên thánh tông tàn tật đệ tử từ lên đảo đến hôm nay cũng mới ba ngày thời gian a lẽ nào sáu h à n vô cứu nhìn trước mắt cái này trên mặt mang theo nụ cười thanh niên cho dù hắn tu vi vượt xa đối phương vẫn là không nhịn được ở đấy lòng dùng mình một cái trước mắt lăng tử hàm càng là thiên thánh tông trong lịch sử chỉ xuất hiện quá hai lần tù đảo tri vương ta cùng bội mội sẽ đồng thời tham gia lần này bí cảnh lăng tử hàm không có khẳng định hàn vô cựu suy đoán chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói như là ở tự thuật lúc trước truyền thực dứt lời hắn cười nhìn về phía còn dư lại thiên thánh tông đệ tử cố thiên sơn không ở cũng chỉ là chống ra một tiêu chuẩn hắn muốn cùng mọi mọi đồng thời thăm ra dĩ nhiên là còn cần người lưu gia thiên thánh tông các đệ tử thật giống cũng minh bạch lăng tử hàm ý tứ của trong lòng có chút khó chịu bản thân thiên thánh tông người liền kêu căng khó thuần tuy rằng trước mắt nam tử xem ra vô cùng bất phàm thế nhưng không ai muốn dễ dàng nhường ra chính mình tiêu chuẩn dã lan người lư gia trở lại trong tông sẽ cho người bồi thường hàn vô Hắn hiểu, đã trương ớ c mắt l tử huyền à sinh không biết có phải hay không là chính mình ảo giác luôn cảm thấy cái tia lăng tử hà mới vừa tới lúc hữu ý vô ý hướng phía bên mình liếc mắt nhìn ánh mắt tia thật giống bao hàm thâm ý để hắn có chút không tìm được manh mối không hiểu nổi sẽ không nghĩ đến diệm sư tỷ ở bên cạnh vẫn hỏi gió đã biết chút năm các loại tình trạng để hắn ứng phó rất là đau đầu thêm vào những tông môn khác thiên kiêu không ngừng cùng mình bắt chuyện giao lưu tu luyện tâm đắc hắn một luyện thần cảnh trung kỳ nữ bi đạo diễn kinh tôi diễn rửa cả vào ngu dốt tuyển thủ làm sao chỉ điểm những này cựu đại tiên tông trẻ tuổi đồng lứa người dẫn đầu huyền sinh chân nhân sư phụ ta luôn nói ngươi là thiên sinh kiếm tiên có thể không vì là n g u huynh giải thích nghĩ hoặc vì sao ta chiêu kiếm đó không địch lại cố thiên sơn lý tự nhiên khiêm tốn tỉnh h g i á o nói tuy rằng trương huyền sinh để mọi người cùng diệp tiên, tiên như thế gọi hắn là huyền sinh sư đệ liền có thể nhưng mọi người còn chưa phải dám bất cần đối mặt lý tự nhiên hỏi do trương huyền sinh vô cùng không nói gì nói ta sẽ không kiếm đạo hắn vốn định nói thẳng ra trần tướng để thiên kiếm sơn này một đám những vì sao mắt không muốn dây dưa nữa chính mình nhưng ai biết lý tự nhiên đang nghe trương huyền sinh sau đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó trầm tư chốc lát đ ố n g nhiên một bộ đ ố n g nhiên tỉnh nộ g dáng vẻ nha ta hiểu trước thấy huyền sinh chân nhân chặn cố thiên sơn tiến công chiêu kiếm đó rõ ràng chỉ là giản dị tự nhiên không có bất luận cái gì kiếm đạo thuật để ý ở trong đó vẫn như c ũ dễ dàng cản lại cố thiên sơn công kích đây chính là đại đạo đơn giản nhất ta ta chưa hóa vạn kiếm tiến hành công kích nhìn như rộng lớn kỳ thực không có chút ý nghĩa nào đa tạ huyền sinh chân nhân chỉ điểm ta hiểu ta hiểu lý tự nhiên giải trong h h í c n đầu nhanh chóng nghĩ bỗng nhiên hắn cảm giác mình muốn đột phá hắn dừng lại ở thần anh cảnh đỉnh cao đã lâu nhưng chậm chạp không sờ tới lên cấp nhất bàn cảnh thời cơ sau đó ngồi xếp bằng địa thiên địa linh khí nhanh chóng tụ tập lý tự nhiên khi tức tăng trưởng mắt thấy đã chạm tới niết bàn cảnh ngưỡng cửa tiến vào nửa bước niết bàn cảnh tu vi đây là hắn có ý định áp chế kết quả bởi vì chính thức tiến vào niết bàn cảnh sẽ có một lần thoát thai hoán cốt niết bàn cơ hội hiện tại bí cảnh mở ra sắp tới hắn không muốn hiện tại đột phá chỉ có điều có lần này c ả n lộ hắn đã có thể bất cứ lúc nào bước vào niết bàn cảnh sau khi đứng dậy hắn hướng trương huyền sinh thi lễ một cái gia sư quả nhiên chưa từng bắt nạt ta huyền sinh chân nhân quả thực chính là thiên sinh kiếm tiền vậy lý tự nhiên mở miệm nói cảm tạ mà còn dư lại một đám thiên kiếm sơn đệ tử không thể rõ ràng chính mình đại sư huynh vì sao cứ như vậy hiểu huyền sinh chân nhân không phải nói hắn sẽ không kiếm đạo sao thế nhưng bọn họ vừa cẩn thận ngẫm lại nếu đại sư huynh đều hiểu cái kia huyền sinh chân nhân trong lời nói tất co huyền cơ chỉ là bọn hắn ngộ tính không đủ không có lãnh hội đến thôi nghĩ tới đây bọn họ xem trương huyền sinh ánh mắt lại trở nên càng thêm sùng bái mặc dù đối phương cảnh giới bọn họ khó có thể ngước nhìn nhưng là còn muốn thử nghiệm tiếp thu đối phương chỉ điểm vạn nhất ta nghe hiểu đây vạn nhất ta hiểu đây vạn nhất ta đột phá đây thiên kiếm sơn các đệ tử đều dùng những vì sao mắt thấy trương huyền sinh trương huyền sinh ta đi ta ăn ngay nói thật nói chính ta sẽ không kiếm đạo ngươi đây cũng có thể ngộ ta còn tưởng rằng liền mạc sư huynh cái tiêng n ố c hàng như thế có thể nao bù đây chờ chút các ngươi đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta xong rồi mà đừng tiếp tục để ta chỉ điểm ta mới luyện thần cảnh á đạo diễn kinh một loại nào đó ý nghĩa đều là ta bịa chuyện các ngươi giải thích lên làm sao như thế có đạo lý một đám người vây quanh trương huyền sinh trải qua lý tự nhiên chuyện sau những tông môn khác đệ tử thắt phục đều muốn cầu xin chỉ điểm ôi hoặc là nói các ngươi không có kiến tức h đây không phải là chỉ điểm đột phá sao đ ô i này chuyện này đối với ta huyền sinh sư đệ tới nói đều là cơ thao ngồi xuống xếp hàng vào lúc này mặc thương vong cứng ngắt chen c h ú t tới mở miệng nói ở sư môn thời điểm sư đệ chỉ điểm ta để ta đột phá đều là thường thường chuyện mặc thương vong thấy mọi người ánh mắt tìm đến phía chính mình mở miệng tiếp tục nói rốt cục bị người chú ý tới hắn rất vui mừng vị này thần võ bất phạm sư phụ huynh là thiên lôi các đại sư huynh lôi chấn mở miệng dò hỏi trương huyền sinh mặc dù có loại muốn đem m ạ n sư huynh đánh chết kích động nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn mại đi dù sao mạc sư bá liền này một cái dòng độc đinh ta nhẫn tại hạ thần phong môn đại sư huynh mạc thương vong mạc thương vong xếp đặt một tự nhận tiêu sái tư thế tự giới thiệu mình nói xong còn không quên hướng các tông môn nữ đệ tử quang bị nhãn phối hợp hắn cái kia kim cương na cha giống nhau giá dấp thực tại lực sát thương không nhỏ hóa ra là mạc huynh ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ký thần phong môn đại sư huynh nguyên lai chính là ngài lần này bí cảnh còn muốn dựa vào mạc huynh cùng huyền sinh chân nhân chăm sóc chúng ta tuy rằng mạc thương vong bên ngoài kỳ lạ thế nhưng hắn thần phong môn đại sư huynh thân phận vẫn để cho mọi người khiếp sợ trương huyền sinh liền lấy như thế trang phạm người sư huynh kia lại kém cũng kém không tới đi đâu chứ huống hồ cái này thể trạng vừa nhìn cũng không phải là bình thường hạ người a mặc thương vong vô cùng hưởng thụ mọi người vây đỡ đây mới là hắn muốn du lịch sinh hoạt ta huyền sinh sư đệ quá trói mắt ta muốn quý trọng đã biết hiếm thấy cao quang thời khắc chính đang mặc thương vong đường làm quan rộng m ở lúc đ ỗ n g nhiên cảm nhận được linh khí trong trời đất sao độc lên lần này chuẩn bị tham gia thiên nguyên bí cảnh, trẻ tuổi người, chuẩn bị cảng, bí cảnh lập tức mở ra một vị trưởng lão mở miệng nhắc nhở thiên nguyên bí cảnh lối vào là ở một chỗ hẻm núi trước trong này thường nói hẻm núi xem ra ngược lại cũng thường thường không có gì lạ nhưng đến mỗi trăm năm thời khắc này sẽ gây nên thiên địa linh triều hẻm núi lối vào nơi sẽ xuất hiện một c h u y ệ n tống môn lúc này mọi người đưa mắt rời đi chỉ thấy hẻm núi lối vào trở nên hơi trở nên mờ ảo như là có một tầng trong suốt nước màng ở phía trên theo linh khí phun trào mặt trên còn bắn lên đạo đạo sóng gợn huyền sinh chân nhân chúng ta sau khi tiến vào tạm biệt lý tự nhiên sau khi hành lễ nói rằng sau đó mang theo thiên kiếm sơn đội ngũ trước tiên đi vào truyện tống môn bên trong ngay sau đó các đại tông môn người đều dồn dập hướng về trương huyền sinh nói lời từ biệt mang đội đi tới trương huyền sinh phát hiện cái các tông môn tiến vào trình tự như là đã sớm định được rồi giống như vậy không chút nào xuất hiện tranh đoạt cục diện huyền sinh sư đệ có phải là rất nghi hoặc d i ệ p tiên tiên cười nói đúng là như thế không phải càng sớm đi vào càng có lợi sao trương huyền sinh hỏi không phải thiên nguyên bí cảnh ở thông qua truyện t ô n g môn sau mỗi người cũng không biết chính mình sẽ bị truyền t ô n g đến nơi nào bởi vậy thứ tự trước sau cũng không quá bất c ẩ n nghĩa tông môn đệ tử ô m đoàn tiến b à o cũng chỉ là đồ cái an lòng thôi thiên nguyên bí cảnh rất lớn trong lịch sử đa số tiến vào người đến bí cảnh đóng người bị sắp xếp ra đều không có cùng mình tông môn người thành công hội hợp diệp tiên tiên giải thích thì ra là như vậy trương huyền sinh gật đầu tỏ ra là đã hiểu trước hắn còn đang suy nghĩ thiên thánh tông đệ tử ít người ở tiến vào bí cảnh sau nếu như cựu đại tiên tông đệ tử ông đoàn chẳng lẽ có thể tùy ý chen ép bây giờ nhìn lại như thiên nguyên bí cảnh rất lớn mỗi người đều có chính mình cơ duyên lẫn nhau đụng với khả năng không lớn thời điểm như thế này chiến lược cá nhân rõ ràng muốn trội hơn đoàn đội sức chiến đấu cái này cũng là thiên thánh tông sở trường như cố tiên sơn người như vậy tiến vào bí cảnh sau muốn tranh cướp cái gì tài nguyên cơ bản không ai có thể đỡ được hắn sau đó không lâu liên đến viên nguyện thần cung tiến vào diệp tiên tiên khá là không muốn liếc nhìn trương huyền sinh sau đó mang theo các sư m ộ i đi vào chuyện tông môn trương huyền sinh nhìn nhiều đội tu sĩ tiến bảo cảm khái cựu đại tiên tông cùng tiên thánh tông thực lực thiên hạ này tu sĩ vạn vạn trăm triệu thiên nguyên bí cảnh nhưng chỉ được một trăm tiêu chuẩn đều bị đứng đầu nhất tông môn cấp bao tròn tiểu tông tu sĩ đối với loại này trong truyền thuyết bí cảnh cũng chỉ có thể nghe một chút truyền thuyết bọn họ thần phong môn cũng là bởi vì có tạo hóa cảnh cường giả toa chấn thêm vào truyền thừa đặc thù mới có thể phân đến tiêu chuẩn thiên thánh tông một đội kiếm người là trừ thần phong môn ở ngoài cái cuối cùng tiến bảo huyền sinh đến Cái này bí chính ả n trước t sau i là thiên nguyên mỹ cảnh lần thứ hai mở mắt ra lúc trương huyền sinh có chút một mực chương năm mươi sáu thử thú vị nữ nhân trước mắt là một cái trong suốt dòng suối nhỏ thế nhưng trong đó chạy xuôi cũng không phải phổ thông nước mà là tràn đầy linh khí linh dịch nếu là thường uống ngày nước rõ ràng có thể tăng số tu luyện trên đất mọc đầy các loại không gọi nổi tên hoa cỏ còn có một chút cái đầu không nhỏ linh dược vừa nhìn chính là lên niên đại tuy rằng hắn không hiểu làm dược lý nhưng là từ nồng độ linh khí đến cảm thụ đất này trên t i ê n linh dược so với bọn họ thần phong môn trong bảo khố một ít còn tốt hơn lẽ nào ta bị truyền t ố n g đến linh dược viên vẫn là nói thiên nguyên bí cảnh bên trong đều là như vậy nhưng những này cũng không phải quan trọng điểm quan trọng là chính mình t r e o so với sư huynh không thấy là quan trọng hơn là bên cạnh hắn lúc này còn nằm một vị nữ tử hiển nhiên là đang đứng ở trạng thái hôn mê nữ tử nằm trên đất một bộ màu xanh lam lụa mỏng la u ầ n nhỏ mở khác nào trên vùng đất này nở rộ đẹp nhất và hoa vài con linh điệp đi ngang qua ở tại bên người bay lượn dừng lại đối với chu vi các loại linh thảo tiên hoa làm như không thấy như là một bức họa miêu tả một ninh mật bầu không khí khiến người ta không đành lòng đánh vỡ trước mắt cô gái này trương huyền sinh là biết chính là thiên tàn huynh mội bên trong m ộ i m ộ i con mắt mù nữ tù làng mặc tuyết chỉ là hắn có chút không hiểu rõ vì sao đối phương một bộ ngũ mỹ nhân dáng vẻ nằm ở trước mặt mình chẳng lẽ nói truyền tống còn có thể dẫn đến ngất trương huyền sinh cẩn thận suy nghĩ một chút sư tôn thu bạo truyền t ố n g phương thức cũng không có thể bài trừ có người sẽ ngất chuyện độ khả thi thế nhưng hắn cảm giác thiên nguyên bí cảnh truyền t ố n g rất ôn h ò a a nhìn kỹ một chút vị tiểu thư này tỷ cũng thật là đẹp đẽ a quan trọng là trên người lộ ra một loại điểm đạm yên tĩnh khí chất khiến người ta có t ĩ n h tâm cảm giác căn cứ trước từ tiên vong trên đuối với hắn hiểu rõ nên so với mình tuổi tắc còn nhỏ hơn một ít không n g ờ chỗ mãi như vậy mỹ lệ có điều tiểu tỷ ngươi đây là muốn náo loạn nào có phải là giả bộ ngủ muốn hệ thống bài võ ta ta đã nói với ngươi người nào không biết ta huyền sinh chân nhân chính là chính đạo tầm ương ngươi cho rằng giả bộ như vậy ngủ câu dẫn ta sẽ có dùng sao chỉ là n à y rừng núi hoa n g vắng ta muốn là đem người bỏ vào này chính mình đi rồi có phải là không quá thích hợp mặc dù đối phương là thiên thánh tông người cùng chính đạo nằm ở đối lập trận doanh nhưng ở hắn xem ra cũng bất quá là con mắt mù đáng thương nữ t ử thôi huống hồ hắn từ các loại dấu hiệu suy đoán cái gọi là đang ma hai đạo quan hệ cũng không có đơn giản như vậy lăng cô đ ư ơ n g tỉnh lại đi trương huyền sinh ở một bên nhẹ dọc đê ơ có thể trên đất lăng mạc tuyết vẫn không có gì phản ứng liền hắn ngồi sồn người xuống khe k h ẽ đẩy đẩy lăng m ạ c tuyết vai muốn đánh thức đối phương kết quả vẫn không có động tĩnh lần này trương huyền sinh có chút hoài nghi đối phương là không phải thật sự xảy ra vấn đề lớn thành thật mà nói hắn lần thứ nhất đi ra du lịch các loại kinh nghiệm thiếu thốn mặc sư m i n h tuy rằng t r e o so với nhưng là đưa đến thật tốt dẫn đường tác dụng hiện tại để một mình hắn chạy loạn hắn vẫn đúng là không biết nên đi cái nào đôi này chuyện này đối với thiên t à n huynh ngội vừa nhìn chính là có cố sự nói vậy kinh nghiệm cực kỳ phong phú tỉnh lại đối phương lôi kéo cho mình làm dẫn đường là vô cùng tốt nghĩ tới đây hắn lại móc ra từ tiêu kiếm vô vô lăng mặc tuyết mặt hồng nông tử khí tỏa ra nhưng đối phương vẫn không tỉnh lại a như vậy cũng không được sao trương huyền sinh tự nói hắn không học được cái gì chữa thương đạo thuật đối với người não càng là không biết liền hồng nông tử khí cũng vô hiệu hắn cũng không kế khả thi móc ra linh tin thông muốn thử xem có thể hay không liên lạc với những người khác kết quả phát hiện ở bên trong tiểu thế giới quả nhiên là không tín hiệu bất đắc dĩ trương huyền sinh chuẩn bị lựa chọn rời đi t r u n g quanh đây cũng không có gì linh thú xem ra không có nguy hiểm trên đất tiểu tỷ liền tự cầu phúc đi ngược lại chờ bí cảnh kết thúc lúc sẽ đem tất cả người sắp xếp ra đến thời điểm giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp giúp nàng giải quyết đi hắn đang chuẩn bị cướp đoạt một lần bốn phía linh dược rời đi lúc trương huyền sinh bỗng nhiên linh quang lóe lên hắn nghĩ tới rồi một cố sự thật giống rõ ràng làm sao tỉnh lại đối phương ôi đây đều là vì dẫn đường vì dẫn đường trương huyền sinh ngoài miệng tái diễn nói rằng sau đó lại hoàn xem bốn phía xác định không ai sau đi rồi trở lại tháo mặt nạ xuống lộ ra hắn cái k i a đẹp trai vô cùng tiên nhan túi người đi hắn đây là vì cứu người tuyệt đối không có bất kỳ không thuần khiết ý nghĩ ừ đúng ôi cẩn thận ngẫm lại cũng là chính mình thiệt thòi à không biết bao nhiêu thiếu nữ sửa ở biết tin tức này sau sẽ âm â hao tổn tinh thần mang theo vô số nội tâm đùa trương huyền sinh từ từ áp sát lăng mặc tuyết đôi môi ngươi đang ở đây làm gì ngay ở trương huyền sinh khoảng cách mục tiêu còn có không tới một tấc khoảng cách lúc đ ỗ n g nhiên lăng mặc tuyết mở miệng nói chuyện lăng cô đ ư ơ n g ta nói là chuẩn bị làm cho ngươi nhân viên cứu hộ ngươi có thể hiểu được sao trương huyền sinh cảm thấy hết sức khó xử tiến tối lưng nan chầm mặc mấy giây sau mở miệng nói rằng nhân viên cứu hộ ngươi như thế nào cùng ca ca kỳ quái huyền sinh sư h u n h có thể trước tiên lên sao lăng mặc tuyết ngữ khí vô cùng bình tĩnh như là không chút nào lúng、túng. trương huyền sinh cảm thụ lấy nhiệt khí phụt lên ở chính mình trên khuôn mặt vẻ mặt lúng túng đứng dậy cũng đưa tay đem đối phương kéo lên bởi vừa bầu không khí khá là lúng túng hắn không để mắt đến một ít tương đối trọng yếu gì đó đa tạ huyền sinh sư huynh bảo vệ mặc tuyết thần hồn có chút vấn đề lần này truyền tống bị ảnh hưởng đến lăng mặc tuyết sau khi đứng dậy hướng về trương huyền sinh hành lễ nói lăng sư m ộ i khắc khí huyền sinh chỉ là dễ như ăn cháo ngươi biết tại đây bí cảnh bên trong nên làm gì hành động sao trương huyền sinh đáp lễ nói hắn cũng là lần đầu tiên nghe có người gọi hắn sư h u n h này n h y mắt hắn đột nhiên có chút lý giải m ạ thương v cô gái trước mắt cũng không bởi vì hắn hình dạng có chút dao động tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải p h o n g tới hắn kiếp trước đang nhìn một số trong tiểu thuyết hắn lúc này có phải là nên đến một câu hử thú vị nữ nhân có điều suy nghĩ một chút dù sao đối phương con mắt m g chính mình nhan chi số sát khí không ảnh hưởng tới đối phương cũng rất bình thường huyền sinh sư huynh không biết sao tại đây bí cảnh bên trong tất cả tự có duyên pháp không cần đặc biệt đi truy tầm cái kia mịt mở thần t h ú hương còn có cái kia linh dược viên ca ca nói cái kia hơn nửa đều là đ ồ đại ven đường nhặt được tiên khí cái gì càng là không hiện thực lăng mạc quyết â m thêm hết sức tốt nghe mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là kiên trì cho trương huyền sinh giải thích thì ra là như vậy huyền sinh minh bạch cái tia chu vi những linh dược này xem ra cũng chỉ là bởi vì bí cảnh bên trong linh khí sung túc sở sinh lớn lên trương huyền sinh bỗng nhiên tỉnh lộ nói lăng mạc tuyết nghe xong lời của đối phương bỗng nhiên bắt đầu thôi thúc thần thức kiểm tra lên hoàn cảnh chung quanh vân v â n huyền sinh sư h i n h chu vi những thứ này trời ạ thật sự có linh dược viên từ mới bắt đầu trầm mặc hở hữu đến biểu hiện xuất hiện một tia kinh ngạc lại tới khuôn mặt khiếp sợ sau đó lăng mạc tuyết quay đầu mặt hướng trương huyền sinh vị trí tuy rằng nàng không có mở mắt thế nhưng trương huyền sinh vẫn có một loại bị tập trung cảm giác t r ư ơ n g năm mươi bảy huyền sinh sư h i n h ta xin lỗi ở qua ban đầu khiếp sợ sau lăng mạc tuyết bình tĩnh lại lại khôi phục cái kia phó hở h ữ n g n i n h mật g á n g v ẻ huyền sinh sư h i n h ta xin lỗi có thể chỉ là ca ca ở c h u a người khác lăng mạc tuyết chân thành thi lễ một cái nói đồng thời hắn cũng rõ ràng tại sao ca ca của chính mình mỗi lần nhìn thấy trước mặt vị nam tử này tin tức lúc đều biểu hiện cực kỳ khó chịu trước đây nàng cũng nhiều lần nghe nói trương huyền sinh có cỡ nào bất phản nàng cho rằng có khoác lắc thành phần ở bên trong thế nhưng không nghĩ tới lần này gặp phải phát hiện tiên vong trên thổi không có chút nào q u á đ á n g a thiên nguyên bí cảnh lớn như vậy tới liền truyền tống đến trong linh dược viên t r u n g quanh đây linh dược đại thể niên đại đều vượt qua v ạ n năm cho dù là cựu đại tiên tông cũng phải vì đó lướt mắt huống hồ nàng cùng ca ca loại này trước là tán tu tồn tại cũng chính là nàng tính cách đ i ề m đạm không yêu tranh mới có thể duy trì chấn định nếu là nàng t ử hàm ca ca ở đây e sợ đã sớm cướp đoạt sạch sẽ thấy người có phân lăng cô nương cũng thu lấy một nửa đi trương huyền sinh mở miệng nói linh dược viên nếu như đây chính là trong truyền thuyết thiên nguyên bí cảnh linh dược viên vậy hắn có thể quá thất vọng rồi tuy rằng những linh dược này phẩm chất cũng rất cao thế nhưng bọn họ thần phong môn tồn nhiều lắm dùng để ít trong bảo khố một đống trồng linh dược trước mắt những linh dược này hắn vẫn đúng là không cảm giác rất q u y ế t đại hắn hiện tại cần không phải linh dược cũng không phải đang ăn dược mà là một ít thuận tiện thân thể nhanh chóng hấp thu cũng sẽ không có tác dụng phụ gì đó giúp mình nâng lên cảnh giới tỷ như lần trước hấp thu lôi kếp dịch bây giờ suy nghĩ một chút lúc đó nên nhiều hơn nữa hấp thu chút sư minh cơ d u ê n sao có thể chia cho ta phân nữa mặc tuyết lấy ba cây liền có thể lăng mạc tuyết lắc lắc đầu cự t u y ệ t nói sau đó liền bắt đầu ở trên đất hái cách nàng gần nhất cái kia một cây linh dược trương huyền sinh nhìn lăng mạc tuyết không lưng hái dáng vẻ một chút cũng không thể nào tưởng tượng được đối phương là diệt hơn hai mươi quốc gia hoàng thất nhân vật hung á c xem trước tiên tàn huynh ngội tiến vào thiên thánh tông trận doanh lúc dáng vẻ bên tia đệ tử thật giống cũng không biết bọn hắn trương huyền sinh có chút không hiểu nổi đối phương tình huống thấy lăng mạc tuyết đã thu l ấ y xong hắn cũng không nhiều hơn nữa nghĩ gọi ra tử tiêu kiếm thao túng đem trên mặt đất hơn vạn năm linh dược đều nhất, nhất đào lên thu nhập trong nhận chứa đồ keng chính đang đào một cây linh dược、lúc. trương ử tiêu kiếm thật t kiếm giống đụng phải đụng gì. bón đồ huyền sinh đi tới vừa nhìn thổ điệu bên trong có một viên vòng vàng bị đào ra sau điên cuồng hấp thu lên quanh thân linh khí như là đang khôi phục linh tính hắn vất tay một chiêu liền đem vòng vàng từ trong đất lấy ra n ắ m tới trong tay lúc không ngờ không có một chút nào bụi bặm dính vào mặt trên t ù y ý huy vũ hai lần liền nhắc lên từng trận cương phong huyền sinh sư minh mặc tuyết lần thứ hai xin lỗi ngươi ngươi lai、like, đúng là có thể tuy ý nhặt được thiên khí một bên lăng mặc tuyết đi tới lại xin lỗi nói đồng thời trong lòng nàng còn có chút vui mừng may mã ca ca không ở chỗ này nơi không phải vậy hiện tại nhất định đã tức giận một hồi đại chiến không thể tránh được số may mà thôi trương huyền sinh cười nói hắn cũng không nghĩ tới lại thật có thể đào móc ra t i ê n khí cảm thụ lấy trên tay vòng vàng bị n ă n g hắn hơi xúc động nếu lăng cô nương ngươi đã tỉnh rồi vậy ta liền rời đi trương huyền sinh cướp đoạt xong linh dược sau nói rằng hắn vốn là muốn tìm lăng mặc tuyết làm chính mình dẫn đường có thể thấy dáng vẻ tại đây tiên nguyên bí cảnh bên trong tùy tiện đi dạo là được rồi cũng không có gì đặc biệt thật là tốt mục tiêu điểm huống hồ bất kể nói thế nào đối phương đều là thiên thánh tôn người không cần thiết còn chưa phải muốn cùng đối phương đi gần quá cuối y ề n n h sư cùng Tuyết thể có c trương huyền sinh vẫn là mang tới lăng mạc tuyết đồng thời chủ yếu là hắn cảm giác mình một người tìm kiếm bí cảnh có chút thẻ nhạt coi như mình phát hiện cái gì kinh thiên cơ duyên không ai ở một bên gọi sáu trăm sáu mươi sáu cũng không có gì ý tứ không phải còn nữa hắn không tên cảm giác lăng mạc tuyết huynh m ộ i trên người thật giống ẩ n giấu đi bí mật gì có quan hệ tới mình mỗi lần thiên nguyên bí cảnh mở ra năm mươi tuổi trở xuống tu sĩ cũng có thể tiến vào đồng thời có một tháng thời gian có thể tiến hành thăm dò mấy ngày nay trương huyền sinh cùng lăng mạc tuyết ở bí cảnh bên trong thăm dò hơn trăm dặm đều đang không tình cờ gặp những tu sĩ khác để hắn không thể không cảm thán thiên nguyên bí cảnh cũng thật là lớn đồng thời cũng vui mừng mình lựa chọn mang tới lăng mạc tuyết không phải vậy một người thực sự là muốn kẻ nhạt chết lăng sư muội ngươi xem đây là cái gì、Nha. xin lỗi huyền sinh sư m i n h không cần chú ý vật ấy vật ấy càng là địa tâm linh nhũ kết tinh lăng sư muội ta lại nhặt được vật kỳ quái tuy rằng ta không hiểu lắm nhưng đây cũng là thượng cổ lưu lại linh đan a cảm giác vô cùng bất phàm lăng sư muội huyền sinh sư m i n h ngươi nhận lấy đi nhất định là thứ tốt mấy ngày nay giữa hai người cơ bản đều là loại này đối thoại trương huyền sinh nhẫn chứa đồ cũng càng ngày càng mãn hắn phát hiện thiên nguyên bí cảnh cũng thật là chỗ tốt ta khắp nơi đều có thể nhận được thứ tốt đi trên đường tùy tiện đá phải cục đá đều có thể địa tâm linh nhũ k ế tinh chính mình sử dụng sau tu vi lại có một điểm nâng lên lúc này trương huyền sinh vừa bắt được một con linh thỏ chuẩn bị làm bữa ăn tối hôm nay ừ tuy rằng lấy tu vi của hắn từ lâu không cần ăn uống nhưng mấy ngày không chịu chút đồ vật luôn cảm thấy ít đi gì đó huyền sinh sư minh thỏ thỏ đáng yêu như thế lăng mạc tuyết nhận biết được trương huyền sinh chính đang xử lý linh thỏ muốn nói lại thôi nói a trương huyền sinh hơi nghi hoặc một chút xin nhờ lăng cô nương ngươi làm sao cũng là thiên thánh tông nhân sĩ cùng táo bạo lão ca rất nhiều như vậy quốc gia hoàng thất báo thủ không giống như là cái lòng dạ mềm yếu người a huống hồ mặc sư huynh điều phối tương liệu trang bị thiêu n ư t c ăn đúng là nhất tuyệt ta chờ chút nhất định phải nhiều mặt t ư nhiên lăng mặc tuyết n u ố t nước bọn m ở miệng nói rằng trương huyền sinh cùng trương huyền sinh cực kỳ người làm bạn khắp nơi kiếm bảo còn có mỹ thực có thể ăn không giống mặc thương vong hiện tại có chút mậu bức hắn hoài nghi mình tiến vào c h u y ệ n tống môn tư thế nhất định có cái gì không đúng gào cử miêu ô mặc thương vong cẩn thận từng ly từng tí một đối diện trước tồn tại m ở miệng nói đứng ở trước mặt hắn là một con linh tịch kỳ thực lực linh thú thân hình to lớn bộ lông trắng như tuyết khá giống sứ loại lại có chút như lang hắn đọc xét Nhất thời chương ũ n g k ô n nhận g h ra đối p là c h ủ năm g gì. Vốn là ở trong tộc toán con to t con Vốn nhân hắn, là loại ở ở r ư ớ mươi tám mặc thương vong mấy ngày nay từ trong nhận chứa đồ móc ra các loại đồ ăn đút cho trước mắt linh thú đại ca lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi trong lúc hắn sử dụng tới gia truyền bí thuật thử nghiệm cùng đối phương câu thông nhưng là linh thú đại ca căn bản cũng không để ý đến hắn chỉ là một mạnh mẽ liếm hắn liếm đến hắn lấy ra mới đồ ăn mới thôi cũng may mà hắn trong ngày thường ngay ở nhận chứa đồ tích chữ thật nhiều ăn v ậ t cùng với nguyên liệu nấu ăn không phải vậy đã sớm không đồ vật có thể móc hắn đang liếm thử hai lần chạy trốn nhưng đều bị linh thú đại ca dễ dàng bắt được trở về đồng thời còn uy hiếp tính hơn liếm hai lần đầu lưỡi kia trên sức mazo để làn da của hắn có chút dạng đức hôm nay đã là ngày thứ tư hắn trong nhận chứa đồ nguyên liệu nấu ăn đã dùng hết hắn có loại linh cảm. mình lập tức muốn biến thành linh thú ca bữa tiệc lớn nhìn linh thú đại ca hướng chính mình mở ra cái miệng lớn như trộm máu m ặ t thương vong nhắm hai mắt lại trương huyền sinh trương huyền sinh trương huyền sinh đ ỗ n g nhiên hắn linh cơ hơi động trong miệng không ngừng đọc thầm lên sư đệ tên thiếu chút nữa đã quên rồi vãn g sinh trên đường tụng sư đệ tên thật không rơi vào luân h ồ i a m ặ t thương vong cảm thụ lấy tấm k i a cách mình càng ngày càng gần mở rộng vì chính mình cơ t r í điểm cái khen lăng tử hàm rất phiền muộn từ khi tiến vào thiên nguyên bí cảnh hắn liền trong lòng có cỗ không tên khó chịu cảm giác cùng mội mội thất tán chỉ là một người trong đó nguyên nhân dù sao nhiều năm như vậy hắn đều rất lưng loại này tùy cơ truyền tống bí cảnh hắn và mội mội phân ở đồng nhất khu vực độ khả thi hầu như là số không cho dù mội mội không ở lấy hắn miết bản cảnh tu vi cất khoảng không mà đi hai chân bại liệt đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào cho tới mội mội an nguy hắn đến không lo lắng dù sao mội mội v ẫ n may luôn luôn tốt hơn hắn nhiều lắm thêm vào một thân miết bản cảnh tu vi cùng thế hệ ngoại trừ cái kia trương huyền sinh sẽ không có người đã thương được mà hắn cho rằng trương huyền sinh cho dù tình cờ gặp mội, mội của hắn bạo phát xung đột nên cũng sẽ không hạ sát thủ dù sao trước cố thiên sơn như vậy n h y cuối cùng cũng chỉ là bị phong ấn chỉ là hắn tiến vào thiên nguyên bí cảnh đều bốn ngày đừng nói tiết khí cao dai linh thú hắn hàng loạt thật tốt linh d ư ợ c cũng không nhìn thấy điều này làm cho hắn rất là p h i ề n muộn trước đây cùng mội mội cùng nhau thời điểm không cảm thấy đợi được chỉ còn chính mình thật nên cái gì cơ duyên đều không đụng tới chứ người âu châu ghê v â n a ta lăng t ử hàm cùng nhau đi tới chưa bao giờ dựa vào vận may vạn tù đảo nguy cơ từ phía ta còn không phải chỉ dùng không tới ba ngày sẽ giết đi ra ta cũng không tin trong khi nghe đồn cơ duyên nhiều như vậy bí cảnh ta một điểm chỗ tốt đều không vớt được đang nghĩ như thế lăng tử hàm bỗng nhiên nhận biết được phía trước chăm dắm nơi thật giống tụ tập không ít tu sĩ nhất thời đại hỷ phía trước nhất định có cơ duyên to lớn chờ hắn sau khi đến phát hiện ở đây tổng cộng có hơn ba mươi tên tu sĩ tại đây rộng lớn thiên nguyên bí cảnh bên trong có thể tụ tập lên nhiều tu sĩ như vậy xem ra nơi này trước nhất định tuân gia không nhỏ độc tính mới hấp dẫn mọi người lăng tử hàm quan sát giữa trường có một khối to lớn tinh thể như là linh tin thông màn hình tinh thể tốt nhất hình như có chư thiên ngôi sao vận chuyển ám hợp mấy để ý chi đạo hết sức kỳ lạ trương i giới n h thể t hàng t vị lăng ngũ cũng h chuyển u n luân, con mỗi cái con số không như áp ý mọi người đều là tới tìm cơ duyên cần gì phải đánh đánh rết rết Lăng tử hắn à m á cái cười nói, không chút nào động thủ ý tứ. Cứ việc dưới cái nhìn của dưới nói, không nào động nhìn thủ h tứ. ý những người trước mắt này căn bản không phải chính mình hợp lại chi địch. Tuy rằng hàn phải hợp chi địch. trước lại mắt Tuy và ô cứu cho l là hắn là sát tính rất nặng người, nhưng thực nếu như không có cần phải, hắn sẽ không dễ dàng khai sát giới. Hắn nặng người, nếu cần dàng là và sát sẽ sát rất giới. có dễ mội mội từ phạm nhân trong quốc gia cuộc khởi từng bước một đi tới hôm nay mức độ dựa vào là tất cả đều là tự thân thiên phú cùng nỗ lực tham gia vạn tù đ à o thí luyện đều chỉ là vì được thiên thánh tông coi trọng thu được tài nguyên tu luyện tốt hơn mà ở thẩm tông chủ đưa chính mình đến trước từng cùng chính mình truyền âm đã nói chuyến này không nên giết hại cựu đại tiên tông tu sĩ nói là tương lai sẽ có đại biến tu sĩ chính đạo nghe nói lăng tử hàm theo như lời nói cũng không chấp nhận vị này thiên thánh tông tiểu lão đệ ngươi khả năng không làm rõ tình hình n a vào lúc này thiên lôi các đại sư huynh mở miệng nói rằng dưới cái nhìn của hắn nơi này cơ duyên một khi thăm dò đi ra mặc kệ thuộc về a i cái kia đều là cựu đại tiên tông thiên thánh tông người muốn n ú n g một tay hắn c á i thứ nhất không đồng ý lăng tử hàm ngón tay gõ nhẹ ghế lăn lấy tay nhìn trước mắt một đám tu sĩ đông nhiên nợ nụ cười xem ra lăng mỗ cùng chúng ta vị kia thánh tử、so ra, thực sự là ít đi chút lược uy hiếp à hắn nhàn nhạt mở miệng nói trương huyền sinh mấy ngày nay tuy rằng trải qua vô cùng thế chí du sơn n mặt thủy rất k h o á i hoạt thế nhưng hắn cũng có chút kỳ quái lẽ ra lấy hắn khí vận đã sớm nên tình cờ gặp vô thượng cơ duyên lớn mới đúng nhưng vì cái gì những ngày qua chăm chú chỉ là kiếm kiếm tiên khí thái thái linh dược đào đào đất lũ đây điều này cũng gọi cơ duyên nhất định là lầm cái gì huyền sinh sư huynh không được lăng mạc tuyết một mặt rất lớn nhưng lại nỗ lực duy trì hình tượng dáng vẻ đẩy ra trương huyền sinh trong tay nắm đại thương ta đều lượng nhiều như vậy đều nói thấy người có phân cái này sẽ đưa cho sư muội trương huyền sinh nói sau đó đem trôi này tiên khí mạnh mẽ đút vào làng mặc tuyết trong tay ôi chủ yếu là hắn n h ẫ n chứa đồ nhanh đ ờ y a hơn nữa hắn vẫn kiếm lang sư muội một mực bên cạnh t u y ế t minh kinh ngạc thốt lên để cho người khác vẫn nhìn hắn có chút ngượng ngùng có thể hay không đừng làm cho ta lại kiếm những này đồ chơi nhỏ ông trời ngươi có ý gì a ta muốn chính là cơ duyên lớn thần thú đây mấy ngày nay tuy rằng ăn không sai thế nhưng thần thú m a u cũng không nhìn thấy a trương huyền sinh ở trong lòng oán trách ôi người có đại khí vận bí cảnh thám hiểm sinh hoạt chính là chỗ này sao giản dị tự nhiên mà khô khan lăng mạc tuyết tiếp nhận trôi này tiên khí cẩn thận từng ly từng tí một thu nhập nhận chứa đồ đang nghĩ ngợi sau khi trở về làm sao hướng về ca ca khoe k h o a n g lúc đông nhiên nhận biết được cái gì huyền sinh sư m i n h phía trước là không phải có rất nhiều người ở giao thủ lăng mạc tuyết chỉ về phía trước nói tuy rằng nàng con mắt n g thế nhưng thần thức năng lực cảm nhận muốn vượt xa cùng cảnh tu sĩ điều này cũng cùng nàng công pháp tu luyện có quan hệ trương huyền sinh bay lên không thả con mắt viết vọng phát hiện phía trước mấy chục dặm ở ngoài thật là có không ít tu sĩ tụ tập nhìn dáng dấp đang tiến hành một hồi đại chiến chỉ là hắn có chút ngạc nhiên nhiều tu sĩ như vậy rốt cuộc là đang cùng cái gì giao chiến Sắp thực như vậy chúng ta qua xem một chút trương huyền sinh nói rằng hắn nghe thấy được cơ duyên khí tức hai người thừa trên trương huyền sinh thuyền ngọc nhanh chóng chạy tới nơi khởi n g u ồ n hình như là cả ca khí tức phi hành trên đường l a n g mạ tuyết b ỗ n nhiên có chút lúng túng ở miệng nói nàng cảm giác mình đại khái đoán được chuyện gì xảy ra chương năm mươi chín tại sao hắn không mang theo mặt nạ lăng mạc tuyết thỉnh u y ề n Sinh kinh ngạc nhìn phương. Hắn không nghĩ Lăng Sinh đối tới tới đối điểm phía khí kia Mạc có ca ca của về vẫn ra ta ca đúng phương Tuyết theo là tìm xem nàng, là có thể cũng vận cái là làm là việc kích khá đ ộ g n ư n bản g cầu h không chờ chút không thương hắn, thể không? thỉnh ấ xấu, t Tuyết muốn Lăng có Mạc c nói tuy rằng nàng đối với mình ca ca rất tự tin cho rằng cùng thế hệ tuyệt không đ ị c h thủ nhưng trước mắt vị này huyền sinh sư m i n h mấy ngày nay quả thực lật đổ việc tu luyện của nàng quan phối hợp trước nàng hiểu biết huyền sinh sư huynh chiến tích hắn cảm giác mình ca ca tuy rằng thể chất vô song nhưng đối mặt huyền sinh sư huynh là thật một tia cơ hội thắng đều không có mỗi ngày kiếm tiên khí thì thôi thế nhưng bởi vì muốn ăn mỹ thực tự ra phát hiện linh t h ỏ và cục đá linh cầm ở phi hành bên trong té xịu rơi đến trước mặt c h ò chuyện như vậy quả thực liền thái quá được không nàng nghiêm trọng hoài nghi ca ca nếu như cùng huyền sinh sư huynh đánh nhau vốn là số phận không tốt ca ca c ó thể sẽ xui xẻo trí tử bị trên trời rơi những vì sao đã chết nàng cảm thấy cũng không phải không thể nàng dựa vào vừa động tĩnh liên đoán rằng ca ca nhất định là cùng cựu đại tiên tông tu sĩ đánh nhau sợ sẹ huyền sinh sư huynh đã tìm đến sau trực tiếp đem ca ca chấn áp liền liền trước tiên nói nhắc nhở không bị thương tính mạng hắn chính là trương huyền sinh lạnh nhạt nói ngược lại trước mắt hắn thủ đoạn cũng chính là phong ấn bí hạm xác thực sẽ không đả thương đến người thế nhưng ở lăng mạc tuyết nhận biết bên trong giờ khác này trương huyền sinh một phái cao nhân hình tượng như là hoàn toàn không đem ca ca để vào trong mắt loại kia có ta vô địch khinh thường đồng đại phong thái cho dù nàng không cách nào thấy vật cũng có thể cảm thụ rất rõ ràng đây chính là chính đạo thiên k ê u số một sao tôi xem ra ca ca con đường còn rất xa a lăng mặc tuyết ở trong lòng thở dài nói chờ trương huyền sinh đã tìm đến nơi khởi nguồn điểm lúc lăng tử hàm đang ngồi ở xe lăn nhìn chằm chằm khối này thần bí to lớn tinh thể đờ ra trương huyền sinh cũng bị hình ảnh trước mắt chấn kinh rồi hơn ba mươi tên tu sĩ nằm trên đất đa s ố n g ấ t trong đó còn có thiên lôi các đại sư h i n h lôi c h ấ n l u y ệ n hư tông truyền nhân cơ tử hiên ta đi ta tuy rằng đoán được bình thường lấy loại kia hệ thống bài võ ra trận nhân vật đều rất lợi hại nhưng lão huynh ngươi đây cũng quá manh nhất chứ trương huyền sinh có thể khẳng định nếu như nếu đổi lại là chính mình vật trang sức cô thiên sơn hiện tại khẳng định đã bị chính đạo đám người kia cho đánh gục hắn sau khi hạ xuống qua loa nhận biết lại những này nằm trên đất tu sĩ mặc dù có chút nằm ở trạng thái hôn mê nhưng hơi thở sự sống ổn định sẽ không có nguy hiểm gì Cà ca. Mạc cả phục cũng cảm thấy vô cùng kinh Chỉ là ánh mắt chuyển Hàm, là Đang Lăng Lăng lại. miệng đứng ngộ trạng mình, tinh thần nhi. Nhìn đến, hắn kinh ánh đến trương giật mở mỗi mỗi tìm mắt Tuyết thể tư thái Tử Tuyết thấy thấy suy ở hồi hô. hỷ. vô đã tại sao tiên vong không cho thượng truyền trương huyền sinh hình ảnh n à y đẹp trai dung nhan quả thực để hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bản thân hắn r ứ t bỏ hai chân bại liệt không nói cũng là xem như là cái anh tuấn nam tử có thể cùng đối phương so sánh cảm giác lại không tự tin chờ chút trương huyền sinh tại sao không mang theo mặt nạ lăng tử hàm l i ế c nhìn trương huyền sinh lại nhìn mắt đi tới bên cạnh m u ộ i mội hắn đang suy nghĩ gặp phải tình huống thế nào là trương huyền sinh cần đem mặt nạ hai xuống lúc này trên đất những tia chịu trọng thương nhưng không có ngất tu sĩ nhìn thấy trương huyền sinh đến đều dồn dập kích động lên mặc n g ư ờ i ma môn thiên kiêu xuất hiện lớp lớp ta chính đạo t ử có huyền sinh chân nhân chấn áp tất cả mà trong đó mấy vị nữ l ệ tử càng là lộ già si mê vẻ mặt xin mời huyền sinh chân nhân chém này ma đầu một ít vừa thức tỉnh tu sĩ trên đất khẩn cầu còn chưa bao giờ gặp phải quá người có tên cây có bóng hắn tuy rằng thường thường ở m ỗ i m ỗ i trước mặt biểu thị đối với trương huyền sinh bất mãn thế nhưng ở trong lòng có thể chưa bao giờ coi thường quá đối phương đặc biệt là khi biết trương huyền sinh ngẩng đầu liền phong ấn cô thiên sân sau càng cảm thấy đối phương sâu không lường được nay tử tiêu thần kiếm nghe đồn càng là thiên đạo tiên khí chính diện tiếp kiếm rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt tuy rằng chiêu kiếm này nhìn như giản dị cũng không kiếm khí khuấy động cũng không kiếm ý ở trong đó nhưng này nhất định là trương huyền sinh kiếm đạo đã tới hóa cảnh hắn không cách nào lĩnh hội thôi t u y ệ t không có thể bị kiếm này bắn chúng lăng tử hàm thời khắc này tâm tư và ngàn nhưng bay lên không thất bại chỉ được vận dụng sức mạnh thân thể chuẩn bị hướng về bên trái tranh n ẽ nhưng này cái thời điểm hắn ghế lăn một bên bánh xe lại đứt đoạn mất hắn ở phát lực lúc đánh mất cân bằng đang chuẩn bị một tay chống đỡ địa chết nhảy ra lúc trương huyền sinh chiêu kiếm đó đã đến bất đắc gì hắn chỉ có thể lựa chọn cắn răng găng đó nữa hy vọng đã biết ngũ hành t h ầ n thể có thể đứng vững vê a n g vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn lăng tử hàm liền bị đánh bay ra ngoài sau khi còn liên tiếp và nát mấy tòa gò núi nhỏ trong nháy mắt bóng người đã đến bên ngoài trăm dặm huyền sinh s không phải nói được rồi lăng m ặ c tuyết thấy thế vô cùng lo lắng cùng lo lắng huyền sinh sư huynh chiêu kiếm này uy lực khiến cho cảm thấy hoảng sợ làm nàng quả thực khó có thể tin tưởng được là một gã cùng với cùng tuổi trẻ tuổi tu sĩ xuất ra. t r ư ớ c nàng còn cho rằng huyền sinh sư huynh chỉ là số may phong ấn bí pháp khó lường ai biết ở kiếm đạo trên thành cựu đúng như trong khi nghe đồn như vậy đáng sợ huyền sinh chân nhân thật là đương đại kiếm tin vậy lôi chấn từ dưới đất bỏ dậy phục rồi viên đan rực sau thở dài nói chiêu kiếm này phong thái lệnh tự hiên nhìn mà than thở đáng tiếc lý h u n h không ở a không phải vậy hắn nhất định có thể có điều lĩnh lộ cơ tử hiên cũng không biết lúc nào tỉnh lại làm như vì là lý tự nhiên không ở cảm thấy đáng tiếc huyền sinh chân nhân cùng thế hệ vô địch chấn áp tất cả càng ngày càng nhiều các tu sĩ tỉnh lại tuy rằng còn chưa hiểu là cái gì tình hình cũng đều theo hô trương huyền sinh hắn bản ý trên là rất chán ghét đánh đánh g i ế t g i ế t thế nhưng ra chuyện như vậy ở rất nhiều đồng đạo sư h u n h trước mặt làm nếu nói chính đạo thiên k i ê u đối mặt tình huống như thế không làm gì đó bây giờ nói có điều đi à. vì lẽ đó hắn liền muốn ý tứ giới quên đi tùy tiện ra một chiêu kiếm biểu một hồi thái xem như là tìm về bãi là được trước cùng lăng mạc tuyết ở chung lúc hắn liền đại thể đối với hắn huynh trưởng thực lực có suy đoán rằng đạo lý hắn cảm thấy chiêu kiếm này căn bản đánh không tới đối phương mới đúng vốn là nghĩ lăng tử hàm tránh thoát đi tử tiêu kiếm kinh thiên uy lực bày ra một hồi kinh sợ đối phương chuyện này coi như xong nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lăng tử hàm lại là cái trẻ con miệng còn hôi sữa đại ca ngươi liền nhất định phải chính diện tiếp kiếm sao nghe chu vi đồng đạo thiên k i ê u chúng k á c h tặng chương huyền sinh càng ngày càng không nói gì ta là thật sự sẽ không kiếm đạo a làm sao coi như lời kiếm tiên chương s á huyền sinh chân nhân nhất định là chưa hết toàn lực trương huyền sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút tử tiêu kiếm bay trở về mặt trên còn điều khiển đang thổ hết u y lăng tử hàm kk n g ư ơ i không sao chứ lăng mặc tuyết chạy lên trước đem kk để xuống kiểm tra một phen đi sau hiện tử tiêu kiếm đúng là không có đâm vào trong cơ thể thế nhưng cường đại lực xung kích để hắn ngũ tạm chịu chút chấn thương tuyết nhi yên tâm ta vô sự huyền sinh chân nhân kiếm này chưa hết toàn lực lăng tử hàm mở miệng nói ra hiệu để mỗi mỗi yên tâm sau đó hắn lại lảo đảo tiêu sái đến trương huyền sinh trước mặt thi lễ một cái tạ ơn huyền sinh chân nhân hạ thủ lưu tỉnh sám ộ i cho ngươi thiêm phiền t h á i lăng tử hàm mở mi đang bị t ử tiêu kiếm bắn t r u n g trước trong nháy mắt đó hắn có loại trực diện cảm giác của cái chết có thể đỡ lây sau hắn mới phát hiện chiêu kiếm đó cũng không có quá to lớn uy lực nghĩ đến bội mội là cùng trương huyền sinh cùng đi hắn cho rằng đối phương nhất định là hạ thủ lưu t ì n h ôi nhớ ta lăng tử hàm trong truyền thuyết hơn cùng thế hệ bên trong bị người ép tới không nốc đầu lên được thực sự là mất hết các tiền bối mặt ta không sao chiêu kiếm này lấy đó trừng phạt trương huyền sinh khẽ gật đầu thu hồi t ử tiêu kiếm nếu cùng vào bí cảnh lại tổng hợp hơn thế cũng là duyên phận ta xem nơi này giống như là muốn phá giải này tinh thể mới có thể có đến cơ duyên sao không mọi người cùng thảo luận đánh đánh rết rết còn thể thống gì mọi người không nói trương huyền sinh đi tới khối này to lớn tinh thể trước lạnh nhạt nói lăng tử hàm nghe xong trương huyền sinh tuy rằng muốn ô m đoán không phải là mình động thủ trước nhưng vẫn là gật đầu đáp lại chính đạo một đám tu sĩ cũng không có gì nghị xem trương huyền sinh ánh mắt càng thêm kính ngưỡng nhìn cái gì là lòng dạng đại khái đây chính là huyền sinh chân nhân là đương đại thiên tiêu số một nguyên nhân đi bất luận lập trường đối với tất cả mọi người đối xử bình đẳng ôi là ta chờ quá mức n ô cạn đa t ạ huyền sinh sư huynh hạ thủ lưu tỉnh lăng mạc tuyết cũng lại đây trí tạ nói v ừ a nhưng là đem nàng sợ hãi nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có cùng thế hệ tu sĩ có thể công phá ca ca phòng ngự phải biết ngũ hành thân thể nhưng là trăm vạn năm không ra truyền thuyết thể chất được khen là cựu tiêu trong lịch sử công phòng đệ nhất thân thể nàng hiện tại có chút ngạc nhiên đáng tiếc chính mình hai mắt m g không cách nào lãnh hội này thiền tiêu số một phong thái lăng sư m ộ i k h á c h khí ta đối t h i ê n thánh tông cũng không thành kiến mọi người đều là nhân tộc lẽ gian lên ở trung hòa thuận giáp tay cùng ăn trương huyền sinh cười nói tuy rằng theo như đồn đãi thiên thánh tông chính là toàn bộ viên kẻ ác nhưng hắn hiện nay tiếp xúc được cố thiên sơn liền bại thiên tiêu nhưng không có từng hạ xuống sát thủ trước mắt cái này lăng tử hàm cũng chỉ là đem mọi người đánh ngất không có làm thêm cái gì điều này làm cho hắn cảm giác thiên thánh tông người hay là rất giảng đạo lý lại liên tưởng tới hàn giang tuyết sư nương trước tự nhủ trôi qua nói hắn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết cùng đối phương náo mâu thuẫn huyền sinh chân nhân nghe quân một lời nói để ta vô cùng thẹn thùng a lôi trấn lên tiếng nói ngữ khí vô cùng xấu hổ ôi là ta chờ cách cục quá nhỏ rõ ràng lăng h u n h vô ý cùng chúng ta giao thủ chúng ta nhưng phải mạnh mẽ đuổi người bây giờ nghĩ lại thật là có thất mất đại tông khí độ cơ tử hiên cũng thở dài nói rằng hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vì sao không bằng trương huyền sinh riêng là cách cục trên chính mình còn kém quá xa a nghe nói hai vị thiên kiêu lãnh tụ sau trong sân những người khác cũng đều mặt lộ vẻ xấu hổ dồn dập hướng về lăng tử hàm biểu thị ấ y náy cũng là lăng mô ra tay có chút lô mãng chư vị thứ lỗi lăng tử hàm cũng bị bất thình lình chuyển biến cảm thấy có chút ngộng nhưng vẫn là đáp lên nói trương huyền sinh chính là ta câu khách sáo tùy tiện nói hai câu các ngươi vậy thì lập tức tương thân tương ái người một nhà lăng lao ca nghe ngươi mội nói ngươi nhưng là tuyệt địa kê vương a từ vạn tù đảo dết ra tới ngon nhân vậy thì thỏa hiệp đương nhiên không nói gì quy vô ngữ trương huyền sinh cũng sẽ không lại gây sự hắn là tới tìm cơ duyên liền hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mắt to lớn thủy tinh trên đây là một khối mậu đảo giống như màu tím thủy tinh mặt trên có điểm điểm tinh thần vận chuyển mặt trên hàng ngũ thay đổi trong n é y mắt huyền sinh chân nhân căn cứ chúng ta trước suy đoán khối này thủy tinh có thể cùng thần thú hương có quan hệ cơ tử hiên xem trương huyền sinh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc liền nói giàn giải ho khan một cái phải làm là dựa vào thủy tinh trên ngôi sao vận chuyển quy luật suy tính ra phía dưới bốn mươi chín nơi mật mã lăng tử hàm ho hai cái máu nói rằng v ừ a t r ư ơ n g huyền sinh đã tìm đến lúc hắn đang mê mội với thôi diễn bên trong ta nhưng là không am hiểu đạo này không bằng tất cả mọi người đến thôi diễn thử nghiệm dưới lôi chấn mở miệng nói hắn là nhất không am hiểu thôi diễn nhìn những kia hư huyễn đầy sao vận chuyển cũng cảm giác c h ó n g vắng đầu lăng mặc tuyết đỡ ca ca đi một bên c h ư a thương những người khác nhưng là đều vây đến thủy tinh trước mặt suy nghĩ quy luật đến tiểu đệ cho rằng đây cũng là để chúng ta thông qua ngôi sao vận chuyển quy luật suy tính ra một con số phí lời vấn đề là làm sao thôi diễn là cái gì quy luật đừng ở mỹ ta sắp có dòng suy nghĩ t h ý khả năng này là trong cổ thư ghi lại một loại tinh diễn m â y toán nghe đồn chính là tạo hóa cảnh cừng giả cũng khó có thể thôi diễn à. thiệt hay giả vậy ta chờ chẳng phải là không hề hy vọng tránh ra để ta trước tiên ngu rốt một hồi thử xem lan bốn mươi chín vị đây làm sao có khả năng ngu rốt đúng cũng không lâu lắm mọi người liền g i a m bà câu dùng beng trong lúc cũng đ a nếm g thử kích thích con số truyền luân thế nhưng không có bất kỳ thành công dấu hiệu điều tức thật thương thế sau thiên tàn huynh mội cũng tới đến thủy tinh trước bắt đầu thôi diễn lâm mạc tuyết thật giống rất am hiểu thôi diễn tri đạo thế nhưng bởi con mắt n g chỉ dựa vào nhận biết ôi ta nhớ ra rồi ta tông môn tiền bối đã từng từng lưu lại một phần ghi chép mặt trên nhắc qua khối này thủy tinh phía dưới bốn mươi chín con số chữ ám hợp thiên đạo muốn dựa vào ngôi sao vận chuyển quy luật thôi diễn ra con số kia vốn là vạn phần khó khăn không chỉ có như vậy thái nhất môn một vị đệ tử thở dài một tiếng sau mở miệng nói nói l ắ c lắc đầu làm như bông tha cho thôi diễn vị sư huynh này nói tiếp a có người thấy không nói thúc giục không chỉ có như vậy phía dưới con số mỗi một trong chớp mắt đều theo ngôi sao biến hóa mà biến hóa nói cách khác nhất định phải ở trong nháy mắt thôi diễn ra con số kia mới được a thái nhất môn vị tia đệ tử ngữ khí vô cùng thất lạc mọi người nghe nói lời ấy cũng đều dồn dập dừng lại thôi diễn chương sáu mươi mốt tinh thần hải dương một đám người đều đang mong đợi nhìn trương huyền sinh hy vọng đối phương có thể phá giải này thủy t i n h như vậy mới có khả năng đến tiếp sau có thu hoạch có thể thử nghiệm dưới trương huyền sinh khiêm tốn nói sau đó hắn hướng đi to lớn thủy t i n h mọi người cho hắn tránh ra con đường đại đạo số lượng năm mươi ngày diễn bốn mươi chín mà cái này thủy tinh mật mã cũng là bốn mươi chín vị hắn có thiên diễn thần xăm cũng là bốn mươi chín cái trương huyền sinh không biết trong đó có hay không có cái gì thâm ý nhưng điều này cũng không trọng yếu nếu như nói phá giải này thủy tinh là có thể có cơ duy ê n lớn nói vậy hắn hẳn là sẽ không thất bại đi đến thủy tinh trước mặt sau trương huyền sinh ngẩng đầu quan c h ắ c trong đó hư huyễn tinh thần như là ở thôi diễn cái gì một tức qua đi hắn chuyển động tay nhanh chóng vượt qua bốn mươi chín vị mật mã con số chuyển luân đều chuyển động huyền sinh chân nhân đây là muốn làm cái gì có người nghi ngờ hỏi là luyện hư tông một tên đệ tử Ngu x ừ hoặc là nói các ngưng ngộ tính không đủ huyền sinh chân nhân động tác này tất có tâm lý nhất định là ở từng cái tính toán chờ xác định sau sẽ ra tay để đối ứng vị trí chuyển luân dừng lại lôi chấn đối với mình sư đệ ngôn luận bất mãn hết sức chỉ thôi diễn một tức liền có động tác thực sự là làm người chấn động thôi diễn năng lực a huyền sinh chân nhân quả nhiên không phải chúng ta có thể cùng một vị thái nhất môn đệ tử cảm khái nói k a k a ngươi thấy thế nào lăng mạc tuyết tuy rằng con mắt mù nhưng là thông qua nhận biết đã nhận ra trương huyền sinh cử động liền liền mở lời hỏi chính mình kiến thức rộng rãi k a k a tuy rằng ta không hiểu thôi diễn tri đạo nhưng là có thể cảm thụ ra huyền sinh chân nhân trên người vẻ này t h i ê n cơ lượn lờ cảm giác thần bí hắn tất nhiên có tức là cao thâm thôi diễn truyền thừa tại người lăng t ử hàm vẻ mặt nghiêm túc nói hắn không nghĩ tới huyền sinh chân nhân không chặt tu vi cao thâm liền thôi diễn tri đạo cũng như này am hiểu lẽ nào thiên hạ thật sự có như vậy mười phân vẹn mười người nhưng là ta cuối cùng cảm thấy khả năng cùng đại gia nghĩ tới không giống nhau a lăng m ặ c tuyết kém yếu nói rằng hồi tưởng lại mấy ngày nay cùng huyền sinh sư huynh trung đụng tháng này g vẻ mặt có chút quái gì vi huynh điểm ấy nhãn lực còn có ngươi xem ta nói đi lăng tử hàm đối với mình mội mội nghi vấn biểu thị bất mãn đang nói hắn liền thấy được trương huyền sinh trên người bay ra bốn mươi chín cái thiên diễn thần xăm ký đây là cái gì là nói xăm sao huyền sinh chân nhân trên người lại còn có như vậy thôi diễn trí bảo có người kinh hô sư phụ của ta đã từng đi tìm thần toán tử tiền bối toán quá k h ỏ theo ta tự thuật quá thần xăm g á n g vẻ không sai rồi khả năng này chính là trong truyền thuyết thiên diễn thần xăm a lôi c h ấ n có chút khiếp sợ năm đó sư phụ còn vẽ một bộ thần toán tử tiền bối thôi diễn lúc chân dung bức họa kia bên trong huyền không thần xăm cùng trước mắt trương huyền sinh quanh thân giống như lúc chỉ là ta nghe nói thần toán tử tiền bối chỉ dùng một cái thần xăm suy tình a có thể huyền sinh chân nhân bên người vì sao có bốn mươi chín cái cơ tử hiên có chút không tin hắn xem qua trong sách cổ ghi chép thần toán tử nhất mạch thông tin thông điệp nói là mỗi vị thần toán tử đều sẽ có một viên thiên diễn thần xăm có thể trương huyền sinh bên người dĩ nhiên lại bốn mươi chín cái nói xăm hiện nhiên hẳn không phải là thần toán tử dòng dõi kia thôi diễn trí bảo lúc này một mọi người khó chịu tiếng cười chuyên gia cho nên nói các ngươi cựu đại tiên tông tu sĩ chính là tầm mắt quá nhỏ huyền sinh chân nhân có thể nào lấy tầm thường suy đoán thiên diễn thần xăm nếu là là xăm cái kia tất nhiên sẽ không chỉ có một cái chỉ có thể nói là huyền sinh chân nhân ngút trời tài năng bị này bốn mươi chín cái thần xăm nhận rồi thôi lăng tử hàm cười lớn sau khi m ở miệng nói lăng mặc tuyết ở bên cạnh nghe có chút ngậu、Cà、ca ngươi bình thường không phải đáng ghét nhất huyền sinh sư huynh sao ngày hôm nay còn thiếu chút nữa đánh nhau làm sao hiện tại thái độ bước ngoặt lớn a lẽ nào ca ca xuất đạo đến nay chưa n ế m một lần thất bại ngày hôm nay bị huyền sinh sư minh phá đạo tâm hiện tại nằm ở tàu hỏa nhập ma trạng thái ca ca có muốn tới hay không một hạt thanh tâm đan lăng m ặ c tuyết lấy ra một bình đan dược đối với ca ca mở miệng nói lăng tử hàm không nói gì hắn đại khái đoán được mội mội trong lòng đan g suy nghĩ gì nhưng vẫn là t r ờ mặc tiếp nhận đan dược ăn m bảo hôm nay trận chiến này để hắn rõ ràng cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên có điều đạo tâm đúng là không có bị ảnh hưởng hắn chỉ là có chút kính nể trước mắt cái này tu vi cao thâm lòng dạ rộng lớn nam tử thôi thế nhưng hắn tin tưởng lấy chính mình v â n chính mình vô song t h ầ n thể luôn có một ngày có thể vượt qua đối phương ồ người thứ nhất chuyển luân sức mạnh đã hết nhanh chuyển bất động huyền sinh chân nhân làm sao còn không có ra tay lựa chọn con số dừng lại chẳng lẽ là huyền sinh chân nhân vẫn không có suy tính xong xuôi ở có người hô lên sau không ít người nhìn lại đều lộ ra ánh mắt n g h i hoặc l i ê n ngay cả lăng tử hàm n g ấy vị thiên tiêu cũng đều bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình trước ý nghĩ mà làm người trong cuộc chương huyền sinh nhưng là một mặt nhẹ như mây gió đứng thủy tinh trước như là định liệu trước giám vẽ thậm chí hắn còn nhắm chặt mắt lại không hề xem thủy tinh trên ngôi sao quỹ tích biến hóa dừng lại có người hô lúc này người thứ nhất con số truyền luân bởi vì quán tính dùng hết triệt để ngừng lại lẽ nào tôi h diễn thất bại có một tên đệ tử do dự dưới mới cẩn thận từng ly từng tí một nói ra nội tâm ý nghĩ nên không thể nào đây chính là huyền sinh chân nhân a có người biện giải nhưng cũng không có gì sức lực chờ chút ký hẳn là sẽ không đi không phải là ta nghĩ như vậy đi như vậy cũng quá đáng sợ đ ỗ n g nhiên cơ tử hiên kinh ngạc thốt lên sau đó hít vào một ngụm khí lạnh không ngừng lắc đầu giống như là muốn phủ nhận chính mình vừa cái kia điên cuồng suy đoán nếu thật sự là như thế chúng ta đ ờ i này sợ là không cách nào nữa truy đuổi huyền sinh chân nhân bước chân lôi chấn như là minh bạch cơ tử hiên đang nói cái gì lắc đầu thở dài nói lăng tử hàm nhưng l à ở một bên nhìn trong này biểu hiện nghiêm túc chỉ có lăng mặc tuyết vẻ mặt càng ngày càng quái dị nàng cảm giác khả năng đúng như tự mình nghĩ như vậy mặc kệ mọi người làm sao ở n ào trương huyền sinh đều sừng sững bất động mà thủy tinh phía dưới cái kia một hàng con số c h u y ể n luân cũng dần dần từng cái từng cái ngừng lại đợi đến tới gần cuối cùng ba viên truyền luân muốn dừng lại lúc mọi người cũng đều đình chỉ tranh luận nín hơi nhìn chằm chằm thủy tinh muốn biết cuối cùng kết quả cá tháp rốt、cục. cuối cùng một viên con số vòng lăn cũng ngừng lại chuyển động trương huyền sinh cũng mở hai mắt của hắn ở trương huyền sinh chết một bên đứng một vị nguyệt thần cung đệ tử lén lút nhìn lại phát hiện đối phương t r o n g con n g ư ơ i như là có đầy sao vận chuyển so với thủy tinh bên trong ngôi sao càng làm cho người ta hoa mắt mà ở trương huyền sinh trước mặt khối này to lớn thủy tinh c h ậ t buộc phát ra trước nay chưa có chói mắt ánh sáng trong đó ngôi sao bóng m ở bay ra chiếu rọi ở cả vùng không gian bên trong. trong lúc nhất thời toàn bộ thiên nguyên bí cảnh biến thành một mảnh ngôi sao hải dương mười chương sáu mươi hai thiên nguyên bí cảnh bên trong to lớn thủy tinh vị trí tất cả mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh chơi ạ dĩ nhiên thật sự phá giải có thể huyền sinh chân nhân trước chỉ là thôi diễn một tức t i ể u ra tay kích thích con số chuyển luân a nói cách khác huyền sinh chân nhân vào thời khắc ấy không chỉ có thôi diễn ra chư thiên tinh thần quỹ tích vận hành thậm chí ngay cả chuyển luân dừng lại một khắc đó cũng coi như được không ký nói cách khác chuyển luân dừng lại một khắc đó cùng ngôi sao vận chuyển trong nháy mắt đó đối ứng con số vừa vận a n khớp đây chỉ có tiên thần giống như thuật tính toán mới có thể làm đến chứ chỉ là một tức thời gian huyền sinh chân nhân coi như đến nơi này sao nhiều sao thiệt thòi ta trước còn cho rằng huyền sinh chân nhân là ở tìm thời gian ra tay lần lượt từng cái dừng lại truyền luân là tu vi thấp kém hạn chế sự tưởng tượng của ta、Luka. lần l này ta xem như là thật phục huyền sinh chân nhân không thẹn đương đại thiên tiêu số một ta ngay cả ngước nhìn hắn tư cách đều không có a tinh thần hải dương dị tượng khiến người ta vô cùng thân phục có thể càng khiến người ta khiếp sợ là huyền sinh chân nhân lại thật sự phá giải biến hóa này vạn ngôi à n n g sao thuật số câu đố hơn nữa là giơ tay trong lúc đó tùy ý cực kỳ cái kêu một tay nhìn như tùy ý kích thích hết thệ truyền luân ở đ ỉ n h chỉ sau càng vừa vặn cùng một k h ắ c đó chuẩn xác đáp án năng khớp để mọi người vì đó t i ê n thần giống như thôi diễn năng lực chết p h ủ lăng tử hàm một mặt khiếp sợ nhìn trương huyền sinh hắn không thể nào tưởng tượng được này muốn như thế nào thôi diễn trình độ mới có thể hoàn thành động tác này tuy rằng hắn vẫn tôn trọng tự thân khỏe mạnh lực nhưng thời khắc này không thể nghi ngờ vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi thử hỏi nếu như loại này thôi diễn năng lực dùng đến trong chiến đấu đây chẳng phải là chính mình sau một k h ắ c làm sao hành động tất cả đối phương trong lòng bàn tay sao đời này không thể đối địch với người nọ ý nghĩ này một đời đi ra lăng tử hàm biểu hiện cảm thấy có chút xấu hổ sau đó lại có chút thoải mái tuyết nhi người đó vẻ mặt lăng tử hàm quay đầu nhìn về phía m u ộ i muội lại phát hiện đối phương vẻ mặt vô cùng c á i gì, một bộ m u ố n nói dáng vẻ nhất thời lại cảnh giác nhìn về phía trương huyền sinh không thể nào ngạch ca ca ta không sao ta chỉ là có chút chú kính nghệ huyền sinh sư huynh thực lực lăng mặc tuyết trầm m ặ t dưới sau đó đáp lại nói đang nói rằng kính nghề hai chữ lúc vẻ mặt nàng càng thêm c á i gì. người ở chỗ này đều cho rằng là huyền sinh sư huynh thôi diễn trình độ vô song chỉ có nàng nghĩ tới rồi ngoài hắn ra độ khả thi tuy rằng nàng trước đã thấy qua ở huyền sinh sư huynh trên người phát sinh không ít kỳ dị sự kiện nhưng trước mắt tình cảnh này vẫn làm cho nàng cảm thấy thái quá chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng cơ duyên lập tức liền đến trương huyền sinh mở miệng động viên nói trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt ngu dốt đúng rồi kích thích hết t h ể chuyển luân đ ể cho tùy cơ chuyển động không phải là hắn vì đùa bận chơi chỉ là hắn cho rằng như vậy mới có thể mượn chính mình khí vận chính xác thôi diễn ra mật mã đáp án bốn mươi chín vị mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa mật mã hắn lần này thật là có điểm không chắc chắn cũng còn tốt làm xong theo trương huyền sinh nói mọi người cũng đều yên tính lại bọn họ cũng có chút n g h i hoặc tuy rằng này tinh thần hải dương thanh thế hùng vĩ vô cùng mỹ lệ thế nhưng cũng không có gì cơ duyên xuất hiện à. nhưng là sau một khắc như là vì hưởng ứng chương huyền sinh theo như lời nói giống như vậy một ít tới gần tu sĩ ngôi sao bóng mở đ ỗ n g nhiên bước lên một luồng không gian chi lực lôi kéo đại gia còn không có phản ứng lại đã bị truyền tống đi rồi mặc thương vong vốn là coi chính mình muốn chết kết quả linh thú đại ca nhưng không có giới miệng mà là đem hắn kéo dài tới hang động nơi sâu xa vứt xuống một không biết niên đại nào kiến thiết trên tế đản sau đó hắn liền nhìn thấy đỉnh bộ đội triều một con to lớn con n n bắt đầu hướng hắn p h thơ lẽ nào ta thần võ bất phà mạc thương vong liền muốn thành nện lớn bữa tối bắt đầu bị tơ nhện gói lại lúc nội tâm hắn tràn đầy bất an muốn lấy ra linh t i n thông muốn ở trước khi chết phát cái bằng hữu vọng nhưng là thiên nguyên bí cảnh bên trong không có tín hiệu để hắn vô cùng tuyệt vọng hắn đã chừng mấy ngày không có lên mạng này so với bị linh thú đại ca mỗi ngày giáo dục hắn còn muốn thống khổ chờ tầng cuối cùng tơ nhện bao lấy hắn lúc hắn dần dần mất đi ý thức mất đi ý thức trước hắn còn không k i n n i ệ m một tiếng sư đệ tên hy vọng mình có thể không rơi vào luân hồi ở một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê qua đi trương huyền sinh mở m trước mắt là một mảnh trống trải vùng quê xa xa là một mảnh hoa cốc linh khí r ồ i r à o phong cảnh tú lệ là quan trọng hơn là phóng tầm mắt nhìn lại vùng quê ít nhất có hơn một nghìn loại không cùng loại tộc linh thú nơi xa trong hoa cốc tình cờ chuyển ra từng trận tiếng thú gạo trên không trung linh cầm bên trong hắn thậm chí còn thấy được vài con thanh loan cùng kim bằng những linh thú này cảnh giới kém cỏi nhất cũng có niết bản cảnh tu vi để trương huyền sinh có chút hốt hoảng nếu như bảy thú nhào lên chính mình nên làm gì trước tiên không nói phong ấn bí hạp có đủ hay không dùng trước mắt hắn tu vi nhiều lắm cũng chỉ có thể phong ấn niết bản cảnh tu vi a cao đến đâu vậy thì đúng là linh sát xuất huyền sinh sư đệ đ ồ n g nhiên bên hai chuyển đến vui mừng âm thanh thời gian qua đi bảy năm diệp tiên tiên rốt cục lần thứ hai gặp được tiểu sư đệ đích thực nhan cứ việc nàng nói tâm k i ê n định giờ khác này cũng có chút mừng tinh thần trong tay nắm nửa đoạn linh dược cũng đã quên thu lại trương huyền sinh quay đầu nhìn lại phát hiện ngoại trừ diệp sư tỷ ở ngoài lần này tiến vào thiên nguyên bí cảnh tất cả mọi người đều bị c h u y ể n t ố n g lại đây ở phía sau mình diệp sư tỷ cái này cho ngươi trương huyền sinh lấy ra một cái trên đường kiếm lục lạc đưa cho diệp tiên, tiên. bởi vì hắn nhìn thấy diệp tiên tiên trong tay còn có nửa đoạn linh dược chắc là truyền t ố n g tới quá đột nhiên không thể cố gắng lấy theo một ý nghĩa nào đó cũng là hắn hỏng rồi đối phương cơ duyên huyền sinh sư đệ n à y quá quý trọng sư t ỷ không thể nhận diệp tiên tiên cự tuyệt nói bởi vì nàng nhìn thấu cái tia d á n g r ấ p khéo léo lục lạc mặt trên tản ra từng trận tiên đạo khí tức rõ ràng cho thấy một cái tiên khí cho tới bị truyền t ố n g đánh gãy nàng hái linh dược hỏng rồi cơ duyên diệp tiên tiên biểu thị chỉ cần có thể nhìn thấy huyền sinh sư đệ chính là nàng lớn nhất cơ duyên diệp sư tỷ nhận lấy đi đoạn đường này ta lượm rất nhiều trương huyền sinh cười nói, đem lục lạc nhét vào diệp tiên tiên trong tay nhiều như vậy trẻ tuổi tiên tiêu bị truyền t ố n g lẽ ra tình cảnh sẽ có một chút hối loạn nên có rất nhiều người đang thảo luận có thể ngoại trừ diệp tiên tiên trước tiên mở miệng ở ngoài những người khác đều vẫn duy trì yên tĩnh trước cùng t r ư ơ n g huyền sinh cùng nhau các tu sĩ bởi vì biết truyền t ố n g nguyên nhân không có phản ứng hợp tình hợp lý chỉ là bình tĩnh quan sát tình huống mà những k i a cái khác bị truyền t ố n g tới tu sĩ ở mở mắt ra sau nhìn thấy phía trước tên nam tự kia trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện đây chính là huyền sinh chân nhân đích thực ngăn sao ai ta cuối cùng đã rõ ràng rồi huyền sinh chân nhân vì sao phải mang mặt nạ tiểu sư đệ quả nhiên trở nên càng thêm anh tuấn tiên vong đồn đại sai lầm a thế này sao lại là đẹp trai phi phạm chuyện này quả thật là thiên nhan vô sóng a một trận yên tĩnh qua đi không ít người nói thở dài nói trương huyền sinh tự nhiên không phải quên một lần nữa mang theo mặt nạ chỉ là hắn cho rằng tiên nguyên bí cảnh nếu không tín hiệu cũng không sợ người t r ụ p trộm thượng truyền đem chát gọi bản nguyên thần thạch làm đáng cơ cả ngày mang theo cái mặt nạ cũng buồn đến sợ không phải chương sáu mươi ba mọi người đang vừa tới đến chỗ này lúc nhìn thấy linh thú số lượng nhiều như thế phản ứng đầu tiên là hư phấn bọn họ khả năng đi tới trong truyền thuyết thần thú hương sau đó chính là cảm thấy có chút cảnh giác dù s a o này q u ầ n linh thú đạo hạnh cao thâm nếu như làm khó dễ lên bọn họ rất khó may mắn thoát khỏi có thể theo thời gian trôi đi bọn họ phát hiện những linh thú này nên làm gì làm gì như là hoàn toàn không có nhận ra được đã biết đoàn người đến liền có một vị người can đảm thiên k ê u thử nghiệm tiếp cận một thất đạm phong linh câu phát hiện linh thú cực kỳ ôn h ò a không chút nào công kích lý của hắn đồng thời còn ăn hắn lấy ra linh hảo đầu lâu to lớn cùng cùng thân thể của hắn biểu thị thân mật lần này có thể nhường cho mọi người hưng phấn lên không ít người đều ra khỏi hàng đi tìm chính mình coi trọng linh thú phải biết những linh thú này chủng tộc đại thể bất p h ẳ m đều vừa có bồi dưỡng tiềm lực hơn nữa cũng đã tu hành đến không tầm thường cảnh giới nếu như có thể thuần phục một con linh thú làm đồng bọn tự thân sức chiến đấu cũng có thể tăng lên rất nhiều không ít người c ả m k h á i cổ nhân không lấn được ta dĩ nhiên thật sự có thần thú hương loại này mở ảo giống như phúc lợi địa phương tạ ơn huyền sinh chân nhân ban thưởng cơ duyên này đông đảo tu sĩ mổ đầu đổi câu chuyện sau đều dồn dập hướng về trương huyền sinh ngỏ ý cảm ơn ở đây chút tận mắt quá trương huyền sinh phá giải ngôi sao câu đấu các tu sĩ tuyên truyền dưới những người khác đối với trương huyền sinh càng là kính ngưỡng và phần khối này thủy tinh sư tôn ta đã từng đề cập với ta nói là từ xưa không người có thể phá giải nhưng không nghĩ lại có thể đem tất cả mọi người truyền t ố n g đến truyền thuyết này nơi lý tự nhiên cảm khai nói đúng đấy huyền sinh sư đệ mang về thanh trưởng lao vị tiền bối kia cũng chỉ là ngẫu nhiên thăm dò đến thần t h ú hương cũng không phải phá giải thủy tinh sau bị truyền tống tới diệp tiên tiên cũng giải thích xem tiểu sư đệ ánh mắt càng rừng rực trương huyền sinh giờ mới hiểu được nguyên lai nơi này cũng là có thể trực tiếp tìm được mình cũng toán đường công c ứ quốc chỉ là hắn vừa quét một lần vào người trong lòng có một nghĩ hoặc mặt thương vong đây chính mình cái kia t r e o so với sư huynh không phải là treo chứ trương huyền sinh tâm lý hơi sợ hãi có điều dù sao cũng là chính mình sư huynh sẽ không có dễ dàng như vậy bỏ xuống đi không có manh mối h ắ n cũng là r ứ t bỏ không nghĩ nữa chỉ có thể để mạc sư huynh tự cầu phúc huyền sinh chân nhân chúng ta cũng đi tìm linh thú đồng bạn tái tinh lăng dư ca đối với trương huyền sinh hành lê nói chỉ là túi l ầ u lúc trong ánh mắt t o á t ra một tia kinh ngạc theo dư ca nói mấy vị khác cựu đại tiên tông mang đội t i ê n tiêu cũng đều dồn dập nói cáo tử không thể chờ đợi được nữa xông ra ngoài chỉ có trương huyền sinh một bộ không đội không nóng này dán vẻ quan trắc suy nghĩ trước các loại linh thú h u lăng sinh minh, mạc tuyết ì m m gặp diệp tiên tử lăng mạc tuyết vô cùng lễ phép thi lễ một cái nói mặc dù mình con mắt mụ hơn nữa đối với mới lớn tuổi cùng nàng nhưng thật đánh nhau nàng cũng sẽ không sợ đối phương chỉ là nàng từ trước đến giờ không thích tranh đấu bởi vậy không muốn cùng đối phương náo mâu thuẫn hóa ra là lăng sư muội lúc này vì sao không đi tìm kiếm linh thú đây tuy rằng lăng mặc tuyết xem như là thiên thánh tông đệ tử nhưng diệp tiên tiên thấy con mắt ngủ lại vô cùng hữu lễ cũng không tiện làm khó dễ chỉ muốn mau mau tìm lý do đem đầy ra như vậy nàng là có thể cùng huyền sinh sư đệ đơn đầu c n g chuyện đa tạ diệp tiên tử quan tâm mặc tuyết đối với những này không có hứng thú huynh trưởng ta đi tìm chính là lăng mặc tuyết ngữ khí nhu h ò a nàng xác thực đối với tìm linh thú đồng bọn không quá cảm thấy hứng thú nàng bây giờ đối với sáu khá là cảm thấy hứng thú trương huyền sinh đứng ở một bên nghe hai người rất đúng nói chẳng biết vì sao không tin cảm thấy thấy lạnh cả người ừ đại khái là ảo g i á t đi mặc sư huynh mất tích ta lúc này có chút lo lắng thôi trương huyền sinh l ắ c l ắ c đầu nói rằng nghĩ đến mạc sư huynh liền nghĩ đến mạc sư huynh độc nhất đặc chế đồ gia vị nhìn trước mắt tiên cầm linh thú không cẩn thận nhịn không được làm cái nuốt nước miếng động tác diệp tiên tiên vừa đang nhìn lăng mạ tuyết không có chú ý tới nhưng lăng mạ tuyết nhận biết nhưng là rất bén nhạy nàng phát hiện huyền sinh sư huynh động tác này sau hồi tưởng lại mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra sau đó lắp lắp đầu đem mình cái kia đáng sợ ý nghĩ tung trong đầu làm sao có khả năng những linh thú này cũng đều là huyết thống cao quý giống tu vi cũng cực kỳ không tầm thường huyền sinh sư huynh như thế nào đi nước hẻm cũng không thể có thể sẽ nghĩ sáu a n chúng nó chứ huyền sinh sư đệ không cần lo lắng sư huynh ngươi hắn như vậy sáu thần võ nhất định không có việc gì diệp tiên tiên mở lời an ủi nói đúng đấy huyền sinh sư huynh khí vận vô s o n g người bên cạnh ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện lăng mạc tuyết cũng nói chỉ hy vọng như thế đi đáng tiếc nơi này không có c h a t gọi bản nguyên thần thạch không còn tín hiệu nếu không thì cũng có thể thông qua linh tin liên lạc buộc lên mạc sư h u y n sinh cảm khải nói trong cuộc sống vẫn thể nghiệm lấy linh tin thông tiện lợi mấy ngày nay b ô n g nhiên không cách nào tùy ý liên hệ người khác cảm giác vẫn đúng là thật không thuận tiện sao xảy ra chuyện gì b ô n g nhiên xa xa có một tên tu sĩ kinh hô ầm ầm ầm đại điệu bắt đầu không ngừng rung động linh thú chúng chạy từ phía để rất nhiều sắp giao lưu tốt các tu sĩ đại tức giận nhưng sau đó đại điệu n ứ t ra rồi từng đạo từng đạo khẽ hở thật lớn để các tu sĩ cũng lại không lo được bán giận dồn dập bay lên trời trở về bay huyền sinh sư minh chuyện gì thế này lăng mạc tuyết nghi ngờ hỏi trương huyền sinh sáu tại sao phải hỏi ta a lão hội ngươi là không phải là đối t a c ó cái gì hiểu lầm không phải cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng có thể hướng về trên người ta sẽ thật là tốt sao ở ta thế giới cũ như ngươi vậy ta là muốn cáo ngươi phi báng chửi bơi trương huyền sinh trong lòng tràn đầy phiên muộn hắn có điều chính là tùy tiện cảm giả m ộ t câu lẽ nào ông trời còn có thể giúp hắn đem lưới thông trên đất này động dị tượng tất nhiên cùng hắn trương huyền sinh không quan hệ nay nồi hắn không lưng nhìn tư thế là muốn có gì bảo s u ấ t thế a ký chẳng lẽ là tiết ký chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thú xuất thế chờ chút ta cần phải đem ta cơ hội cùng với ký kết khế ước n g ư ơ i đang ở đây muốn mua ăn có huyền sinh chân nhân ở đây nơi nào đến p h ế ngươi sáu nhắc tới cũng kỳ quái vết nước vẫn kéo dài đến trương huyền sinh chỗ đứng liền đình chỉ mọi người trở lại bên này sau cũng đều bình tĩnh bắt đầu thảo luận lên chờ mong hướng về trong vết nước nhìn lại trương huyền sinh lúc này cũng có chút tò mò rốt cuộc là thứ gì xuất thế sẽ khiến cho động tĩnh lớn như vậy phải biết cái này địa chấn dần dần lộ ra thiên thanh đều sắp có mấy trăm giảm dài ra thực tại đồ sộ chẳng lẽ là cái gì tiền sử cự thú chính đang tất cả mọi người đang suy đoán thời gian một vị quái vật khổng nổ dần dần từ trong hố trời bay lên làm trương huyền sinh nhìn rõ ràng lúc hắn ngây ngẩn cả người trước mắt v ậ t này rõ ràng là một khối lớn vô cùng khoai tây tám chương sáu mươi bốn khoai tây thành tinh tình cảnh an tĩnh n h á y mắt sau hút vào khí lạnh thanh â m của rồn d ậ p vang lên dẫn đến trương huyền sinh đều cảm thấy có chút hô hấp không khoái này đây là c h ắ t gọi bản nguyên thần thạch ta một vị thái nhất môn đệ tử mở miệng nói trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ ta đã từng đi tiên vong tổng bộ xem qua c h ắ t gọi bản nguyên thần thạch chính là chỗ này loại sẽ không có sai rồi chỉ là khối này cũng quá lớn hơn đi đúng đấy hiện nay tiên vong dùng là khối này cũng là một dạng bao dài đi khối này qua loa nhìn lại vượt xa trăm dạng a n à y nhất định là thượng cổ tiên nhân thời kỳ sử dụng chát gọi bản nguyên thần thạch trời ạ, thực sự là thần tích giống như tồn tại đám tu sĩ r ồ n dập thán phục huyền sinh sư h i n h trước ngươi nói cái gì tới lăng m ặ c tuyết lúc này không đúng lúc thanh âm của vang lên một mặt dáng vẻ vô tội mặt hướng trương huyền sinh huyền sinh sư đệ sẽ không như thế đúng dịp chứ diệp tiên tiên cũng có chút không dám tin tưởng nàng sớm biết tiểu sư đệ khí vận vô song nhưng là không đến nỗi nói cái gì đến cái gì chứ trương huyền sinh hắn có rất nhiều cái d ã n h nhưng không biết từ chỗ nào nói lên hắn là vạn vạn không nghĩ tới này nếu nói chát gọi bản nguyên thần thạch dĩ nhiên đúng là khoai tây đúng cứ việc trước mắt vật này đ ạ i vượt quá tưởng tượng nhưng ở vẻ ngoài thật sự chính là miếng đất đậu a lại nói chính mình khí v ậ n đã đến loại trình độ này sao mới vừa nói không tín hiệu liền máy s ê v e r máy chủ đều đóng gói tới cửa việc này chỉ là t r ư n g hợp chắc là thượng cổ tiên nhân lưu lại báu vật trước ta phá giải thủy tinh ngôi sao câu đố phải làm là thường một trong trước huyền sinh cảm giác mình nhanh biên không nổi nữa lúc này có một con sư tử h ổ báo thú từ trên trời giang xuống uy phong l ấ m l ấ m trên lưng có một tu sĩ chính là lăng tử hàm trở về hắn nhìn trước mắt to lớn c h á t gọi bản nguyên thần thạch nội tâm khiếp sợ không thôi hắn chạy đến trong gốc vừa tuân phục dưới khố sư tử h ổ báo thú liền cảm nhận được một trận đất d u n g núi chuyển đợi đến trở về lúc cái này to lớn thần thạch đã hoàn toàn xông ra chắc gọi bản nguyên thần thạch mặc dù quý giá cực kỳ thậm chí hiện nay cựu tiêu đại lục cũng chỉ phát hiện, hiện tại dùng khối đó nhưng cũng không ai lộ ra ánh mắt tham lam ở đại đa số tu sĩ trong mắt chắc gọi bản nguyên thần thạch chỉ là cho bọn họ sinh hoạt cung cấp tiện lợi một đồ vật bình thường từ cựu đại tiên tông quản lý hoạt động ngược lại là miễn phí sử dụng rất nhiều người cũng không nghĩ ra trong đó có thể sẽ sinh ra lợi ích chẳng qua là cảm thấy cựu đại tiên tông hàng năm tiêu tốn tài nguyên hoạt động là một cái tạo phúc cựu tiêu đại lục truyền tình thế nhưng trương huyền sinh sẽ không giống nhau đang nhìn đến khối này khoai tây lúc trong đầu hắn nhất thời nổi lên vô số tao thao tác bất kể nói thế nào n à y chắc gọi bản nguyên thần thạch lại vì trí bảo huyền sinh sư đệ không ngại nhận lấy đi diệm tiên, tiên mở miệng nói mọi người nghe nói lời ấy cũng không có dị nghị chủ yếu là bọn họ vốn là huyền sinh chân nhân phá giải thủy tinh ngôi sao cầu đố mới có thể có tới nay đến thần t h ú hương đã chịu ân huệ huống hồ nghe vừa rất đúng nói n à y chát gọi bản nguyên thần thạch rõ ràng cùng huyền sinh chân nhân hữu duyên à, bọn họ sao được tranh đoạn quan trọng nhất là n à y chát gọi bản nguyên thần thạch ngoại trừ dùng cho linh tin thông trong tin t ứ c c h u y ệ n cùng tu luyện tới cũng không quá to lớn công dụng đối với ở đây thiên kiêu chúng tới nói còn không bằng một cái vẫn còn tốt linh khí thực sự đa tạ chư vị khiêm lượng như vậy cái kia huyền sinh liền nhận trương huyền sinh hành lễ trí tạ nói sau đó vọt người bay về phía đại k h o a tây hắn vốn là muốn nói thấy có phân thế nhưng sợ này khoai tây bị cắt chém sau sẽ mất đi hiệu lực thêm vào tất cả mọi người đối với này đại khoai tây không có hứng thú ráng vẻ hắn liền từ chối thì bất kính bay đến chát gọi bản nguyên thần thạch đ ỉ n h sau trương huyền sinh bỗng nhiên ý thức được một vấn đề đó chính là hắn không biết làm sao khởi động cái này máy s ế v e r máy chủ cũng thu không nổi khổng lồ như thế bảo vật cho dù là hàn giang tuyết sư nương đưa hắn cái viên này không gian lớn nhất nhận chứa đồ cũng khó có thể chứa đựng thứ khổng lồ này nếu có thể nhỏ nữa điểm là tốt rồi lớn như vậy mang không đi a trương huyền sinh bất đắc dĩ nhỏ giọng tự nói đột nhiên dưới chân hắn hết sạch đã tan mất lơ lửng giữa trời lực hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới suýt chút nữa té xuống cũng còn tốt cho dù thôi thúc linh lực mới không có tự t n g dương là ta nhìn hoa mắt sao vừa chắc gọi bản nguyên thần thạch có phải là rút nhỏ điểm nên chính là nhỏ đi đi ngươi xem huyền sinh chân nhân tại h ạ rơi chắc gọi bản nguyên thần thạch thứ này còn có thể biến hóa kích thước sao đừng hỏi ta ta lại không nghiên cứu qua vật này cũng không được thôi ta xem tiên v o n g tổng bộ khối này vẫn luôn đặt ở nơi đó bị bảo hộ nghiêm mật nếu có thể thu nhỏ quản lý lên nên thuận tiện rất nhiều ký chẳng lẽ là cái nguyên nhân lôi chấn mặt lộ vẻ khiếp sợ như là minh bạch gì đó thì ra là như vậy huyền sinh chân nhân quả nhiên không phải chúng ta có thể c ù n g a cơ tử hiên cũng nói theo hai người các ngươi nói cái gì đó nha ta hiểu lý tự nhiên đầu tiên là rất nghi hoặc hỏi do, thấy hai người một bộ liếc si dáng vẻ nhìn hắn trầm mặc một chút sau đ ỗ n g nhiên rộng rãi sáng sủa vái tinh lăng dư ca mặt lộ vẻ xem thường thế nhưng không có mở miệng lăng tử hàm nhưng là to mày nhìn một chút chương huyền sinh lại nhìn mắt muộn muộn lẽ nào khối này chát gọi bản nguyên thân thạch đã ra đời linh trí cũng có thể tu hành diệp tiên tiên suy tư một chút mở miệng suy đoán nói không chung trương huyền sinh lần thứ hai dấm nát khoai tây đ ỉ n h chót trong lòng đánh giá lại cảm giác vẫn là không chứa nổi còn có thể nhỏ nữa điểm sao trương huyền sinh mở miệng nói hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng dưới chân khoai tây thật giống có thể nghe hiểu hắn nói chuyện quả nhiên khi hắn tiếng nói là hậu dưới chân khoai tây không ngừng thu nhỏ cuối cùng mang theo trương huyền sinh chìm vào trong hố trời mọi người bị mất tầm nhìn ở đến dưới đáy sau trương huyền sinh cũng không có lại đạp khoai tây bởi vì đối phương hiện tại đã biến thành một khối bình thường khoai tây kích thước ở k i a sáng tôi tăm dưới nền đất xuất hiện một hư nguyễn quang ảnh đó là một thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ mái tóc dài màu xanh lục hai mắt linh động khác nào tinh linh trên người nàng mấy cái đặc thù vị trí bị khoai tây bao g a khỏa hoàn m ị tránh khỏi sách này bị hài hòa vận mệnh lúc này nàng đang một mặt mê luyến nhìn trương huyền sinh mềm mại trên gương mặt còn lộ ra một tia đỏ bừng huyền sinh ca ca lớn như vậy có thể vào không thanh âm của thiếu nữ mang theo ngượng ngủ lanh lành cá nhân rất cảm động trương huyền sinh cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao khối này khoai tây trong lòng đất tẩn giấu nhiều năm như vậy cũng không đi ra chính mình vừa đến đã thỏ đầu ra Cũng minh bạch chính cầu minh mình nhỏ vì sao chính mình yêu được i khoai liền đi, đời linh khối khoai linh cái thiếu Cái kia giải thật thể nhỏ hóa thức. hơn thức, hóa hết thể hết thể đều có thể giải thích. ra ra quan ra tây trọng tây này là Là là, là đều nữ. có có đã đ rồi lăng sư muội ta xin lỗi ngươi lúc này thực sự là ta nổi dù sao mình nhan chi số chính là như vậy khiến người ta khó có thể chống lại ôi thực sự là tội lỗi Trước thiếu thuộc Tới ngươi còn như vậy sách không còn có điều, cô nương ngươi cũng quá như còn sách còn Có cô cũng ca ca không quen liền gọi điều, đi. vậy quá khoai tây ra tại sao có thể ít như vậy quả thực không biết liêm sỉ thực sự là muốn cho ngươi điểm cái khen xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào trương huyền sinh hỏi huyền sinh ca ca gọi nhân ra đậu đậu là được đậu đậu một mặt e t h ẻ n ó i cái kia đậu đậu có thể liên tiếp một chút không n h a ta là nói trên tay ta cái này linh tin thông trương huyền sinh lấy ra linh tin thông nói rằng hắn không nghĩ tới chát gọi bản nguyên thần thạch đồ chơi này còn dẫn người công trí năng thật sự là quá tốt rồi t r ư ớ còn c đang vì là làm sao khởi động máy s ế p vờ máy chủ cùng thao khống máy xếp vờ máy chủ mà cảm thấy khổ não bây giờ nhìn lại sự lo lắng của chính mình là dư thừa à. nha như vậy à là muốn cho trong tay n g ư ờ i loại kia chát gọi trang bị cùng ta tần số sóng liên kết sao giao cho đ ầ u đậu đi đ ầ u đậu biểu hiện có chút thất vọng nhưng vẫn là gật đầu đáp lại chỉ thấy đ ầ u đậu ngón tay khẽ nhúc ních như là điều khiển gì đó khoai tây bản thể nổi lên hiện ra từng tia một như mạch điện giống như quang vân sau đó trương huyền sinh trên tay linh tin thông liền sáng lên mặt trên cho thấy tín hiệu chuyển được tiêu chí đ ầ u đậu thật là lợi hại chúng ta lên đi trương huyền sinh khích l ạ nói dứt lời hắn liền đưa tay đi lấy chát gọi bản nguyên thần thạch bản thể a huyền sinh ca ca n h ạ chút đ ầ u linh thức đậu đậu đ ỗ n g nhiên phát sinh duyên dáng gọi tỏ thành trương huyền sinh đậu đậu n g ư ơ i đừng làm a lại làm sách không còn a bất đắc dĩ trương huyền sinh lấy linh lực nâng lên khoai tây đậu đậu lúc này mới đình chỉ nàng cái k i a làm trái quy tắc hành vi chỉ là nàng trong thân sắc có chút mất mát trương huyền sinh vốn tưởng rằng đậu đậu bản thể tuy rằng thu nhỏ nhưng là chất lượng cũng không có thay đổi nhưng là không biết là bởi vì đậu đậu có ý định điều khiển nguyên nhân vẫn là cái gì hắn nâng lên khoai tây lúc cũng không có cảm giác rất nặng cứ như vậy hắn mang theo đậu, đậu bay ra thiên khanh không biết có phải hay không là sợ người lạ nguyên nhân đ ầ u đ ầ u ở s ắ p bay ra thiên k h á n h lúc linh thạch trở về khoai tây bản thể từ ở vẻ ngoài xem ra cũng chỉ là một khối phổ thông khoai tây chúc mừng huyền sinh chân nhân đến này trí bảo một đám cùng thế hệ tu sĩ nói chúc mừng nói mấy vị đi đầu thiên tiêu cũng đều tiến tới gần đối với khối này có thể chính mình nhỏ đi chát gọi bản nguyên thần thạch bọn họ cũng là có chút hứng thú tuy rằng bọn họ cảm thấy chỉ là có thể chát gọi thần thạch không quá to lớn dùng thế nhưng bất kỳ có thể sinh ra linh t ứ c bảo vật đều không phải bình thường tỷ như pháp bảo nếu như ra đời khí linh liền có vô hạn trưởng thành độ khả thi huyền sinh sư đệ có thể thôi thúc này thần thạch sao diệp tiên t i ê n nói hỏi nàng biết sư đ ệ muốn thông qua linh tin thông tìm người mọi người nghe xong cũng đều lộ ra ánh mắt tò mò muốn biết khối này không gì sánh kịp chát gọi bản nguyên thần thạch có thể không khởi động đồng thời cùng bọn họ sử dụng linh tin liên lạc hệ chư vị mời xem chính mình linh tin thông trương huyền sinh cười nói liền tất cả mọi người từ trong nhẫn chứa đồ móc ra linh tin thông sau đó kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên đã có tín hiệu tuy rằng vẫn không cách nào hướng ngoại giới người liên hệ thế nhưng biết mình bạn tốt linh tin thông đánh dấu ở đời này trong giới hạn là có thể lẫn nhau liên hệ Diễn đàn, Bởi vì lúc trước là trước đô đô đô biết n n g đánh nhau thông thế nhưng là không ai tiếp đón nghe điều này làm cho trương huyền sinh có chút không chắc chắn phải biết mạc thương vong nhưng là linh tin thông từ sáng đến tối không rời tay biết đánh nhau thông không ai tiếp đón chẳng phải là nói rõ tình huống rất không ổn huyền sinh sư h i n h không cần quá nhiều lo lắng trước nghe ngươi tự thuật mạc tuyết cho rằng ngươi người sư h i n h t i ê n là mệnh cứng gắc lăng mạc tuyết tiến lên ă n u ổ i mấy ngày trước đây ở chung lúc t r ư ơ n huyền sinh có nhắc qua chính mình t r e o so với sư h i n h đúng đấy huyền sinh chân nhân không bằng chúng ta hướng về trong cốc tham dò dưới nói không chắc mạc h i n h đã vào cốc lý tự nhiên tiến lê n khuyên những người khác nghe nói cũng đều dồn dập tán thành đề nghị này vừa bởi vì chát gọi bản nguyên thần thạch xuất thế to lớn động tĩnh dẫn đến rất nhiều người cùng linh thú khế ư quá trình bị cắt đứt vào lúc này sự tình xong xuôi đại gia tự nhiên muốn mau mau đi tìm linh thú thần thú hương linh thú nhiều tính tình ôn hòa t r ù n g tộc bất phàm tu vi cũng vô cùng tao thâm là hiếm thấy tìm linh thú thánh điện trong đám người bát hoang điện truyền nhân cộng lại trong mắt phảng phất thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hắn sở dĩ vẫn không có ra tay cùng linh thú ký kết khế ước chính là muốn ở chỗ này tìm được trong truyền thuyết thần thú hắn cộng lại chính là bát hoang điện ba vạn năm qua xuất sắc nhất truyền nhân vẫn không có cùng linh thú khế ước chính là vì ở đây được thiên nguyên bí cảnh tìm một con thần thú làm đồng bọn như vậy mới có thể xứng với hắn chuyện kỳ khi còn sống cho tới huyền sinh chân nhân hắn tuy rằng kính n g nhưng chưa bao giờ có đồn đại hắn cổ ngại mới phải nhân sĩ chuyên nghiệp như có thần thú xuất hiện nhất định là hắn lấy được cơ duyên này chư vị dư m ỗ đi đầu một bước thoái tinh lăng dư ca cười nói sau đó liền đạp không mà đi trương v i y ề n sinh nhìn đạp không mà đi dư ca không khỏi nghĩ lên một số đồn đại vị này dư s ư mình đoạn đường này lại đây không chút nào vì là ngoại giới sự vật lay động như là ra ngoài dạo chơi coi như lúc này đi đầu vào cốc cũng chỉ là để lộ ra mấy phần hào hiệp chút nào không cảm giác được hắn lòng hiếu thắng thấy dư ca có động tác mọi người cũng đều dồn dập bay về phía trong cốc trong chốc lát tại chỗ cũng chỉ còn sót lại một ít t r ư ớ c thành công cùng linh thú ký kết khế ước tu sĩ cùng với nguyệt thần cung một đám các sứ tỷ nha còn có lăng mặc tuyết cái này đối với mình có phiến diện cô đương cho tới nàng lão ca lăng tử hàm lúc này đang giúp chính mình mới đến sư t ử hồ báo thú sơ mau nhìn dáng dấp hết sức hài lòng hắn là trước là người thứ nhất tiến vào trong cốc đi dạo một vòng sau xác định tự chọn bên trong con này sư t ử hồ báo thú chính là mạnh nhất liền liền trở lại kỳ thực hắn cũng có chút bất ngờ phải biết bên cạnh hắn sư tự hồ báo thú nhưng là linh tịch kỳ tu vi nhưng là nhìn thấy hắn lúc không chỉ có, không có lộ ra đ ý hơn nữa ở khế ước lúc cũng biểu t hắn ị thuận theo. h hơi nghi hoặc một chút nếu nói thần thú hương rốt cuộc là nơi nào nơi này rốt cuộc là ai lưu lại vì sao linh thú như vậy thân cận nhân loại nhưng này loại cựu tiêu đại lục đến nay bí ẩn chưa có lời đáp không phải hắn loại này vẫn là niết bàn cảnh tiểu tu sĩ có thể tìm tòi nghiên cứu lắc lắc đầu không nghĩ nữa những n à y tiếp tục cùng chính mình mới khế ước đồng bọn giao lưu cảm tình chỉ là tình cờ quay đầu lúc nhìn thấy em gái của chính mình như cái tiểu tùy tùng giống nhau ở t r ư ơ n g huyền sinh bên người sắc mặt của hắn cũng có chút biến thành màu đen ta cũng muốn lại đi trong góc nhìn nhưng là đi đứng có chút bất tiện a lăng tử hàm làm bộ tự nói thở dài dáng vẻ. âm thanh chương ũ n g k ô n Huyền sinh g tiểu. s h u mau đi đi, vạn nhất sáu có thần thú、đây. Nhưng mươi như như, sáu ai nói số may là có thể chạm thần thú thấy mọi người đều đi gần đủ rồi trương huyền sinh suy nghĩ một chút quyết định trước tiên vào c ố c nhìn mặc sư huyền n h c sinh cùng diệp sư tỷ cùng lăng sư muội còn có nguyện thần cúng các đệ tử cũng bay về phía hoa trong cốc vào cốc sau cảm giác linh khí càng thêm nồng nặc khiến người ta hô hấp vô cùng thưa thích huyền sinh sư đệ ngươi nói nơi này thật sự sẽ có thần thú sao diệp tiên tiên lên tiếng hỏi ta nghĩ đã từng khả năng có đi dù sao đại thanh không phải là từ nơi này ra tới trương huyền sinh nói rằng đã từng huyền sinh ý của sư huynh là hiện tại đã không có sao lăng m ặ c tuyết hiếu kỳ nói này bí cảnh rõ ràng cho thấy có đại năng lưu lại theo ghi chép i ự u tiêu trong lịch sử từ nơi này đi ra thần thú đã có mười mấy vị đi vị tiêu đại năng không nữa p h ạ m bắt được thần thú cũng là có hạn trương huyền sinh giải thích đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ đó chính là tại sao trong lịch sử có cơ duyên tiến vào thần thú hương n g i tại sao đều chỉ dẫn theo một con thần thú đi ra ngoài coi như chỉ có thể cùng một c h ỉ ký kết khế ước nhưng nếu có một tổ thần thú chứng vì sao không đều ôm đi đây vì lẽ đó nơi này có không có siêu phẩm linh thú cũng chưa biết chừng cho tới thần thú tốt nhất không nên ôm hy vọng quá lớn trương huyền sinh thấy các nàng suy tư liền lại nói tiếp nếu như có mạc tuyết tin tưởng huyền sinh sư huynh nhất định có thể gặp phải lăng mạc tuyết gật đầu như là tán đồng rồi trương huyền sinh sau đó mở miệng nói huyền sinh sư đệ ngươi vận may luôn luôn rất tốt tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch diệp tiên tiên cũng đồng ý nói nếu như là người khác nàng đúng là cho rằng quá n ử a là không đụng tới thần thú nhưng nàng cho rằng tiểu sư đệ quá mức bất p h ả m hơn nữa khi vận đ g u y tiên thanh trưởng lão đều đối với hắn rất là thân cận nếu thật sự có thần thú chắc chắn bị tiểu sư đệ hấp dẫn hay là trước thăm dò dưới đi trương huyền sinh có chút bất đắc gì nói mang theo mấy người rơi vào hoa trong cốc ôi cảm giác mình nhất định có thể tình cờ gặp thần thú đây là trần chuồn phiến diện a ta không phải là vận khí tốt điểm sao ai nói số may nhất định là có thể chạm thần thú cho đến bây giờ siêu phẩm linh thú ta đều chưa thấy ồ trương huyền sinh bỗng nhiên phát ra giọng nghi ngờ dưới chân hắn thật giống đã phải món đồ gì không lưng đẩy ra bụi hoa bên chân có hai viên linh thú trứng nằm ở nơi đó huyền sinh sư đ ệ này này hình như là cựu vĩ linh hồ trứng a diệp tiên tiên trầm mặc quan sát một phen sau đ ô n g nhiên kinh hô à đây không phải là linh thú bên trong thực phẩm chủng tộc nghe đồn tiến h ó a đến cựu vĩ có thể so với thần thú tồn tại sao lăng m ặ c tuyết nghe nói sau cũng thở dài nói đồng thời xem trương huyền sinh ánh mắt càng thêm kỳ quái trương huyền sinh cũng ngây mận cả người hắn chỉ là vừa ván trách một hồi chưa thấy siêu phẩm linh thú liền đã phải hai viên sấp xỉ thần thú trứng nha không đúng các nàng giật mình ta có cái gì tốt kinh ngạc đây không phải ta cơ thao hà này cái gì cựu vĩ linh hồ ấp sau dung mạo già sao ha trương huyền sinh hỏi mặc dù là sấp xỉ thần thú tồn tại nhưng là con cáo thứ này luôn cảm giác cùng mình khí chất không phù hợp không có chút nào thô bạo huyền sinh sư đệ ngươi xem t r ư ớ n g như vậy có phải là rất đáng yêu diệp tiên t i ê n nói móc ra linh tin thông đưa nàng trước đây tổn chữ hình ảnh lấy ra cho trương huyền sinh xem đây là nàng trước đây từ tiên vong trên tồn xuống trương huyền sinh liếc mắt nhìn linh tin thông trên hẳn là một con tuổi thơ linh hồ chỉ có ba cái đôi toàn thân trắng như tuyết xem ra tiểu tiểu đáng yêu xem diệp sư tỷ còn cố ý đao loa ạ quá này không biết thời đại nào tranh ảnh p h ỏ n g t r ừ n g loại này linh hồ rất được nữ tu yêu thích một bên lăng m ặ c tuyết cũng cảm thấy rất tò mò chỉ là nàng hai mắt m g không cách nào quan sát hình ảnh biểu hiện có chút cô đơn diệp sư tỷ thích nói đưa ngươi một con được rồi trương huyền sinh đưa cho diệp tiên tiên một con linh hồ trứng không phải hắn ngoại trừ thần thú bên ngoài không lọt mắt cái khác linh thú chỉ là này cựu vĩ linh hồ thực sự không phải một mánh nam nên có linh thú đồng bọn xem diệp sư tỷ như vậy yêu thích đưa cho đối phương cũng không sao có thật không huyền sinh sư đệ tốt nhất diệp tiên tiên vui mừng nói sau đó từ hai con linh hồ trứng bên trong chọn một con kỳ thực trương huyền sinh vẫn rất kỳ quái đó chính là linh hồ loại sinh vật này tại sao là đẻ trứng a đại thanh là từ trong trứng ra tới hắn có thể hiểu được nhưng vì cái gì con cáo cũng là trứng có điều n g â m lại chính mình cũng xuyên qua rồi con cáo đẻ trứng thật giống cũng không phải không thể tiếp thu lăng sư muội nếu không còn lại này còn cho ngươi như vậy chờ nó ấp đi ra ngươi liền biết nó trường d ạ n gì g trương huyền sinh do dự dưới vẫn làm ở miệng nói hắn vừa thấy diệp sư tỉ lấy ra tranh ảnh lăng sư muội đầu tiên là hiếu kỷ sau đó cô đơn biểu hiện có chút không dễ chịu tốt xấu đối phương cũng cho mình làm mấy ngày hướng dẫn không đến nỗi để cho mình một người thẻ nhạt không phải viên linh thú chứng mạ huyền sinh sư minh mặc tuyết không thể m u ố n đừng quên ta nhưng là thiên thánh tông như vậy ngươi sẽ bị nói lời dẹp pha lăng mạc tuyết tuy rằng rất m u ố n thế nhưng không giống với lần trước tiếp thu trương huyền sinh đưa nàng tiệt khí lúc này nhưng là ở trước mặt mọi người nàng xuất phát từ hiếu kỳ theo huyền sinh sư minh đã cảm giác cho đối phương tạo thành không tốt ảnh hưởng tới nếu như đón thêm được chân quý như thế biếu tặng nàng phòng chừng trở ra thiên nguyên bí cảnh lời đ n đ ã sẽ ở tiên vong trên bay đầy trời trương huyền sinh có chút lúng không nghĩ tới còn bị tự tuyệt không muốn cũng không cần đi để cho mạc sư huynh đi chỉ là muốn muốn mạc sư huynh cái kia thân thể răng dấp phối hợp một con n tiểu tiểu khả nhân linh hồ không thông báo là cái gì hòa p h ò n g lăng cô đ ư ơ n g huyền sinh sư đệ cũng là một mảnh lòng tốt ngươi h ã y thu đi huyền sinh sư đệ tiên tiêu vô song sẽ không có người nói lời d i è m pha trương huyền sinh không nghĩ tới lúc này diệp tiên tiên lại nói k h u y ê n bảo phải biết diệp tiên tiên nhưng là vẫn không cùng lăng mạc tuyết nói chuyện nhiều rõ ràng đối với hắn tiên thánh tông thân phận có đồng í diệp tiên tiên kỳ thực đối với tiểu sư đệ cũng cho lăng mặc tuyết linh hồ chứng có chút en có điều nàng dứt bỏ lăng mặc tuyết thân phận không nói chuyện hay là đối với cái này khí chất tiên tính nữ tử có chút hào cảm cùng đồng tình đồng thời nàng cũng đúng tiểu sư đệ hành vi cũng có chút cảm khái cảm thấy huyền sinh sư đệ thật đúng là cái người hiền lành a liền càng thêm thích cho tới vì sao nàng không muốn hai con đều phải liền dính đến cựu tiêu đại lục linh thú khế ước linh thú khế ước có rất nhiều loại nhưng các nàng những n à y cựu đại tiên tông tu sĩ thường thường sử dụng là một loại tên là cộng sinh khế ước phương thức phương thức này dưới ký kết khế ước chủ nhân cùng linh thú đều sẽ thu hoạch tu luyện sẽ bổ sung có thể cộng đồng tiến bộ bình thường gặp phải tiềm lực rất tốt linh thú các nàng đều sẽ lựa chọn loại này khế ước đương nhiên nếu như một bên chết vong mất cũng sẽ lệnh một phương khác nguyên khí đại thương ây trương huyền sinh đem linh thú t r ứ n g nhét vào lăng mạc tuyết trong tay nếu như hắn biết diệp tiên tiên ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ n ổ nước bọn hắn thuần túy là không lọt mắt này nếu nói cựu vỹ linh hồ thôi đưa đi cũng chỉ là làm cái thuận nước dòng thuyền ngược lại nếu như vậy đều có thể nhận được Hắn chương ả m giác nếu n m i ú n vị sư tị các người muốn cái gì linh thú trương huyền sinh cảm giác cũng không tiện nhất bên trọng nhất bên kinh liền mở miệng nói có thể không cái tiêu huyền sinh sứ đệ ta muốn nguyệt nha hùng sư tỷ muốn bố đ ạ i thử ta cũng phải ta cũng phải thân quang thọ có thể không một đám nguyện thần cung sư phụ tỷ chúng dăm ba câu nói tuy rằng các nàng cảm giác huyền sinh sư đệ chỉ bằng vào vận may tìm tới những linh thú này khả năng không lớn nhưng vẫn là muốn thử nghiệm dưới vạn nhất có thể tìm tới đây trương huyền sinh nghe xong các sư tỷ báo ra linh thú tên vì là nguyện thần cung tiền đồ cảm thấy có chút lo lắng chỉ nghe thấy tên đều biết những linh thú này không phải am hiểu chiến đấu giống a hoàn toàn là hướng về phía đáng yêu đi đi ôi nguyện thần cung tiếp tục như vậy an táo hảo h o à n a có điều trong lòng nổ nước bọt về nổ nước bọt các sư tỷ nguyện vọng hay là muốn thỏa mãn ở sau đó trong vòng một canh giờ trương huyền sinh phía sau cả đám đã trải qua từ kinh hỷ đến k i ế p sợ lại tới tê dại quá trình trong thời gian ngắn ngủi trương huyền sinh chỉ bằng dựa vào hắn chuyên ngành tìm thú thực lực đem chư vị sư tỷ an bài rõ rõ ràng ràng ở đ ê m cuối cùng từ trên trời rớt xuống nguyệt nha hùng trứng giao cho vị sư tỷ kia sau trương huyền sinh cuối cùng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của hắn cái gì hùng tại sao cũng là trứng tại sao từ trên trời rơi xuống này cũng không trọng yếu có điều đang tìm đủ linh thú sau trương huyền sinh không tên cảm giác diệp sư tỷ cùng lăng sư mội thật giống có chút không vui dáng vẻ không biết có phải hay không là chính mình n o giác huyền sinh sư huynh nếu không ngươi hô một tiếng thần thú xem sẽ có hay không có thần thú chạy đến tới ngươi lăng mặc tuyết một mặt tò mò nói rằng nàng cảm giác nếu như là huyền sinh sư huynh nơi này thật sự có thần thú còn không phải bắt vào tay lăng sư m ộ i ngươi thật giống như đối với ta có chút phía diện ngươi cho rằng số may là có thể muốn làm gì thì làm sao trương huyền sinh mở miệng nói hắn bây giờ hoài nghi nơi này là không phải thật sự không thần thú không phải vậy hắn sẽ tới hiện tại cũng không tình cơ gặp ta hô một tiếng thần thú mau ra đây cái gì làm sao có khả năng hữu hiệu trương huyền sinh thấy lăng mặc tuyết không tiếp lời tiếp tục nói huyền sinh sư huynh ngươi xem bên kia là cái gì ở trương huyền sinh tiếng nói là hậu lăng mặc tuyết bỗng nhiên nhận biết cách đó không xa mặt đất c h u i ra bốn cái trụ đá trương huyền sinh nghe vậy c h ạ m đích nhìn lại phát hiện mặt đất còn đang không ngừng lay động ở trụ đá dò ra sau mặt đất bụi bặm như thủy chiều lưu lại một cổ xưa tế đàn chậm rãi bay lên mà cái kia trên tế đàn lúc này đang đứng sừng sững ba cái trứng trương huyền sinh không phải chứ thật sự có hiệu ta chỉ là tự thuật tính nói ra mà thôi a như vậy đều được huyền sinh sư m i n h nguyên lai、like、số may đúng là có thể muốn làm gì thì làm là mặc tuyết bù đao đạo lúc này hoa trong cốc thiên kiêu chúng cũng đều bị hấp dẫn lại đây vây quanh cái tế đàn này quan sát trên tế đàn truyền ra từng trận đạo âm tuy rằng mọi người nghe không hiểu nhưng là có thể cảm nhận được sự cao thâm mặt trên tổng cộng có ba viên t r ứ n g bên trái cái viên này t r ứ n g trên có trắng đen sen kẽ đường nét rất có đạo vận bên phải cái viên này t r ứ n g nhưng là vỏ t r ứ n g hiện màu phấn hồng không ngừng đang hấp thu linh khí chung quanh mà trung gian cái viên này là hấp dẫn nhất mọi người nhắc cầu bởi vì viên này chứng nó quá lớn cái khác hai viên chứng đại khái cũng là cao một thước như vậy mà trung gian viên này đều sắp có một trợ cao này ba viên chứng càng nhiều năm nằm ở đại đạo thanh â m hun n ú t dưới nếu là xuất thế tất nhiên bất phẳng a không có kiến thức g i a hỏa đây là thần thú chứng a hơn nữa còn có ba viên bao nhiêu năm không có thần thú từ tiên h nguyên bí cảnh xuất thế đây là cơ duyên to lớn a cũng không biết này ba viên thần thú chứng là cái gì thần thú ở trong đó ta đi trước thử xem xem có thể không ô m thần thú mọi người tụ tập ở tế đàn trước mặt ngươi một lời ta một lời thảo luận không bao lâu thì có một vị phần viêm cốc đệ tử đứng ra muốn xông lên tế đàn thử nghiệm ôm thần thú nhưng mà hắn mới vừa bước lên tế đàn bậc thang đã bị một luồng kỳ lạ sức mạnh cho và ra a không có kiến thức g i a hỏa cho rằng người người đều có thần thú cơ duyên sao cơ tử hiên nói dễ cật nói bọn họ luyện hư tông cùng phần viêm cốc quan hệ luôn luôn không tốt cơ sư huynh nói đúng đây cũng là trong khi nghe đồn khí vận cầu thang dùng để thử thách những kia muốn cùng thần thú ký kết khế ước người lý tự nhiên nói giải thích thần thú vốn là trên người chịu khí vận người bình thường không có cái kia mệnh cách cùng với ký kết khế ước phải là khí vận phi p h ẳ n người mới có thể thu được thần thú tán đồng tái tinh lăng dư ca nói rằng nhìn hắn cái kia lạnh nhạt rắn vẻ đúng là đối với mình vô cùng tự tin lăng tử hàm nhìn trước mắt tình hình nhưng là cảm thấy có chút đau răng hắn vừa cùng sư hổ thú hoàn thành k h ế ước kết quả thần thú liền thật sự phát ra hắn con này sư hổ thú mặc dù là siêu phẩm linh thú tiềm lực phi phạm nhưng cùng chân chính thần thú so ra vẫn là trên lệch rất xa có điều cẩn thận n g ấ p lại chính mình vận may luôn luôn không được này t ế đàn nếu kiểm tra khí vận chính mình vốn là cũng không có cơ hội nghĩ như vậy hắn tâm lý mới tốt chịu rất nhiều ta đi tới thử xem thiên lôi các đại sư minh lôi trấn cười nói bậc thang cùng cấp chín dưới cái nhìn của hắn cũng không phải không có cơ hội khi hắn dẫm lên lẹ vẹo một bậc thang lúc cái t i a cấp bậc thang sáng lên màu xanh nhạt ánh sáng như là đang ăn mừng hắn thành công ngay sau đó hắn liền bước tứ bộ đợi đến đi tới lẹ vẹo năm lúc bậc thang không có tỏa ra ánh sáng mà là xuất hiện một nguồn sức mạnh đưa hắn xếp hàng đi ra ngoài bị đẩy về tới lôi c h ấ n vẹ mặt có chút l u n g túng nhưng là không có rất thất vọng dù sao thần thú quá mức mờ mịt chuẩn bị chờ đợi tìm chỉ tiềm lực thượng gia linh thú khế ước lúc này cơ tử hiên cùng lý tự nhiên đồng thời từ trong đám người đi ra hai người nhìn nhau điều ồ n g l o này làm cho quan sát mọi người hưng phấn lên có thể đợi được hai người bước hướng về lẹ vẹo sáu lúc cơ tử hiên bị xếp hàng đi ra ngoài lý tự nhiên nội tâm có chút hưng phấn hắn lại có thể đi tới bước đi này sư phụ còn luôn nói chính mình phúc duyên cạn xem ra hoàn toàn không phải như vậy a mang theo tâm tình kích động hắn lần thứ hai cất bước kết quả bước lên lẹ vẹo bảy lúc Một nguồn s ứ chương m ạ n xuất h hắn lực ậ sáu mươi tám cầu ngại quả thực bất phẳng liên tiếp dĩ nhiên đi tới lẹ vẹo tám để quan sát tất cả mọi người sốt sáng lên b á t hoang điện đệ tử môn tự nhiên là cầu khẩn sư m i n h của chính mình có thể thành công như vậy bọn họ b á t hoang điện đem tái xuất một vị thần thú đúng b á t hoang điện là có thần thú chỉ có điều con kia long sư đã bảy mươi ngàn lớn vở linh c h ấ n thủ không được bao lâu bởi vậy bọn họ b á t hoang điện cần gấp một con mới thần thú chấn áp gấp gác và không một khi long sư từ trần bọn họ b á t hoang điện ở cựu đại tiên tông bên trong địa vị đem kịch liệt giảm xuống c ầ u ngại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn cái viên này lớn nhất thần thú chứng đó là hắn mục tiêu lần này ba viên chứng xem ra cũng không rất bất phản thế nhưng là một người m a n nam hắn tự nhiên là thích lớ nói vậy cái viên này trứng lấp sau trong đó thần thú nhất định là cực kỳ bí mãnh sư tôn ta muốn chứng minh chính mình cậu ngại ở trong lòng cho mình đánh xuống khí sau đó hướng về lẹ vẹo chín bậc thang bước ra bước chân ở phía sau nhìn trương huyền sinh cảm giác có chút kỳ quái khí này vẫn thử thách dễ dàng như vậy sao loại này xem ra như người a qua đường đều có thể đi tới lẹ vẹo tám thậm chí khả năng thành công thông qua thử thách nha có điều ngẫm lại cũng là dù sao từ nơi này đi ra thần thú cũng không phải số ít hắn đúng là không một chút nào gấp ngược lại hắn vừa nghe diệp sư t h nói cho dù vượt xong bậc thang cũng là thần thú chọn chủ nhân nếu như thần thú chứng không ủng hộ nhân loại thì không cách nào mạnh mẽ cùng với ký kết khế ước h u ố n hồ cộng sinh khế ước một người chỉ có thể cùng một con linh thú khế ước cậu ngại coi như thành công nhiều lắm cũng là ô n đi một cái khác bất bình đẳng khế ước đúng là có thể ký kết nhiều con linh thú thế nhưng thần thú cũng không thể có thể đều quỷ liếm một người a vâng cậu ngại một mặt mê man từ trong hố bỏ lên bị đẩy lùi hắn còn chưa hiểu là cái gì tình hình đợi được khi phản ứng lại mới hiểu được chính mình thất bại chỉ thiếu chút nữa a cậu ngại tức giận đầu trên đất mạnh i ệ t truy tóc thai bù sủ xem ra vô cùng đ i n cuồng mọi người đối với hắn ném lấy đồng tình ánh mắt loại này chỉ thiếu một chút là có thể thành công đúng là nhất tức giận trời ạ dự sư huynh u ĩ vũ đông nhiên trong đám người có người kinh hô hóa ra là toái tinh lăng dư ca dĩ nhiên nhanh chóng liên tục cất bước lúc này không nở đứng ở lẹ v à chín t i ế n lên mà n ớ c thang kia cũng sáng lên ánh sáng dư ca vẻ mặt hở h ữ g đối với mình có thể thông qua khí vận thử thách cũng không ngoài ý mớn hắn đời này trung tu nếu là liền điểm ấy cơ duyên đều không có vậy còn lẫn vào cái gì kỳ thực ở vừa khi xuất hiện trên đời hắn đối với toái tinh lăng đương đại mộ chủ là rất có ý kiến cho rằng đối phương không nên tại đây một đời tỉnh lại hắn bởi vì ở tại sau khi tỉnh dậy dần dần biết tin tức của ngoại giới hắn biết đời này có một vị khí vận thái quá tu sĩ cùng đối phương cùng đài thi đấu hiện nhiên không phải cử chỉ sáng suốt có thể nếu đã xuất thế tự nhiên không còn đường quay đầu bây giờ nhìn lại đời này cơ duyên vẫn là có thể mà nay không lập tức liền phải có thần thú bọn ngươi ai muốn đi theo cùng ta dư ca nhàn nhạt mở miệng nhìn như bình thản ngôn ngữ nhưng lộ ra một luồng thô bạo để t h i tinh lăng một đám tu sĩ súng bái nhìn hắn không hổ là trong mộ đi ra thượng cổ đại nam a mà những người khác cũng hiếu kỳ nhìn trên đài muốn nhìn một chút là con nào thần thú hưởng ứng một tức t r ô i qua một phút t r ô i qua trên đài ba viên thần thú chứng vẫn không có phản ứng xảy ra chuyện gì lẽ nào quang thông qua bậc thang khí vận thử thách còn không được có người nghi ngờ nói khí vận thử thách chỉ là một phương diện là quan trọng hơn là thần thú tự thân tán đồng lại nói mấy vị này thần thú vẫn là chứng a có thể nghe h i ể u bên ngoài người nói chuyện sao thật không có kiến thức những thần thú này ở chứng bên trong liền có thể lắng nghe đại đạo thần âm linh trí sớm mở vẫn còn chứng bên trong chỉ là đang đợi người thích hợp đi theo tôi vậy tại sao lúc này mấy viên trứng đều không có phản ứng a kỳ quái theo lý thuyết trên người chịu khí vận thỏa mãn điều kiện bình thường thần thú đều sẽ có điều hưởng ứng a đúng đấy vẫn giấu ở trong trứng cũng không rất khó chịu mọi người t ú n năm t ụ m g ba thảo luận truyền vào dư ca trong thai để hắn bắt đầu chậm d ã i luôn uống trên đầu hạ xuống vài giọt mồ hôi bọn n g ư ờ i có thể có đồng ý cùng ta ký kết khế ớt người dư ca mở miệng lần nữa chỉ là sức lực có chút không đủ lại không còn vừa thô bạo lại qua một phút mấy viên trứng vẫn không có gì phản ứng dư ca không nhịn được bước lên phía trước chuẩn bị đem bên trái viên này trứng ô n đi hắn nghĩ thầm có thể là chính mình quá mức xuất chúng này mấy viên t r ứ n g ở lẫn nhau khiêm lượng vậy hãy để cho mình làm ra lựa chọn kỹ cảng cũng không để thần thú chúng làm khó dễ vê anh trên mặt đất lại thêm ra một hố đất cùng cậu ngại vừa cái kia song song dư ca hôi đầu thổ kiểm từ dưới đất bỏ dậy đến khóc không ra nước mắt d i ệ p sư tỷ ngươi không đi thử xem sao trương huyền sinh nói hỏi hắn cảm thấy d i ệ p sư tỷ khí vận cũng không tệ lắm không nói những cái khác khi còn bé chiếu cố chính mình nhiều năm như vậy tổng lẽ ra có thể nhiễm chút khí vận thông qua này xem ra cũng không nghiêm ngặt khí vận thử thách hẳn là có hy vọng không được trương Diệp Tiên Tiên nhìn、trương、huyền sinh một cảm h ú t lại thấy vị này lăng sư mội có chút độc thế nhưng đối phương nói cũng không sai hắn xác thực chuẩn bị ra tay rồi đối với mình có thể thành công hắn không nghi ngờ chút nào nhưng ngược lại mỗi người chỉ có thể khế ước một con còn không bằng để những người khác người trước tiên thử xem chính mình vừa ra tay chẳng phải là đứt đoạn mất những người khác nhớ nhung như vậy không được không tốt mau nhìn huyền sinh chân nhân đã tới vây quanh ở tế đàn cái khác một người tu sĩ hô lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhanh nhanh cho huyền sinh chân nhân n h ư ờ n g đường lý tự nhiên mở miệng nói cũng thôi thúc linh lực đẩy ra mấy người hắn mấy ngày nay mượn trước thể ngộ đã đột phá đến n h i ế t bàn cảnh sức chiến đấu nâng lên rất lớn đối với đó trước chỉ điểm quá hắn huyền sinh chân nhân càng là kính n g trương huyền sinh đi đến bên dưới tế đàn mới khoảng cách gần nhìn này nếu nói kiểm tra khí vận bậc thang không có nhiều lời trực tiếp cất bước bước lên ồ kỳ quái làm sao không sáng có tu sĩ nghi ngờ nói nhưng càng làm cho mọi người kỳ quái là bậc thang mặc dù không sáng trương huyền sinh cũng không có bị đẩy xuống ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn tế đàn cấp chín khí vận bậc thang ầm ầm phá vụn sụt xuống thành một vùng phế tích trương huyền sinh chuyện hắn lo lắng quả nhiên vẫn là đã xảy ra tuy rằng không biết cổ đại đại năng dùng là ra sao loại kỹ thuật có thể đem khí vận cho lượng hóa đồng thời kiểm tra nhưng cổng ngại loại kia người qua đường mặt đều có thể đi tới lẻ vẹo tám nghĩ đến máy này cấp yêu cầu cũng không cao nói cách khác hạn mức tối đa hiện tại tình huống như thế đơn giản tới nói chính là khí vận chi số tăng mạnh chương sáu mươi chín khí trước tế đàn cả đám dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng bọn họ biết huyền sinh chân nhân có đại khí vận thông qua này thử thách nên cũng không vấn đề nhưng là không nghĩ tới lại sẽ như vậy k h u ế c đại dĩ nhiên để khí vận kiểm tra bậc thang không chịu nổi hắn khí vận dẫn đến tổn hại huyền sinh sư lệ nhanh thử xem có thể bay đi tới sao diệm tiên tiên lo lắm nói sợ sệt bậc thang tổn hại sau bất luận người nào đều không thể đang vỏ huyền sinh sư h i n h không hổ là ngươi lăng mạ tuyết nói rằng khoe miệng đeo có một tia ý cười trương huyền sinh bản thân nhìn sụp xuống bậc thang có chút bất đắc dĩ chỉ được tôi thúc linh lực nâng lên chính mình bay lên trên đi bay lên tế đàn quá trình đúng là không có tao nộ cái gì lực cản nói vậy cái trở lực kia công năng chức năng hàm cũng cùng bậc thang như thế bị phá hỏng vừa dư sư huynh thất bại cũng không biết huyền sinh chân nhân có thể không được thần thú tán đồng t o á i tinh lăng một tên đệ tử hiếu kỳ nói ừ vô tri Có thể có thể so、trương huyền sinh lúc này đã bước lên tế đàn nhìn về phía ba viên thần thú chứng hắn vừa định mở miệng muốn học dư ca hỏi giỏ có hay không có vị tia thần thú đồng ý đi theo hắn có t hắn. Hắn đến đến người dám khai nói đáng tiếc dư sư minh xem dáng dấp như vậy này hai viên thần thú chứng rõ ràng đã sớm nhìn chúng huyền sinh chân nhân a bằng không hắn khả năng có cơ hội Bái tinh lăng một tên đệ tử thở dài nói, một tên tử thở lăng đệ ồ vẻ này bài xích lực thật giống biến mất rồi đ ố n g nhiên có một tên đứng tế đàn phụ cận thiên kiêu kinh hô hắn vừa muốn để sát vào chút xem kết quả phát hiện cũng không có sức mạnh bài xích hắn thật sự nguồn sức mạnh kia thật sự không thấy ta cũng có thể bay về phía trước có người hưng ơ p h ấ n nói hay là huyền sinh chân nhân vừa a tổn hại khí vận kiểm tra bậc thang duyên cớ lý tự nhiên suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là dùng tổn hại cái từ này đương nhiên này đều do nấc thang k i a phẩm chất quá kém không chịu nổi huyền sinh chân nhân siêu phàm khí v ậ n lý tự nhiên nói xong lại bổ sung một câu mới cảm giác viên mãn cho thấy chính mình đối với huyền sinh chân nhân kính ngưỡng sau hắn cảm thấy vô cùng thư thái cũng không biết huyền sinh sư huynh sẽ chọn cái nào viên thần thú trứng lăng mạc tuyết lúc này đi tới ca ca của mình bên người nghi ngờ nói xem liệu bộ này tất cả đều muốn cũng không phải không thể a bất bình đ ẳ n g khế ước ta cảm giác chúng nó đều có khả năng tiếp thu lăng tử hàm nhìn cái kia hai viên trứng liếm cầu giống như làm vẽ ta đây tâm lý có chút đau bẩn hừ thần thú thì lại làm sao đợi ta thần thể lại thành toàn bộ c h â n áp l ă n g tử hàm cảm thụ lấy trong cơ thể tu luyện bình cảnh s ắ p đột phá ở trong lòng âm thần thể cổ sư đệ viên này lớn nhất thật giống không có động tinh a dư ca đứng trong hố đối với bên cạnh cổ ngại nói rằng dư sư h u n h hiện tại hình như là không phải cũng có thể đ ă n g vỏ c ổ ngại cùng dư ca hai mặt nhìn nhau bọn họ đống nhiên cảm giác mình lại có cơ hội mà trên tế đàn trương huyền sinh lúc này có chút khổ não hắn là không chuẩn bị cùng thần thú ký kết bất bình đặng khế ước vì lẽ đó cũng chỉ có thể tuyển một con làm chiến đấu đồng bọn nhưng là bây giờ trước mặt mình hai vị thần thú vẫn chỉ là chứng a h ắ ngưng lại k h ô n biết bây cái gì chủng loại. Vạn nhất là loại kia giờ, phải nhất rất là là lào làm sao bây giờ, chẳng phải là lãng chủng chẳng chính gì mình phí khế Vạn sao c cơ Các hội. ư Trương dưới, sau đó sử dụng âm bí pháp hướng Ngươi ơ i sinh bi hai viên nói ra trứng rằng. sao A? sau sử do chủng tộc huyền chuyển pháp dụng về dự đó âm ở bên ngoài xem ra trương huyền sinh dùng linh lực nâng lên hai viên thần thú trứng như là ở thể ngộ đến cùng con nào thần thú càng thích hợp chính mình nước ra rồi nước ra rồi đ n g nhiên trong đám người có người k i n h hô mọi người hướng về trên tế đàn nhìn lại phát hiện hai viên thần thú trứng trên dĩ nhiên xuất hiện từng tia từng tia vết rạn nước người à y hai viên n ứ vừa bay về vào bay phía A. huyền đây ấp phải sinh chân nhân lúc vào rồi. Thật là không có kiến thức, đây là thần thú chứng muốn ấp Không phải nói thần thú chứng, thông h muốn kiến trứng nói trứng, rồi. lúc có là là n muốn dẫn g sau k h rời khỏi đây, thông qua lượng lớn thiên tài thông đây, địa lượng lớn qua biết ả o l n cùng dưỡng, ngươi h khí thể chậm có Cắt, mới dại i ấp sao. b cái gì cũng không nhìn một chút chúng nó hiện tại ở trên tay người nào nha ta hiểu huyền sinh chân nhân nhìn như chỉ là phổ thông kéo hai viên thần thú chứng nhưng thực đã thôi thúc tuyệt thế bí pháp vì là thần chứng cùng dưỡng lúc này mới để cho sớm xuất thế a nhất định là như vậy cũng không biết đến tột cùng là gì thần thú ta đoán có thể là chân long ngươi xem cái kia hồng n h ạ t t r ứ n g có thể là phượng hoàng a thấy thần thú t r ứ n g xuất hiện vết dạng nước mọi người r ồ n dập thảo luận lên mà làm người trong cuộc trương huyền sinh nhưng là hơi kinh ngạc không phải chứ ta liền hỏi một câu mà thôi các ngươi là muốn trực tiếp đi ra biểu thân phận xem vỏ trứng này vỡ tan s u thế p h ỏ n g chừng không bao lâu nữa hai con thần thú liền muốn xuất thế huyền sinh chân nhân chúng ta có thể thử nghiệm dưới cùng vị này thần thú ký kết khế đất sao đang lúc này dư ca cùng cậu ngại cũng càng lên t ớ i đản đầu tiên là hướng về trương huyền sinh thi lễ một cái sau đó mở miệng nói hai vị sư h u n h xin cứ tự nhiên trương huyền sinh khách khi nói kết h quả là ba con nói thật nếu như chờ chút ấp đi ra cảm giác không thế nào địa hắn còn có chút không muốn đây đúng vậy còn có một viên thần thú chứng tại hạ cũng đi thử xem chương h nhìn t một tử môn bảy mươi hẳn là thái cổ long tượng mặc thương vong hiện tại cảm giác rất khó vượt qua hắn rõ ràng ở trước khi chết tụng sư đệ tên người thật thế nhưng vì sao rơi vào không kẽ hở địa ngục chu vi thực sự quá tối hơn nữa thân thể hắn không thể động đậy cũng nghe không tới bất kỳ thanh â m gì thần thức cũng bị hoàn toàn che đậy đây là hắn chưa bao giờ có dày vò cảm giác cũng không biết chính mình bao lâu không vất qua tiến võng thật khó chịu a ta đây cả đời thật thê thảm a t u ổ i còn trẻ liền trôn thấy mong thú tiến vong trên còn có nhiều như vậy tiểu tiên tử chờ ta đi trêu chọc ít đi ta mạc thương vong các nàng hẳn là cô cọa a cựu tiêu đại lục ít đi ta mạc thương vong này như vậy tung tài năng nên ít đi bao nhiều là sắc ôi sắp chết còn không có sở qua tiểu tỉ, tỉ tay khó chịu a đáng thương ta mới vừa kiếm lời một đám lớn linh tệ còn không có hưởng thụ tiên v o n g lướt sóng vui vẻ cứ như vậy bỏ mình thật không cam lòng a cũng không biết chính mình trước phát thiếp mời có người hồi p h c không rất nhớ sử dụng chính mình diện thế thần phím lại thoải mái tràn trề chiến đấu một lần a huyền sinh sư đệ ngươi chừng nào thì đánh vỡ luân hồi tới cứu ta đi ra ngoài a huyền sinh sư đệ ngươi không đi bên kia nhìn sao diệp tiên tiên đi tới trương huyền sinh bên cạnh hỏi n à n g cũng rất nghi hoặc r ằ n g đạo lý chẳng lẽ không nên ba viên thần thú chứng đều tuyển chọn tiểu sư đệ sao dù sao tiểu sư đệ ưu tú như vậy tất cả tự có duyên pháp nếu nó chưa lựa cho ta ta đương nhiên sẽ không cơ cầu trương huyền sinh cười nói hắn bây giờ sự chú ý chủ yếu đặt ở trước mặt hai viên thần thú t r ứ n g trên hiếu kỳ có thể ấp ra cái gì thần thú cái này thần thú t r ứ n g cao gần khoảng một t r ư ợ n g toàn thân t r ắ n g nón vỏ t r ứ n g mặt ngoài tính chất hơi mềm hẳn là trong truyền thuyết bạch hổ thần thú cậu ngại quan sát t r ứ n g lớn một phen sau mở miệng phân tích nói cổ sư đệ lời ấy sai rồi tuy rằng ngươi bắt h o a n g điện nhìn thiên hạ linh thú biết rất g ì tưởng nhưng ở thần thú phương diện văn hiến ghi chép nhưng còn xa không bằng ta toái tinh lăng g i ca phản bác đồng thời giấu tay ở vỏ chứng trên cẩn thận sử dụng một loại đặc thù sóng linh lực muốn cảm hóa bên trong thần thú dư sư huynh có gì cao kiến không bằng nói ra để đại gia phân tích phân tích c ầ u ngại ở chính mình chuyên ngành lĩnh vực bị nghi ngờ cảm thấy có chút khó chịu liền mở miệng nói ở ta toái tinh lăng sách cổ ghi chép bên trong to lớn như thế thần thú chứng rõ ràng là thái cổ long tượng có người nói loại này thần thú đạp xuống lực lượng liền có thể hủy thiên diệt điện dư ca cao thâm khó dò nói chu vi đám tu sĩ nghe xong r ồ n r ậ p kinh dị bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói qua loại này thần thú ở tại bọn hắn tông môn sách cổ ghi chép bên trong nhắc tới thần thú cũng không loại này loại nhất thời mọi người cảm thấy toái tinh lăng này một cổ xưa truyền s á c thực khủng bố mà dư ca truyền thuyết này bên trong từ đại mộ đi ra thiên tiêu cũng s á c thực danh bất hư truyền lý huynh n g ư ơ i đây là đang làm gì cẩn thận hư hao thần chứng đang lúc này cơ tử hiên đỗng nhiên giận dữ hét nguyên lai lý tự nhiên lúc này đang cầm bội kiếm của mình nhẹ nhàng đánh t r ừ n g lớn đồng thời nghiêng thai lắng nghe nhìn động tác đã có điểm như là ở gõ quả dưa hấu mọi người thấy thấy cũng có chút sốt ruột lại như cơ tử hiên nói vạn nhất gõ hỏng rồi làm sao bây giờ chư vị đừng hoảng hốt lý m ỗ chỉ là muốn nhìn trong đó có hay không có vật còn sống lý tự nhiên thu tay lại sau nói rằng chư vị các người muốn à huyền sinh chân nhân là bậc nào thiên k i ê u vô song dĩ nhiên sẽ có thần thú chứng không ủng hộ hán này không bình thường à vì lẽ đó ta mới muốn này chứng chung thần thú có thể hay không đã mất đi lý tự nhiên thấy mọi người vẫn không rõ vì vậy tiếp tục nói rằng mọi người nghe xong lúc này mới thoải mái đúng đấy huyền sinh chân nhân xuất chúng như thế không nên sẽ có thần thú không lọt m ắ ta t chẳng lẽ nói cái này to lớn thần thú chứng xem ra mặc dù bất p h ạ m nhưng thực bên trong thần thú đã thai chết chứng chúng rồi kết quả kia làm sao có người lo lắng hỏi ta vừa sử dụng tông môn bí pháp kiểm trắc g ớ i lý tự nhiên nói dừng lại để mọi người tim nhảy tới cổ rồi nói mau a lý huynh cơ tử hiên ở một bên nghe cũng có chút sốt ruột đối phương thừa nước đục thả câu dáng vẻ để hắn có chút nhớ nhung đánh người n g ậ y bí pháp mất hiệu lực cái gì cũng không đo lường đi ra lý tự nhiên phẫn nộ nói hắn vừa xác thực chỉ là tùy ý gót xuống nhưng không nghĩ đưa tới nhiều người tức giận liên liên tùy ý viện cái lý do muốn l ừ a gạt không nghĩ tới mọi người còn nhất định phải truy hỏi hắn kết quả chờ chút cơ sư lệ chư vị có chuyện cố gắng nói lý tự nhiên thấy chư vị đồng đạo dồn dập lấy ra pháp bảo trên người linh lực cổ động thậm chí nhìn lên náo nhiệt lăng t ử hàm sau lưng cũng dâng lên dị tượng hắn nhất thời có chút h o ả n g rồi ta đến đây đi lúc này cậu ngại lên tiếng nói ngược lại không phải vì giúp lý tự nhiên giải vây ý của hắn là muốn tự mình ra tay nhìn chứng bên trong có hay không có sinh mệnh bọn họ bắt hoang điện am hiệu ngự thú trong tông môn tự nhiên cũng dưỡng dù cấp linh thú đối với cách vỏ t r ứ n g đo lường trong đó sinh mệnh trạng thái bí thuật hắn nắm giữ không ít vậy thì phiền phức cổ sư minh mọi người dồn dập tránh ra để cậu ngại tiến lên chỉ thấy cậu ngại đưa tay đặt ở vỏ chứng trên nhắm mắt sao thôi thúc kỳ lạ linh lực bắt đầu nhận biết nửa kh c ổ ngại bỗng nhiên thu tay lại trong mắt tràn đầy kinh dị cùng chấn động làm sao vậy cổ sư huynh đến cùng làm sao sống hay chết ta cổ sư huynh nguyên nói mau a một đám người cấp bách hỏi l i ê n ngay cả dư ca cũng có chút thấp t h ỏ g lẽ nào thật sự chính là t ử t h a i ta chưa từng gặp còn đang chứng bên trong hơi t h ở sự sống liền như thế cường thịnh thú loại c ổ ngại hít sâu một hơi sau đó nói rằng nói như vậy cho dù là thần thú thường thường cũng phù hợp thiên địa tu luyện p h á p tắc tuy rằng được trời cao chăm sóc thế nhưng lúc sinh ra đời thực lực cao nhất sẽ không vượt qua linh gia cảnh c ậ ngại thấy mọi người không rõ liền mở miệm giải thích một đám người gật gật đầu biểu thị tán đồng cũng ra hiệu đối phương nói tiếp có thể nhưng là cái này thần thú chứng bên trong hơi t h ở sự sống từ gợn sóng nhìn lên dĩ nhiên đã tiếp cận biết bàn cảnh vẻ này khí huyết lực lượng vô cùng khuyết đại cậu ngại nói tay lại sờ lên t r ừ n g lớn hắn đối với này con thần thú tình thế bắt buộc khí mọi người nghe xong cậu ngại giải thích dồn dập hít vào một n g ụ m khí lạnh khiếp sợ không thôi mà dư ca nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng hơi t h ở sự sống cường thịnh khí huyết trung thiên đây chẳng phải là thái cổ long tượng đặc thù ạ đây chính là thái cổ long tượng ạ cho dù là ở thần thú bên trong c ũ nhưng g là sức c i siêu tuyệt tồn tại. ế n tồn đấu tuyệt d Ca, à y nay hôm muốn cùng vào lúc này một vị thoái tinh lăng đệ tử kinh hô mọi người phát hiện quả c r ứ n g khổng lồ này dĩ nhiên hướng cổng ngại, ngại là song song đứng nhất thời ngược lại cũng khó có thể nhận biết là hướng về phía ai đi trương huyền sinh cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn ánh mắt hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này không chọn chính mình thần thú đến tột cùng sẽ chọn a i la tu bày ra một cái xuất phát chạy động tác khởi động trong mắt người thường căn bản là không nhìn thấy la tu chân hạ thân giống như hư không tiêu thất như thế chỉ có thể mơ hồ phải xem đến nửa người trên tàn ảnh đinh tốc độ 9.000. đinh tốc độ 9.500. cuối cùng con số số liệu hiện lộ ra 35.000. i n ă cũng là đột phá nhị cảnh đại tông sư trung cấp 30 vận cánh cửa so yêu cầu còn cao năm vạn la tu có thể chính thức phải tuyên bố chính mình tiến nhập nhị cảnh đại tông sư trung cấp nhìn trước mắt số liệu la tu không khỏi nghĩ đến muốn cùng chính mình tỉ thí lâm liên ý、ấy. không biết nàng bây giờ tại khu hoang dã tầng hai băng nguyên thế nào chính mình thế nhưng là nhị cảnh đại tông sư trung cấp lâm liên ý lễ vật ta la tu thu đ ị n h rồi trước mắt máy móc kiểm tra đang điên cuồng tính toán sau đó lại yêu cầu la tu khảo nghiệm năng lực kháng đòn cùng động thái tốc độ phản ứng các loại trong đó tự nhiên đạo pháp khảo thí tốn thời gian lâu nhất muốn kéo dài dòng g ã nửa giờ hòa thuộc tính sức mạnh thu phát nơi này dụng cụ là dùng đẳng cấp lờ vờ cụ hiện xuất tự nhiên đạo pháp năng lực thông qua la tu đối với hỏa nguyên tố trường không đối với hỏa nồng độ cuối cùng dụng cụ cấp ra lv hai la tu chơi tâm nỗi lên lại dùng lôi nguyên tố thử một cái lv bảy tốt ta rất chân thực la tu cũng rất bất đắc dĩ trong đó băng nguyên tố vẫn còn có lv h a còn lại cũng là lv m ộ nên nói không hố là tại bên cạnh lâm liên ý ở lâu cái này băng nguyên tố đẳng cấp đều chính mình lên rồi nhất cấp trong nhưng quá trình này la tu lại là tăng lên chút ít sức mạnh và tốc độ bên hai định đỉnh đỉnh âm thanh liền không từng đứt đoạn dụng cụ đo lường cũng tại không ngừng sửa đổi không thể không nói vô cùng trí năng cuối cùng qua dòng giã nửa n giờ kiểm tra hoàn thành trước mắt số liệu bay tán loạn cho ra phối hợp ngang nhau cảnh giới nhị cảnh đại tông sư viên m ã n l... cái gì la tu mới vẹn vẹn nhị cảnh đại tông sư trung cấp liền đã có thể có viên mãn thực lực phía trên dụng cụ liệt ra một mở lớn bảng biểu trong đó sức mạnh và tốc độ tham số đằng sau có cái máu đỏ đại đại sị thân thể của mình tố chất còn không đạt được nhị cảnh đại tông sư viên mãn cái này rất bình thường đến lúc đó hỏa nguyên tố lờ hai mặt là một cái màu vàng vòng tròn điều này đại biểu cái gì đại khái tỷ lệ là phi thường ưu tú ý tứ màu đỏ chính là mất linh kim sắc lục sắc chính là ưu tú hợp cách la tu đ ạ i khá i hiểu được ý tứ trong đó khắc la tu h ả o kỳ chính là động thái phản ứng thần kinh phương diện tốc độ đằng sau là một cái màu xanh lá cây vòng tròn mình không phải là tốc độ cơ sở không hợp cách sao như thế nào động thái phản ứng thần kinh tốc độ lại hợp cách vậy xem ra bộ ngành lớn nhị cảnh đại tông sư tốc độ đề thăng là cùng không bên trên tốc độ phản ứng thu được tin tức này la tu cảm giác nhiều văn chính mình phản ứng tới người khác lại né tránh không được tự thân công kích chỉ cần tại ban đầu chính mình mãnh liệt nhất đệ nhất chiến t u y hoàn mỹ giải thích lực mỹ học đến lúc đó hẳn là nhất kích nhất định la tu lại nghĩ tới đến chính mình thực tế sức chiến đấu còn không có kiểm chắc kết quả được cho biết loại công năng này ở đây là không có cái này chiến đấu lực tiêu chuẩn quá mức mơ hồ la tu có chút t i ế ệ t đối nhưng tính ra cũng có thể tính ra l i ê n hết thể dựa theo nhị cảnh đại tông sư trung cấp tiêu chuẩn 3.000 vạn sức mạnh nhị cảnh trung kỳ gia trì linh khí 115 lần S cấp kim chiến truy tăng thêm 125 lần .000. 000. 4 3 1 5 0 0 m ba 1 2 ư ơ ức một trận chiến này truy xuống đập nát một n g ọ núi n dễ như trở bàn tay nhị cảnh đại tông sư đã có cải thiện hoán đ i ệ năng lực suy nghĩ một chút bây giờ liên thông mỗi cải căn cứ đường hơn phân nửa đều là do tối thiểu nhất nhị cảnh cường giả cưỡng ép mở ra tới suy nghĩ một chút đều cảm thấy thanh thế hùng vĩ la tu kế tiếp ngốc tại phòng tu luyện hỏa thuộc tính năng lượng trong phòng rèn luyện tự thân hỏa như cánh tay điều động tại đ o á n tạo sư hiệp hội tầng ba hội trường thất bên trong rèn lao đang tại hiếu kỳ phải đợi đợi la tu khảo thí số liệu đối với cái này vừa gia nhập văn bối rèn luôn nhìn thế nào như thế nào hài lòng chính là miệng quá sạch sẽ xé, không đối với rèn lao tính khí nếu là ai cũng cùng rèn lần trước dạng vậy thế giới này tất cả mọi người đừng trao đổi một người một cái truy làm liền xong việc. r e n lao thông qua thủ hoàn quyền h ạ ghi danh đoán tạo sư hiệp hội hậu t r ư ở n g quản lý đổi mới la tu số liệu chắc đi ra r e n lao trong lòng còn nghĩ tiểu tử này là tại dưới m í mắt ta tấn cấp nhị cảnh đại tôn g sư căn cứ vào số tuổi của hắn phán đoán cái tuổi này nhị cảnh đại tôn g sư thực tế sức chiến đấu ứng hơn phân nửa sẽ không quá mạnh nhưng nhất cảnh đại tôn g sư có lẽ còn là có a r e n lao đầy cõi lòng hiếu kỳ phải mở ra la tu số liệu giới diện phía trên nhất bảy cái chữ to màu vàng kim sắc nhị cảnh đại tôn sư viên mãn cái gì tiểu tử thúi này không phải vừa tấn cấp sao làm sao lại lại viên mãn di tình h uống gen lóc ngộng rượu đều quên uống vội vàng nhìn xuống khi thấy hỏa nguyên tố trưởng khống lờ vờ hai mươi b ố thời điểm liên thanh ho khan này làm sao liền lờ vờ hai mươi b ố đâu chính mình nhị cảnh đại tông sư thời điểm lờ v ờ thiếu giống như ba cảnh phía trước cũng là hai tả hữu a tiểu tử t h ủ i này đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đều không mạnh như vậy a đây là ăn cái gì thuốc hắn sẽ không ăn nhị cảnh đại tông sư tiềm năng đàn a đây chính là tự đoạn tiền đồ a gen l a o cái này vội vã tính tình vội vàng chạy đi hỏa nguyên tố tu luyện đất một cái hội trường vội vã thực sự là phù hợp rèn già hình tượng thời khắc này la tu còn bình chân như v ậ y phải ngồi ở trong phòng tu luyện bên hai là dễ nghe định định â m thanh đinh h ỏ a nguyên tố độ thuần thục năm mươi đinh h ỏ a nguyên tố độ thuần thục năm mươi lăm chỉ chốc lát rèn chưa từng thấy đến vọt vào la tu gian phòng tiểu t ử t h ủ i người từ đâu tới nhị cảnh đại tông sư tiềm nam đan la tu còn bị cái này khách không mời mà đến sợ hết hồn chính mình thoải mái thoải mái đây lão nhân này thế nào cùng người không việc gì như thế nhị cảnh đại tông sư tiềm nam đan có đồ chơi la tu có thể đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện còn cần đợi người mười hai hào căn cứ đón tạo sư hiệp hội la tu rất kinh ngạc phải lắc đầu rèn lao không đông tha tiểu t ử thúi người mới tiến cấp nhị cảnh ở đâu ra nhị cảnh đại tông sư viên mãn thực lực la tu nhưng là có chút tức giận ngươi cái này tính xấu lao đầu còn d á m thị ta ta ở chỗ này bất luận cái gì hành vi người cũng thấy được la tu cảm thấy g i ậ n cả t ó c gáy cái này không sẽ bại lộ chính mình rất nhiều bí mật dạng này đoán tạo sư hiệp hội không tiếp tục chờ được nữa an r e n cổ lỗ thêm một suy vẫn là vểnh lên cái m ũ i trận mắt làm gì lao tử quan tâm hậu bối nhìn xem ngươi kết quả khảo nghiệm không được la tu khi đến giám thị hành vi của ta còn lý luận La tu t vào r ư ớ chương là c ủ cho là bảy mươi m ộ t dư sư huynh bí thuật chân thần mặc thương vong không biết mình ở này không kẽ hở trong địa ngục đợi bao lâu ngay ở hắn cảm giác mình tư duy đều phải đỉnh trệ thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác có một luồng năng lượng chạm được thân thể của chính mình tuy rằng không biết nguồn năng lượng này từ nơi nào đến thế nhưng hắn dâng lên hy vọng lẽ nào là huyền sinh sư đệ đang tiếp dẫn ta nghĩ tới đây mạc thương vong dùng sức cả người thế võ muốn để cho mình động nhưng là vẫn không có kết quả mãi đến tận nguồn sức mạnh kia biến mất hắn càng nóng nảy hơn không muốn sống giống như bất chấp muốn đến bọn tới trước trương huyền sinh nhìn viên này hướng d i ca hai người phương hướng ngã xuống to lớn thần trứng lại nhìn một chút trên tay kéo hai viên thần trứng hơi xúc động tiến vào thiên nguyên bí cảnh tổng cộng liền một trăm người từ khi chính mình phá giải ngôi sao câu đâu sau tất cả mọi người bị c h u y ể n tống đến thần t h ú hương có thể chỉ có thiếu mất mạc sư h u n h lẽ nào mạc sư h u n h thật sự tao nổ bất chắc hồi tưởng lại từ thần phong môn xuất phát lúc mạc sư ba còn bàn giao để mạc sư h i n h chuyến này nhất định khế ước một con tốt linh thú còn để mạc sư h i n h chăm sóc tốt chính mình trong lúc nhất thời trương huyền sinh có chút thổn thức nếu là mạc sư h i n h ở đây này hai viên thần thú chứng phân hắn một để mạc sư h i n h hoàn thành chỉ tiêu cũng là có thể a như vậy hắn cũng có thể tránh khỏi mạc sư h i n h bị đánh đập lúc tiếng kêu thảm thiết làm phiền đến phòng ngừa ảnh hưởng chính mình giải lao dư sư h u n h xem ra này thần thú là tuyển cho ta cậu ngại cười nói hắn cảm giác thần thú chứng ngã xuống phương hướng càng lệ phía bên mình một điểm chuyện cười trên tay ta cảm nhận được thai động loại k rõ ràng cho thấy truyền đạt cho ta Dư ca khinh thường nói hắn có thể cảm nhận được thần chứng bên trong cái kia sinh mệnh loại kia l i ề u mạng muốn nhích lại gần mình cảm xúc ho khan một cái hai vị đừng n g m ý nói không chắc này thần chứng chỉ là bất ngờ ngã xuống chư vị ở đây đều có cơ hội à. lý tự nhiên lên tiếng nói lý huynh nói không sai cơ tử hiên cũng phụ hòa nói mọi người dăm ba câu dùm b e n tình cảnh vô cùng hỗn loạn dừng chư vị nghe ta một lời cuối cùng dư ca bị xào đau đầu liền lên tiếng nói g một, gật gật một, một đám ngọn lửa màu đỏ thắm ở tại trên tay đốt lên sau đó hắn đưa tay tới gần chứng lớn chờ chút dư sư huynh ngươi đây là muốn làm cái có người ngăn cản nói chủ yếu là lửa kia xem ra bất phạm sợ cháy hỏng thần trứng rất nhiều thiên tiêu cũng đều ném lấy ánh mắt n g h i hoặc muốn cho dư ca đưa ra một cái giải thích bọn họ đang suy nghĩ hẳn là dư ca thấy người cạnh tranh nhiều lắm muốn phá hủy thần trứng hay sao đúng là lăng tử hàm nhìn thấy cái kia ngọn lửa lộ ra vẻ suy tư chư vị hiểu lầm đây chính là ấp thái cổ long tượng khí huyết c h i viêm có thể h ò a táng vỏ trứng nhưng cũng sẽ không thương tổn được có sinh mạng vật thể ngược lại sẽ hướng về chuyển vận khí huyết trí lực có thể tăng số ấp quá trình dư ca nói giải thích hàn kỳ thực ra tay cũng là có tư tâm liên quan với cái môn này ấp bí pháp công năng chức năng h à m hắn xác thực không có nói dối thế nhưng hắn tự mình ra tay chuyển vận khí huyết chi lực chờ lòng giống ấp ra sau tất nhiên sẽ cùng hắn thân cận chút ở cạnh tranh thần thú thuộc về trên hắn đã xa xa dẫn trước mộ chủ a ta trách văn ngươi xem ra ta còn là có cơ duyên dư ca nội tâm vui ngầm mà mọi người nghe xong lời giải thích của hắn cũng không lại ngăn cản chỉ thấy cái kia khí huyết chi viêm c h ạ m được t r ứ n g l ớ n sau lập tức bám vào đi tới bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa chuyển động l o ạ n lên tốc độ ngoài ý liệu nhanh chỉ chốc lát sau liền bọc lại toàn bộ chứng lớn nhìn dư ca cũng có chút một mực dựa theo sách cổ ghi chép nướng hóa vỏ trứng là rất chậm quá trình a thấy thế nào cái này tiếp đấu chẳng mấy chốc sẽ đốt xong tựa như mặc kệ nhất định là sách cổ trên ghi chép có điều ra b ả o mặc thương vong chính mình vừa cấp thiết bên dưới dùng sức thật giống hơi hơi năng động điểm chỉ là vẻ này chạm đến năng lượng của mình biến mất rồi để hắn vô cùng thất lạc ngay ở hắn đánh mất hy vọng lúc đ ỗ n g nhiên cảm giác bốn phía trở nên ấm áp khoan hay nói đúng là thật thoải mái ồ chờ chút làm sao càng ngày càng nóng thật là nóng a mặc thương vong càng ngày càng không cách nào nhị được liền ra sức dãy rụa lần này hắn thử nghiệm dĩ nhiên thành công cánh tay cùng đùi phát lực dĩ nhiên thật sự di động một điểm lần này hắn mới rõ ràng cảm nhận được chu vi giàn buộc cảm giác ta rốt cuộc tìm được thoát đi không kẽ hở địa ngục hy vọng làm sao có thể bởi vì này điểm giàn buộc liền dừng lại không trước mặc thương vong trong lòng bất chấp càng thêm dùng sức động động dư sư minh động một tên thoái tinh lăng đệ tử cao giọng nói mọi người mắt thấy quả trứng khổng lồ này theo dư ca khí huyết chi viêm thiếu đốt bắt đầu không ngừng đung đưa bên trong sinh vật giống như là muốn phá sát mà ra cãi nhau còn thể thống gì kích động cái cái gì hết thể đều ở ta như đã nói trước sau khi trở về Phạt n g ư ơ i vào mộ ba năm t h n h tư. dư ca vẻ mặt lạnh nhạt nói chỉ trích phía sau mình sư đệ không có chút nào chấm ổn có thể như quả có tỉ mỉ người là có thể phát hiện dư ca khởi động khí huyết chi viêm cái tay kia ở k h ẽ r u n hắn tuy rằng trách cứ sư đệ thế nhưng nội tâm cũng là hưng phấn tới cực điểm không nghĩ tới khí huyết chi viêm sinh hiệu nhanh như vậy nhìn dáng dấp lập tức liền có thể ấp phát ra à. vừa nghĩ tới đã biết một đời có thể cùng thái cổ long tượng cỡ này thần thú chinh chiến thiên h ạ trong lòng hắn lâu không gặp giấy lên nhiệt huyết dư sư minh bí thuật chân thần sư đệ khâm phục cậu ngại tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng mắt thấy thần thú lập tức sẽ ấp cũng là khen t ặ n g nói v u y n nhi ngươi nói lần này sư huynh ta muốn là mang con thần thú trở lại sư phụ có phải là sẽ cố gắng khích lệ ta lý tự nhiên đối với bên cạnh sư mội nói rằng hắn người sư phụ kia trước đây cái gì cũng tốt có thể từ khi bảy năm trước đi tới nguyện thần cung một chuyến trở về liền đều là nhìn chính mình không hợp mắt trước đây hắn còn không dùng nhưng lần này bí cảnh hành trình gặp được huyền sinh chân nhân hắn phát hiện căn bản không phải mình có thể so với a người sư phụ kia thường thường khinh thường mình cũng có thể lý giải chờ chút thần thú ấp đi ra mình nhất định muốn nỗ lực tranh thủ Trở, trở về để sư phụ đối với mình nhìn với con mắt khác diệp sư tỷ bọn họ như vậy có thể được không trương huyền sinh nghi ngờ hỏi hắn luôn cảm thấy chuyện này là lạ, lạ vị tia dư ca sư huynh nghe nói là tiên thi thông linh thất t ỉ n h kiến thức nói vậy không phải người bình thường có thể so với nếu hắn thôi thúc phương pháp này xem ra cũng hữu hiệu phải làm là có thể đi diệp tiên tiên nghĩ một hồi đắp phải ra khỏi đến rồi phải ra khỏi đến rồi đang lúc này trong đám người lại là tất cả xôn xao trương huyền sinh nhìn chăm chú nhìn lại chỉ thấy viên này chứng lớn mặt trên chập chúng lên xuống như là trong đó sinh vật muốn lao ra t cộng y lại phản sư bác đồng thời hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm chừng lớn chỉ chờ thần thú xuất thế hắn liền lập tức xông lên bác hảo cảm huyền nhi ngươi nói ta một tên kiếm thu cùng long tượng họa phong có thể hay không không quá đáp lý tự nhiên nhẹ nhàng quăng phía dưới phát tay cầm bội kiếm đã bắt đầu bắt tưởng tượng có phần thú sau viên cốc n đệ tử tự hồ, hồ nghĩ tới điều gì run lẩy bẩy nói l a g tử hàm bỗng nhiên đối với bên cạnh mội mội nói rằng tuyết nhi long tượng cái gì nào có sư hổ thú uy phong a ngươi nói có đúng hay không hắn nhìn một chút t r ư ơ n g huyền sinh trong tay hai viên thần thú trứng có liếc nhìn trước sắc t p c trứng lớn cảm giác trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu lăng m ặ c tuyết ca ca ngươi yêu thích là tốt rồi theo chứng lớn động tác càng ngày càng kịch liệt dư ca trên đầu cũng toát ra không ít mồ hôi khí này huyết chi viêm thôi thúc lên là tiêu hao tự thân khí huyết hắn mặc dù thể chất bất p h ả m nhưng thời gian dài thiêu đốt đối với hắn cũng là không nhỏ tiêu hao nhưng hắn nhìn chứng lớn vỏ ti vi càng ngày càng đặt được chứng bên trong thần thú động tác phạm vi càng lúc càng lớn trên mặt còn chưa phải tự giác lộ ra vẻ tươi cười trứng lớn bên trong sinh vật thật giống đột nhiên phát lực đem trứng lớn sẽ vô cùng căng thẳng tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn vỡ tan để tâm thần của mọi người đều bị treo lên đến xì, xì một tiếng muốn khí cầu bay hơi giống như thanh âm của v a n g lên một vị thần v õ bất phàm bóng người từ trứng bên trong vọt r a long tượng đại nhân là ta đem ngài ấp ra người yêu thích tiểu mẫu giống sao chúng ta bắt hoang điện có rất nhiều long tượng minh muốn cùng ta đồng thời cầm kiếm thiên mai sao ta dẫn ngươi đi cảm thụ hư không n o rượu a long tượng minh ở trứng lớn bị phá mở trong ngáy mắt tất cả mọi người rồn dập lên tiếng hô đồng thời đều muốn người thứ nhất xông tới vị này bóng người trước mặt nhưng mà này tất cả âm thanh đều bị vị này bóng người phát ra âm thanh cho c h ồ n g lên huyền sinh sư đệ ta liền biết người nhất định sẽ cứu ta mặc thương vong rốt cục vạch tìm tỏi tầng tầng h c á m chạy ra khỏi hắn tự nhận là không kẽ hở địa ngục a phía ngoài ánh mặt trời thật trói mắt nhưng thật thoải mái a dồn dập hỗn loạn đám người hắn căn b u ồ n không có chú ý hắn chỉ có thấy được vị này đẹp trai vô cùng khí chất vô song bóng người tay nâng hai viên đại đạo khí tức lựu truyền thần thu trứng ở nhiều như vậy người trong sư đệ vẫn là vẫn như vậy xuất chúng t r ó i loa mắt đối với vừa x ô n g ra không kẽ hở địa ngục hắn tới nói sư đệ bóng người thật khác nào thiên thần vãng sinh trên đường tụng sư đệ tên i thật nguyên lai thật sự có dùng a sau đó ai đang nói đây là đ ị a đặt ta với ai gấp sư đệ đến cùng đi qua mấy cái kỷ nguyên ngươi càng thật sự đánh vỡ luân hồi đem ta chưa từng trong địa ngục cứu ra mặc thương vong xoa xoa cảm động nước mắt sau đó vội vàng hỏi ôi cũng không biết trải qua bao lâu nếu như tiên vong không hề có thể làm sao bây giờ năm đó ta phát t h i mời sẽ không bị biến thành mộ phần rán có người mỗi ngày lên cho ta hương chứ còn có ta những tia nữ tu bạn tốt không biết đợi ta bao nhiêu lời ôi thực sự là tội lỗi à. ô chu vi những người này tại sao một bộ muốn đánh về phía bộ dáng của ta vừa ở gào tỏ cái gì tới còn có trên đất vị huynh đệ này người ông ta đuổi làm gì ta cho người biết ta ta chỉ yêu thích đẹp đẽ tiểu tiết h tử chờ chút những người này làm sao nhìn khá quân à. mặc sư huynh ta cảm thấy ngươi có phiền phái trương huyền sinh nhìn thấy mặc thương vong từ trứng trung phi ra tới một k h ắ c đó cũng là kinh ngạc không được tuy rằng trước hắn trong lòng lẩm bẩm mặc sư huynh nếu như ở đây là tốt rồi còn có thể phân chỉ thần thú cho đối phương báo cáo kết quả thế nhưng bạn vạn không nghĩ tới đối phương lại từ thần thú chứng bên trong ấp phát ra lúc này vây quanh mạc thương vong một đám thiên tiêu cũng kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra trong đó cậu ngại còn đang ôm mạc thương vong đ u ổ i chờ nhận rõ sự thực sau mau mau bông tay vội vã lui lại mấy bước sau đó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bình linh tuyển thanh tẩy s a u việc nhìn về phía chính mình tông m ô n mấy vị sư muội biểu thị chính mình rất bình thường nhưng là có mấy vị sư muội thấy hắn tới gần không cảm thấy lùi về phía sau mấy bước điều này làm cho c ậ ngại rất là p h i muộn cũng may còn có một vị sư muội xem ánh mắt của chính mình sáng lên có điều nàng gái tiết lộ ra ánh mắt ư n g ấ n để cho mình cảm giác thấy hơi quái đây các ngươi theo huyền sinh s ư đệ cũng sống mấy cái kỷ nguyên mạc thương vong thấy mọi người nhìn hắn ánh mắt vô cùng không đúng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi mạc sư huynh ngươi hay là trước đem ý phục mạc thật lại nói trương huyền sinh khẽ vớt cái chán nói nhắc nhở hắn phát hiện mạc sư huynh không biết bởi vì nguyên nhân gì quần áo trên người đều đã bị hủ thực khắp toàn thân chỉ có vài điểm vải rách ngăn cản này dẫn đến trong đám người nữ tu chúng đều dồn dập nhắm mắt nghiêng đầu sang chỗ khác trương huyền sinh cho rằng mọi người cho tới bây giờ vẫn không có đi tới vây đánh mạc sư h u n h thuần ý bởi vì đối phương là cái quản a m dưới tình hu phòng chứng lý tự nhiên bọn họ ra tay lúc sẽ cảm giác rất khó chịu mạc thương vong liếc mắt nhìn bộ dáng của mình vội vã lấy ra một thân áo bảo phụ thêm vẻ mặt hết sức khó xử hắn vào lúc này đầu góc cũng tỉnh táo chút ít tuy rằng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng thời điểm như thế này dựa vào hắn kinh nghiệm nhiều năm nên lập tức ôm đầu ngồi trồn hồn phòng chư vị sư h i n h sư tỷ cầu xin nhẹ chút theo mạc thương vong một tiếng cầu xin một hồi oanh oanh liệt liệt vây đánh vợ kịch lớn khai trở lên sau đó mạc thương vong xưng mặt sưng mũi chạy đến trương huyền sinh bên người mạc sư h u n h đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi tại sao sẽ ở trong chứng diện? trương huyền sinh hỏi cái này cũng là rất nhiều người tò mò vấn đề đúng vậy một mình nguyên người sống sờ sờ chạy thế nào trong trứng đi hơn nữa còn là trực tiếp bày tại trên tế đàn ta cũng nhớ không nha c h ờ chút ta nhớ ra rồi ta sắp chết a p h i ta rơi vào trong bóng tối trước có một con to lớn con nhện linh thú phun tơ đem ta trói lại khả năng này chú kén mặc thương vong đức q u á g nhớ lại vào lúc này hắn cũng làm rõ chính mình căn b u ồ n không có rơi vào không kẽ hở địa ngục cũng không tồn tại huyền sinh sư đệ thời gian qua đi mấy cái kỷ nguyên đánh vỡ luân hồi tới cứu chuyện của hắn bây giờ suy nghĩ một chút chính mình vừa đi ra lúc lên tiếng t h ự chương sự là cảm giác xấu ổ cực kỳ. Ôi, sau đó t trên thoại bảy mươi ba đây chính là thần thú nương theo lấy hai tiếng vỏ trứng phá vụn thanh nhắm của hai thằng nhóc đồng thời xuất thế người ở chỗ này đều yên lặng hạ xuống đưa ánh mắt tụ tập tới muốn nhìn một chút rốt cuộc là cỡ nào thần thú t r ư ơ n g huyền sinh nhìn phá s á c mà ra hai con thần thú hắn trong lúc nhất thời ngây mận cả người này đây chính là thần thú trước mắt bên trái mới nhìn hắn còn tưởng rằng là gấu mèo gấu trúc mập c như nhưng g cầu n thế. h ư n nhìn kỹ sấm màu bộ phận bộ lông cũng không phải màu đen mà là một loại lam lam sắp xỉ màu x á m màu sắc màu trắng cái bụng béo mập mũi cùng móng ướt loại sinh vật này hắn kiếp trước là đã gặp này rất sao không phải là xanh trắng anh ngắn ả mà bên phải một con kia chính là một con màu p h ấ n h ư ờ n g heo lúc này còn phát sinh hử hử heo tiếng tê này rất sao chính là nếu nói thần thú không chỉ có là trương huyền sinh chu vi những người khác cũng l y dại vô cùng mê hoặc còn t i ế như con mẹo giống nhau sinh vật bọn họ trước đây cũng không có từng thấy sách cổ trên cũng chưa từng ghi chép nhưng nhìn rắn dấp sắp xỉ trắng đen hai màu phân chia ngược lại cũng có vài tia đạo vận xem ra khá là bất phàm nhưng mặt khác con kia mặc kệ thấy thế nào đều là một con lợn a bọn họ tin tưởng bất kể như thế nào lật xem sách cổ cũng sẽ không có ghi chép nói thần thú bên trong có một loại l à heo liên tưởng tới vừa cái viên này chứng lớn bên trong ra tới là mạc thương vong tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi cái tế đàn này thượng thần thú chứng đích thực thực tính m i ệ n ô bị bản thần thú tiên tư cho kinh sợ đến một đám không có kiến thức ra hỏa nha tiên nhân ta không phải lại nói ngươi nhanh cùng ta khế ớp đi đ ô n nhiên chương huyền sinh trên tay trái con kia anh ngắn mở miệm nói chuyện nó đầu tiên là khoan dung dếu cợt một đám tiên tiêu sau đó lại liếm mặt đi cầu trương huyền sinh khế ước thư hử thư hử bên phải đầu kêu màu phấn h ư n g heo cũng heo kêu hai tiếng thế nhưng còn giống như không học được nhân loại ngôn ngữ gấp đến độ không được các ngươi đúng là thần thú trương huyền sinh hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề tuy rằng một con mới vừa phá xác mà ra con m è o có thể mở miệng nói chuyện xác thực nói do nó rất bất phảm nhưng hắn có nhiều l ắ m cái danh muốn nói ra lại nói tại sao là chỉ anh hắn đại quốc hắn cũng có thể tiếp thu a ngươi có biết hay không ngơi bộ dáng này họa phong hoàn toàn không đúng vậy b đợi đợi một h thú h n t bên con h địa đây dưỡng, tiêu màu phấn hồng tiệu chư cũng nỗ lực đều tựa hồ là muốn cho trương huyền sinh chú ý tới nó sư đệ ta xem này hai con căn bản không phải thần thú nói không chừng chính là giống như ta bị cất vào trong trứng mạc thương vong tiến đến trương huyền sinh bên người nhỏ giọng nói rằng trương huyền sinh gật gật đầu khoan hay nói lần này hắn rất tán đồng mạc thương vong quan điểm sau đó hắn đưa ánh mắt tìm đến phía đầu kia heo đang suy nghĩ nếu như đây thực sự là thần thú mùi vị đó nói vậy rất tốt chứ phấn s á t tiểu chư bỗng nhiên dùng mình một cái từ không trung tránh thoát hạ xuống lui về phía sau vài bước vừa trong nháy mắt đó nó làm sao cảm giác cái này tiên nhân giống như nam tử xem ánh mắt của chính mình có chút không đúng lắm huyền sinh sư h u n h cái này cho ngươi là ta trước điều phối lăng mạc tuyết chẳng biết lúc nào tiến tới đem một bình bí chế độ gia vị đưa cho trương huyền sinh trương huyền sinh lúc n n g g sư ư muội, ơ này g quá t mới Đây phản ứng lại từ vừa này hai con thần thú xuất thế bắt đầu chu vi vẫn có lượng lớn linh khí tụ tập cẩn thận cảm ứng trên tay con kia bàn miêu lại mất một lúc đã đột phá đồng thời khí tức còn đang không ngừng tăng cường miêu cảm nhận được bản miêu lợi hại đi không cần một năm bản miêu là có thể lên cấp đến m i ế t bản cảnh đây chính là thần thú thiên phú các ngươi p h à m nhân ước ao không đến bản miêu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đầu ngang cao hơn vô cùng tự tiêu vì lẽ đó ngươi còn đang chờ cái gì nhanh cùng bản miêu khế ước à còn tiêu mập heo căn bản không làm được bản miêu tiềm lực vung nó tám cái phố thấy trương huyền sinh không có hành động bản miêu thúc giục trương huyền sinh đối trưởng trên này còn cầu giống nhau thần thú có chút không nói gì ngươi đều mập thành như vậy cũng không cảm thấy ngại nói một vị khác là mập heo huyền sinh chân nhân phải cẩn thận à các loại sách cổ trên chưa bao giờ có loại này thần thú ghi chép à lý tự như i ê viên dù sao cộng sinh khế ước chỉ có thể đánh dấu một con linh thú hắn sợ huyền sinh chân nhân bị hãm hại đúng vậy huyền sinh chân nhân ta chưa từng nghe nói có thần thú trường bộ g á n g này tuy rằng phá sát sau trưởng thành cấp tốc nhưng cũng không thể hiện xuất thần thú thần thông tiên p h ù à cơ tử hiên cũng tốt tâm nhắc nhở không bằng lôi mỗi thay huyền sinh chân nhân thăm dò sâu cạn ký kết một hồi thử xem lôi trấn hỏi g i lan lôi trấn ngươi còn biết xấu hổ hay không huyền sinh chân nhân chúng ta bắt hoang điện am hiểu cái này ta tới giút ngươi kiểm tra câu ngại vọt tới phía trước hô dư ca vào lúc này đúng là bình tĩnh hạ xuống hắn hiển nhiên trải qua vừa m ạ t thương vong chuyện tình nghĩ đến rất nhiều dưới cái nhìn của hắn mặt thương vong rõ ràng cho thấy bị nhét vào trong trứng như vậy này hai con hơn nửa cũng không phải cái gì thần thú được rồi ngươi chứng minh như thế nào mình là c h ỉ thần thú đây mọi người dồn dập hỗn loạn làm phiền trương huyền sinh có chút đau đầu liền mở miệng nói rằng hỏi lời này để mập miêu xứng sở nói bản miêu còn dùng chứng minh chính mình lẽ nào các ngươi này giới đã quên ta đây bộ tộc u y danh ta nhớ tới trước đây không lâu còn từ nơi này đi rồi một cái nhỏ h u y ề ũ đó là trương huyền sinh nghe được cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái linh thú ở hóa hình trước phần lớn là không cách nào miệng nói tiếng người thần thú cũng là như thế quân không gặp đại thanh cùng mình giao lưu lúc cũng là dùng thần thức truyền âm câu thông thế nhưng trước mắt này con mập miêu là ở dùng thanh âm của mình nói rằng cũng không có vận dụng cái gì phương pháp đặc thù mà không xa xa đang run lẩy bẩy con kia phân sắc tiểu t r ừ cũng chỉ sẽ h e o gọi cũng không thể miệng nói tiếng người trương huyền sinh bắt đầu ở trong đầu tìm tòi đến cùng có cái gì thần thú là từ nhỏ liền có thể miệng nói tiếng người mười hai chương bảy mươi b ố bản miêu thực sự là thần thú a suy tư dưới trương huyền sinh trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một suy đoán sau đó từ trong n h ậ n chứa đồ móc ra một mặt trước nhặt được gương tiên khí đem mặt kính đối với hướng về phía con kia mập miêu mập miêu bắt đầu không làm rõ là cái gì tình huống nhưng là quay về gương liếc mắt nhìn sau nó gây ngẩn cả người sau đó cúi đầu nhìn một chút chính mình m o n g u ố t giật cả mình trương huyền sinh nhìn đối phương biểu hiện cảm giác mình khả năng đã đ o á n đúng miêu o tại sao bản miêu biến thành bộ dáng này không đúng tại sao ta muốn tự xưng bản miêu a tại sao bản miêu nói chuyện trước sẽ có miêu ô tiền tố a mập miêu hô to nói như là không thể tiếp thu sự thực qua ban đầu khiếp sợ sau nó mới bừng tỉnh vì sao trước mắt vị này tiên duyên vô song nam tử muốn cho nó chứng minh mình là chỉ thần thú mình bây giờ xem ra hoàn toàn chính là một con phổ thông mập miêu a miêu ô người nghe ta giải thích ta thực sự là thần thú nhất định là cái kia đem ta lại nhét vào trong trứng r a hỏa dở cho quỷ mập miêu cực lực giải thích sau đó nó như là nghĩ tới điều gì thôi thúc thiên phú thần thông nhất thời phía sau hiện lên một đạo bạch quang t h á n h khiết cái kia bạch quang như là liệt dương giống như có hai tên thiên thánh tông tu sĩ bị soi sáng sau trên người vang lên một trận tiếng kêu thế thảm dấy lên một đạo khói đen sau khi cấp tốc tiêu tan miêu mau nhìn đây là bản miêu thiên phú thần thông khắc chế thiên hạ tất cả âm t à quỷ quái bản miêu thực sự là thần t h a mập miêu nói xong nước mắt lưng tròng nhìn trương huyền sinh hy vọng có thể được đối phương tán động ôi muốn chính mình giàu gì cũng là từng có đệ nhất thần thú danh hiệu tồn tại làm sao rơi xuống loại trình độ này cái kia đem mình bắt lại người cho bản miêu c h ờ chờ ta sau đó theo trước mắt vị này phát đạt lại đi tìm ngươi tính sổ ta tin t ừ n g ư ơ i này liền ký kết khế ước đi trương huyền sinh gật đầu nói hắn đối với mập miêu đích thực thực thân phận đã c o i hiểu rõ dứt bỏ đối phương bây giờ v ẻ ngoài không nói chuyện cùng với ký kết khế ước hắn xác thực không chịu thiệt thừ thừ vừa nhìn trương huyền sinh muốn tuyển chọn cùng mập miêu ký kết khế ước con kia phấn hồng tiểu trư tức giận cũng gọi tới trương huyền sinh bên người h e o gọi nó bị bắt được thời điểm còn rất nhỏ Hoàn trương o heo lo à n không học được dùng thần thức câu thông, hiện tại chỉ có thể heo gọi biểu thị chính mình lắng. nó cũng học thức chỉ thể thị gọi được câu có Có điều tại từ t biểu vừa o n g g t huyền ấ y được đã đ lợn, chính con mình hình thành dạng, biến một lại i ề n à làm cho cũng tức được. không h nó giận đến không được. Tuy rằng nó n Tuy vứt bỏ rất i bỏ u ký ức, thế h mình chắc cũng là đầu vũ bất phàm thần thú, hiện tại dáng dấp này để nó không thể nào tiếp thu được cả. Trương huyền ư được Trương n cũng dáng này nó nào g giác cảm vi tại vũ là đầu để bất dấp tiếp sinh nhìn phấn hồng tiểu trư một chút mặc dù đối phương khả năng cũng là thứ t h i ệ t thần thú thế nhưng để hắn mang con mập miêu ra ngoài cũng đã rất miết cưỡng để một con heo làm chiến đấu đồng bọn cái kia đúng là quá có sai lầm mặt bài nghĩ đi nghĩ lại hắn xem phấn hồng tiểu c h ư ánh mắt từ từ biến chất cũng không biết lăng sư m ộ i bí chế phương pháp phối chế mùi vị làm sao vào lúc này trong sân mọi người cũng đều phản ứng lại dồn dập thảo luận huyền sinh chân nhân quả nhiên trí tuệ hơn người a một chút liền tìm xảy ra vấn đề then chốt lợi dụng đương trực tiếp để thần thú tỉnh ngộ động tác này dây a người biết cái gì huyền sinh chân nhân vừa bắt đầu liền biết này hai con là thật thần thú chẳng qua là đang vì ta chờ giải thích nghi hoặc ký không nghĩ tới vị này dĩ nhiên là trong chuyến thuyết loại kia thần thú càng thật sự phải ra khỏi đời huyền sinh chân nhân quả nhiên tiên duyên vô song a Cũng chỉ có cơ có cơ này thần thú, duyên bạn thú, h mới ở A i b ê này Các cái người đang nói cái gì? l cái cho cùng hoặc, trước thái nói biết nghi gì không nghi thần thú? Mau nói cho ta biết ta. Một tên nhất tử tới mắt môn Mau m ấ vô đệ vị đồng đạo dĩ nhiên đã đoán đ nhiên dĩ ư ợ cũng thần thú bản thể, để hắn thực ngớt. hắn hiếu kỳ không bản này để sự c kỳ À, không hiểu không trách người khác nói các ngươi thái nhất môn một đời không bằng một đời phần viêm c ố c người nói r ê u cần nói hóa ra là loại này thần thú đây chính là trên bảng xếp hạng đỉnh điểm tồn tại a lý tự nhiên ánh mắt biểu hiện mê hoặc máy mắt sau đó một bộ hiểu rõ dáng vẻ nói ở ta luyện hư tông sách cổ trên ghi chép có này thần thú xuất thế cựu tiêu đại lục tất nhiên nên đón huy hoàng đại lợi a cơ tử hiên cũng cảm khái nói ôi đáng tiếc chúng ta thiểu các chủ không tham ngộ cùng bằng không loại này thần thú thật sự vô cùng thích hợp hẳn a một vị phúc thủy các đệ tử t h ở d à i nói nha ta hiểu tên tiêu mới bắt đầu biểu lộ nghi hoặc thái nhất môn đệ tử như là lại suy tư một lúc sau đó đ ô n g nhiên tỉnh ngộ nói này hai loại thần thú ở chúng ta bắt hoang điện đều có ghi chép vị này thần thú tại hạ một chút nhìn lại liền cảm thấy ngươi và ta hữu duyên không bằng chúng ta ký kết khế đỡ đi cậu ngại mở miệm nói sau đó hướng đi đầu kia phân s ắ c tiểu trư lan cậu ngại ngươi có thể yếu điểm mà sao rõ ràng là cùng ta lôi c h ấ n hữu duyên lôi c h ấ n cũng tiến tới phân s ắ c tiểu trư bên người con k i a mập miêu bị huyền sinh chân nhân nội định nhưng là phân s ắ c tiểu trư bọn họ còn có cơ hội tranh thủ a tuy rằng không biết bản thể là cái gì thần thú nhưng tuyệt đối không kém ca ca rốt cuộc là cái gì thần thú a lan mặc tuyết bởi vì con mắt mù có nhiều bất tiện đã học qua sách cổ không nhiều thấy mọi người đều phán g phất xem thấu thần thú bản thể liền nghi hoặc hỏi dò chính mình ca ca đó là xếp hạng trước mấy thần thú chỉ có thể nói không hổ là huyền sinh chân nhân a như vậy cơ duyên thật khiến cho người ta hâm mộ lăng t ử hàm giả vờ cao tâm h nói sau đó lại lén lút hướng về m ộ i m ộ i chuyện âm m ộ i m ộ i ngươi hiểu lăng mặc tuyết ta hiểu ta hiểu cái cái gì a nhìn thấy liền ca ca cũng bộ dáng này nàng sẽ hiểu người ở chỗ này phỏng chứng tất cả biểu chuyện h ư hừ thư hừ ư h phấn s á c t i ể u t r ư muốn gây nên trương huyền sinh chú ý nhưng là muốn đến trương huyền sinh vừa nhìn hẳn ánh mắt không cảm thấy thanh âm của dần dần nhỏ đi không còn sức lực sau đó nó đã nhìn thấy một đám người mắt đỏ hướng chính mình vây quanh trương huyền sinh dựa theo diệp sư tỉ dạy hắn phương pháp từ giữa ngón tay bước ra một giọt tinh huyết ấn về phía mập miêu mi tâm phấn s á t tiểu chư heo gọi hắn cũng nghe đến hắn cẩn thận suy nghĩ một chút tuy rằng hắn không lặn mắt thế nhưng cho mạc sư huynh cũng là có thể tuy rằng vẽ ngoài trên lại chút nhưng dù gì cũng là thần thú a đầy đủ giao xoa tinh huyết lao ở mập miêu mi tâm sau trương huyền sinh b ấ m quyết đọc thầm linh chú tiến hành khế đ ước nghi thức các ngươi có cảm giác hay không linh khí chung quanh có chút sao động a đông nhiên có một tên tu sĩ nói nghi ngờ nói mọi người lúc này mới g i ậ mình đi ngang qua một phen nhận biết sau bọn họ phát hiện sao động đầu nguồn là huyền sinh chân nhân bên kia nhanh mau nhìn đó nói tên đệ tử kia biểu hiện sợ hãi trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng mọi người ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trên trời mây đen che ngày trong tầng mây mơ hồ thai n g é n lôi đỉnh ký là thiên kiếp này trong bí cảnh tại sao có thể có độ kiếp ký tu sĩ có người kinh hô bình tĩnh đ ừ n g nóng nhất định là huyền sinh chân nhân có điều đột phá muốn độ kiếp lý tự nhiên giơ tay ra hiệu mọi người không cần xuất sáng không cần hoang mang cũng biết huyền sinh chân nhân vì sao có chân nhân danh xương sao cơ tử hiên một bộ hiệu rõ nội tình dáng vẻ nói rằng chương bảy mươi lăm chân nhân chân nhân không được nhưng không nghĩ huyền sinh chân nhân đã nói độ kiếp cảnh ôi tuyết nhi ngươi nói ta là không phải còn chưa đủ nỗ lực lăng tử hàm nhìn không chung n ô i kiếp thở dài nói mình và mội mội vì có thể tu luyện cùng ác ma làm giao dịch dẫn đến bọn họ đã biến thành bộ dáng này hắn tự giác thăng cấp đã rất nhanh có thể trước mắt t r ư ơ n g huyền sinh thiên tư cùng tu vi quả thực làm hắn tuyệt vọng đều nói ngũ hành thần thể là trăm vạn năm không ra tuyệt thế thể chất theo lý thuyết không phải là hắn tung hoành thiên hạ sao ca ca đừng nản trí tuyết nhi cho rằng sự tình khả năng không phải đại gia nghĩ tới như vậy lăng m ặ c tuyết trầm m ặ t dưới vẫn là khích lệ nói đồng thời nói ra ý nghĩ của chính mình dư ca mặt lộ vẻ n g h i hoặc bởi vì thiên nguyên bí cảnh là nhất phương t i ể u thế giới lẽ ra hẳn là không thiên đạo mới đúng cũng sẽ không nên xuất hiện lôi k i ế p coi như là có người ở nơi này đột phá chắc cũng là đi ra ngoài mới có lôi k i ế p trở dị tượng mới đúng lẽ nào cái này bí cảnh còn có cái gì bí mật lớn chính mình để lại ký ức sai lầm huyền sinh sư đệ diệp tiên tiên ở trương huyền sinh bên người có chút lo lắng mặc thương vong sờ sờ trước ngực của mình mới phát hiện cha mình cho mình phòng ngự linh khí không thấy chân ũ n g k biết nhân chân nhân mau dừng lại đang lúc này đông nhiên nổi trương huyền sinh trước mặt mập miêu gào lên đau đớn nói nhìn dáng dấp hết sức thống khổ trương huyền sinh thấy thế dừng lại linh lực vận chuyển cắt đứt khế ước nghi thức có chút nghi hoặc nhìn đối phương nghi thức gián đoạn sau không trung kiếp vân cũng từ từ tiêu tan mập miêu cũng thở phào nhẹ nhõm lại nhìn trương huyền sinh ánh mắt từ nghi ngờ không thôi trở nên từ từ kích động miêu chân nhân ngại khí vận vô s o n g bản miêu mệnh cách không rất cứng không có cách nào cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước mập miêu thấy trương huyền sinh không rõ giải thích nha quên đi đi trương huyền sinh hiểu do nói mập miêu coi như chân nhân ngươi khí vận người t i ề n bản miêu giàu gì cũng là thần thú a nói không khế ước sẽ không khế ước bản miêu có muốn hay không mặt mụi a trương huyền sinh nghĩ tới đến rất đơn giản hãn phòng trừng cựu tiêu đại lục trên nên còn có cái khác thần thú cũng không tất nhất định phải mang một con mập miêu ra ngoài không cách nào ký kết cộng sinh khế ước điểm này trước hắn đúng là không nghĩ tới bây giờ suy nghĩ một chút muốn cùng hắn loại này khí vận vô hạn tồn tại cộng sinh một loại sinh linh xác thực không đánh nổi miêu ô nếu không chân nhân ngài cùng ta ký kết chủ tớ khế ước đi đương nhiên ngài là lao đại mập miêu do dự dưới mới lên tiếng nói thật vất v ả đụng tới như vậy khí vận n ị c h tiên đ u ổ i mặc kệ như thế nào đều phải ôm chặt trương huyền sinh tuy rằng ta biết chính mình nhan chi số đột phá phía chân trời khí vận vô biên thế nhưng như là thần thú a như thế không tiết tháo sao đại thanh biết nó nhận ra đại ca như thế liếm sao a d i ệ p sư tỷ chủ tớ khế ước nên làm gì tiến hành trương huyền sinh nghĩ một hồi quyết định vẫn là nhận lấy này còn mập miêu ngược lại loại này khế ước hắn có thể khế ước rất nhiều chỉ hơn nữa mình cũng không gánh nặng bạch kiếm vì sao không mớn thư hử thư hử con kia phấn sắc tiểu chư nghe được trương huyền sinh cùng mập miêu rất đúng nói cũng kích động heo kêu lên biểu thị nó cũng có thể nó trước làm sao sẽ không nghĩ tới chứ nếu như là chủ tớ khế ước nó liền cũng có thể theo vị này huyền sinh chân nhân lan l u n a nhưng mà trương huyền sinh đem hắn không thấy phấn chư thương tâm gần chết bên dưới nghĩ nếu không tùy tiện tìm khí vận tốt khế ước quên đi ngược lại đều xuất thế không đi thế giới bên ngoài đi dạo một vòng cũng nói có điều đi mạc sư n huyền sinh mới vừa từ diệp sư tỷ nơi đó lấy được chủ tớ khế ước ký kết phương pháp chỉ có điều cần một loại gọi thần hồn thạch gì đó thế nhưng diệp sư tỷ trên người không có liền hắn liền hướng về mạc thương vong dò hỏi n h a sư đ ệ có cho mạc thương vong ở trong nhẫn chứa đồ tìm dưới đưa cho trương huyền sinh loại này thần hồn thạch đối với bọn hắn người nhà họ mạc tới nói tự nhiên là phòng hắn vừa đem thần hồn thạch đưa cho trương huyền sinh cũng cảm giác chính mình dưới chân có đồ vật ở cùng thư hử thư hử phấn chư vừa nghe được vị kia huyền sinh chân nhân gọi người trước mắt này sư huynh nó đ ỗ n g nhiên linh cơ hơi đậu người có đại khí vận không muốn ta ta theo nó sư huynh lẫn vào chẳng phải là cũng thay đổi cùng có thể đi theo bên người như vậy cũng không có thể sửa khí vận ta thật cơ t r í a ta trước đây tuyệt đối không phải heo vào lúc này nhìn kỹ một chút đây không phải chức bị giam ở trứng bên trong vị kia nan huynh nan đệ sao ai nha ta đi ngươi xem đây là cái gì duy vận liền ngươi huynh đệ cùng ta ký kết cộng sinh khế tước đi sau đó đi ra ngoài cà bậc ngươi ngươi đây là ý gì ta nhắc nhở ngươi ta không cùng heo khế ước mặc thương vong một mặt nghiêm túc nói đối với hắn mà nói cộng sinh linh thú nhan chi số là người thứ nhất hắn liền hy vọng tương lai tán gái dựa vào cái này vừa hắn quan sát hoa trong cốc đích tình huống thấy được vài loại vẻ ngoài thật tốt c ự c phẩm linh thú cũng định chờ chút sư đệ xong việc liền đi khế ước lại nói nếu như hắn và một con không rõ lai lịch heo ký kết cộng sinh khế ước trở lại cha còn không đánh chết chính mình n phân chư không nhìn thấy ở đây nhiều người như vậy đều muốn cùng ta ký kết khế ước sao các ngươi lôi này Chuyện này đối v mặc thương vong kêu chân nhân thẳng một, một u n tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới con lợn này lại dám nhảy lên cắn chính mình càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là đợi hắn đem phấn chư bỏ qua lúc phát hiện mình dĩ nhiên cùng đối phương xây dựng lên kỳ diệu liên hệ hắn vội vàng cẩn thận kiểm tra một chút chính mình thần hồn bi ai phát hiện mình và trước mắt con lợn này cộng sinh mạc sư i n huyền sinh lúc này cũng đã hoàn thành cùng mập miêu khế ước đi tới mạc thương vong bên người an ủi hắn hiện tại có chút hoài nghi có phải hay không là chính mình trước trong đầu nghĩ đem phấn trư cho mạc sư h i n h mới có thể dẫn đến loại c u ộ c diện này bất kể nói thế nào hắn cũng không toán h a m hại mạc sư h i n h bởi vì này đầu phấn trư tuy rằng hiện nay không có biểu hiện ra bất kỳ thiên phú thần thông thậm chí ngay cả thần thức câu thông cũng sẽ không hơn nữa còn là dẫn khí cảnh ho khan một cái nghĩ như vậy này heo cũng thật là món ăn a bất quá hắn cảm thấy chỉ cần hắn cho rằng con lợn này là thần thú tương lai con lợn này thành tựu nhất định bất phàm ừ nhất định sẽ mạc huynh chúc mừng a mạc huynh đến này thần thú tương lai thành tựu không thể đoán trước a lần thứ nhất thấy mạc huynh liền cảm thấy thần võ bất phàm quả nhiên cơ duyên không cạn chuyến này sau khi tất nhiên bay lên một đám tu sĩ lên một lượt trước chúc mừng nói để mạc thương vong càng thêm khóc không ra nước mắt ta tán gái cao nhàn chi số linh thú vị cứ như vậy không còn mười hai chương bảy mươi sáu còn có ta không lấy được cơ duyên lớn mọi người đang tùy ý chúc mừng quá mạc thương vong sau lại sẽ sự chú ý đỡ đến trương huyền sinh trên người tuy rằng bọn họ vẫn không có đoán ra con mèo này giống nhau thần thú bản thể đến tột cùng là cái gì giống thế nhưng bọn họ tin tưởng một trong số đó định bất phàm huyền sinh chân nhân tuyển chọn ngươi nói không phải thần thú cái kia không thể a có điều mọi người cũng là vây xem chúc mừng vài câu sau đều tàn ra thần thú thuộc về đã b ủ i trần a i nhưng ở trận đại đa số cũng còn không có cùng linh thú ký kết khế ước kết quả là đều chạy đi tìm linh thú coi như không có thần thú ở đây tìm một con tiềm lực rất tốt linh thú cũng không phải vô cùng tốt rất nhiều người ôm ý nghĩ như thế ở trong hoa cốc bắt đầu dạo chơi trương huyền sinh lúc này lại đang cùng mập miêu biện luận bên trong miêu ô không được bản miêu tuyệt không thừa nhận danh tự này mập miêu một mặt toán giận nói người cái này thân thể ta cảm thấy gọi cầu cầu không có gì không ổn trương huyền sinh cười nói miêu ô bản miêu cái này gọi là đời đạn nói chung cầu cầu loại này s ù n g vật một loại tên bản miêu chắc là không biết tán đồng thực sự có sai lầm thần thú phong độ cầu cầu kiên trì nói nó cho là mình chỉ là tuổi thơ kỳ thêm vào bị cái kia chết đạo sĩ biến hình mới thành như vậy tại sao có thể k h ấ t lục tiếp thu loại này tên cầu cầu ta cảm thấy ngươi khả năng không làm rõ tình hình trương huyền sinh truyền âm nói rằng mặt lộ vẻ mỉm cười thế nhưng cầu cầu nhưng chẳng hiểu ra sao giật cả mình miêu ô cái kia được rồi cầu cầu lúc này mới nhớ lại nó cùng trương huyền sinh ký kết chính là chủ tớ khế ước không thể kìm được chính mình à. huyền sinh sư h i n h ta có thể sờ sờ cầu cầu sao còn không biết thần thú dung mạo ra sao lăng m ặ c tuyết lúc này tập hợp lại đây thỉnh cầu nói đương nhiên nàng tuy rằng con mắt mù, nhưng thông qua thần thức cũng lớn khái có thể biết cầu cầu là hình dáng gì nàng cảm giác cầu cầu xem ra thịt vô cùng sờ cảm giác nhất định rất tốt huyền sinh sư đệ ta cũng phải diệp tiên tiên nhìn thấy lăng mạ tuyết đi tới trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác nàng nhìn chăm chú cầu cầu đã lâu rồi nhưng không nghĩ bị người đoạt trước tiên ây cầm tuất đi lưu khẩu khí là được trương huyền sinh ở cầu cầu tràn đầy hữu á n trong ánh mắt đem đưa cho hai nữ lúc này chỉ thấy mạc thương vong mặt mày ủ rũ tiêu sái lại đây phía sau còn theo một con heo ôi sư đệ ta sau khi trở về sẽ không bị cha đánh chết chứ mạc thương vong chỉ, chỉ phấn chư thở dài nói mặc sư minh ngươi suy nghĩ một chút tuy rằng nó bây giờ nhìn lại ca mê ra heo nhưng thực nó là thần thù a trương huyền sinh quên lơn có thật không mạc thương vong chờ đợi hỏi hắn hiện tại đã đối với mình linh thú nhan chi số không ô m kỳ vọng nhưng nếu như đúng là thần thú hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu thật sự ngươi xem nó ca mê ra heo nhưng nói không chắc nó chỉ là tuổi thơ k ỳ trưởng như vậy à sau khi lớn lên khả năng chính là dư sư minh nói thái cổ long tượng trương huyền sinh biên nói dù sao heo cùng giống vẫn có chút tương tự độ có đạo lý à, huyền sinh sư đệ hay là người mắt sáng như đ u c ta muốn mau mau cho nó muốn cái uy vũ bất p h ẳ n tên như vậy mới xứng đáng trên ta mạc thương vong bị trương huyền sinh vừa nói như thế hai mắt tỏa sáng nhất thời cảm giác đối với tương lai tràn đầy hy vọng muốn bản thân mình liền sinh cao to vi mãnh tương lai lại có thêm thái cổ lòng tượng làm bạn đây chẳng phải là chiến thần một loại phong thái hắn bắt đầu bắt đầu cười ngây ngô tưởng tượng tốt đẹp chính là tương lai trương huyền sinh nhìn mạc sư h i n h dáng vẻ đó có chút không chắc chắn có điều dù sao mình đều mở miệng nói như vậy con lợn này như thế nào chắc cũng là cái chính quy thần thú đi t hừ, hừ hừ hừ cảm nhận được trương huyền sinh đang nhìn chính mình phấn chư vội vàng lần cần heo gọi hai tiếng lấy lỏng trương huyền sinh đối với con lợn này biểu hiện hắn thật sự rất lo lắng hy vọng không hám hại mạc sư h u n h đi miêu ô nữ nhân thực sự thật là đáng sợ cầu cầu lúc này nằm trên đất một bộ sắp tắt thở dáng vẻ mau đứng lên nói một chút này bí cảnh còn có cái gì cơ duyên lớn sao trương huyền sinh dùng m ũ i chân đâm đâm cầu cầu viên kia quần quận cái bụng nói rằng chuyến này bí cảnh hành trình tuy rằng lượng không ít linh dược tiên khí còn có đ ầ u đ ầ u hiện tại thần thú cũng miễn cưỡng toàn có thế nhưng còn chưa đủ viên mặn a có thể làm cho mình thực lực không có tác dụng nâng lên cơ duyên đ ây làm sao vẫn chưa xuất hiện miêu ô lão đại ngại khí này vận có cái gì cơ duyên nên cũng đã chạm qua a ồ chờ chút bản miêu nghĩ tới c â u cầu đầu tiên là huệ v ạ i nổ nước bọc lại sau đó như là đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì nha thật sự có trương huyền sinh hỏi tới miêu âu có là có thế nhưng lao đại ngươi cũng đừng nghĩ ở phía dưới động đá bên trong còn có một chỉ tạo hóa linh dịch là cái kia chết đạo sĩ lưu lại bản miêu trông mà thèm đã lâu rồi vốn là dự định vừa xuất thế liền đi hấp thu kết quả bây giờ trở về không đi c â u cầu đầu tiên là thở dài sau đó nói rằng nói xong còn chỉ chỉ tế đàn làm cho học rồi tạo hóa linh dịch đây chính là năng lực tu sĩ đặt xuống tạo hóa đạo cơ thần dịch、ra. c k đây là người đổ dự bị cuối cùng xe lăn lăng mặc tuyết ở một bên không nói gì nhắc nhở đáng tiếc càng bị mai một ở phía dưới từ đây không thấy ánh mặt trời lăng tử hàm liếc nhìn muộn muội vẻ mặt có chút lúng túng thế nhưng nghĩ đến tạo hóa linh dịch bị trôn ở phía dưới tâm lý vô cùng tiếp cận trước xem tế đàn từ dưới mới bay lên lúc hắn thì có đang nếm thử muốn phá vỡ mặt đất cũng không biết lần này mới có cái gì cầm chế không phải độ kiếp kỳ trở lên không thể phá thâm nhập hai t r ư ợ n g sau liền không được tiến thêm k a ca cho dù tạo hóa linh dịch có thể xuất thế ta cảm thấy có huyền sinh sư h ư n h ở ngươi cũng chỉ có thể nhìn lăng m ặ c tuyết ở một bên lại bù đ a o đạo lăng tử hàm m ộ i muội tuy rằng vận khí ta không tốt nhưng ngươi cũng không cần như vậy đâm ta trâu l a u đi huyền sinh chân nhân s ắ c thực bất phẩm nhưng ta t i tưởng chỉ cần dựa vào nỗ lực luôn có một ngày có thể vượt qua hắn ngươi nói ở bên dưới tế đàn mới có khác đầu tiên bên trong còn có cơ duyên lớn t r ư ơ n g huyền sinh bên này cũng làm rõ dòng suy nghĩ hướng về cầu cầu xác nhận nói cho tới tế đàn bị khí vận làm cho học rồi dẫn đến lối vào phong cấm chuyện như vậy hắn cũng không có quá lo lắng chỉ cần phía dưới có chính mình cần cơ duyên lớn mình tại sao khả năng không vào được đây Miêu cấm điểm mới lắm phải người dưới kiếp vi người tuổi coi điều khiển tiên nhiều suy ồ, đúng đấy, đừng độ nghĩ, cấm chế này phải lớn hơn điểm chính các người này tan, không nào, như cũng chế thể phá thể khí, cũng là nhiều lắm phát các lực cầu cầu có là là kỳ trẻ sau đó xuống lén linh dịch như vậy a nhưng là ta thật cần tạo hóa linh dịch a trương huyền sinh giả vờ thất vọng mở miệng nói ầm ầm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thiên hàn g một đạo tử kim thần lôi bổ vào trên tế đàn t r ư ơ n g bảy mươi bảy ta muốn bị làm thành nay một đạo tử kim thần lôi mặt trên tản ra tịch diệt khí tức làm cho cả hoa trong cốc thiên kiêu chúng cũng vì đó run dậy thần lôi bổ vào tế đàn ngay chính giữa cũng may vi lực không có một chút nào tiêu tán lúc này mới không để cho tế đàn chu vi mấy người bị thương mang thần lôi biến mất sau một to lớn chỗ trống xuất hiện ở chính giữa tế đàn còn có từng trận đùi mù ở tung bay cầu cầu nho nhỏ trong đôi mắt hiện ra đại đại dấu chấm hỏi trước mắt lão đại lần thứ hai quét mới nó đối với khí vận nhận thức khoa trương như vậy sao nó chỉ là một tiếng muốn cơ duyên trên trời liền hạ xuống thần lôi vì đó mở đường đều nói chúng ta thần thú là có khí vận nhưng là làm sao cảm giác chính mình khí vận thật g i á c thải à? huyền sinh sư đệ không có bị thương chứ diệp tiên tiên vừa đang giải đáp mấy vị n g u y ệ t thần cung sư m ộ i tu luyện tới vấn đề từ vị trí của nàng xem thần lôi nhóm dưới địa phương cùng tiệu sư đệ rất gần bởi vậy vô cùng lo lắng lập tức liền bay đến hỏi rõ tình huống đa tạ diệp sư tỷ quan tâm huyền sinh vô sự cái kia lôi đ ỉ n h bất quá là bổ ra tế đàn thôi trương huyền sinh giải thích huyền sinh sư minh không hổ là ngươi khoảng cách gần quan sát toàn bộ quá trình lăng mặc tuyết mở miệng tàn dương mà một bên lăng tử hàm đã xem tròn váng này cái này cũng được như vậy t h á i quá ta làm sao với hắn so với a hiện tại lối vào đã mở thế nhưng lăng tử hàm như một điểm muốn xông vào đi cấp cơ duyên tâm tư cũng bị mất vạn nhất tự mình nghĩ bức phá bị x é t đánh chết làm sao bây giờ sư đệ ngươi vẫn là trước sau như một tin cậy a mặc thương vong dựa vào lại đây nói rằng sau đó ánh mắt dò xét bởi vì động tính chạy tới đoàn người trong ánh mắt như là đ a n g nói đây đều là tiểu tình cảnh ta đi xuống trước nhìn trương huyền sinh r ứ t lời liền mang theo cầu cầu hướng cửa động nhảy xuống đối với thần lôi chiêu thức ấy thao tác hắn là có điều dự liệu dù sao trong thiên địa dễ dàng nhất xuất hiện uy lực to lớn hiện tượng khả năng chính là lôi đ ỉ n h hang động rất sâu hắn cảm giác mình rơi xuống sắp tới có t r ă m trượng mới tới dưới đáy cho tới những người khác có thể hay không đồng thời theo tới vậy hắn muốn nhúng tay vào không tới chỉ bất quá hắn không biết là bởi vì vừa đạo kia thần lôi tất cả mọi người ở bên ngoài cũng không dám co hành động chỉ có đình không lo lôi mặc ả mạc thương vong c ũ nhìn g c ỉ là hướng khẩu trong động n về nó, vẻ ẫ n Hắn cảm thấy ngược lại huyền sinh sư đạt được chỗ tốt, sau khi trở về hắn nên cũng có thể uống chút canh, bởi vậy cũng sẽ không cúng lên. Ngươi nếu như không đánh, cùng thương vong nhìn là lại thu tâm tư. thấy đạt tốt, trở thể chút xét thể theo thử hồi chỗ khi sau bởi đi cảm xem. Mạc sư được có có vậy sợ về sẽ đệ v bị mặt khát vọng phân chư mở miệng nói rằng nhất thời phân chư giật cả mình đã rời xa cửa động hai bước diệp tiên tiên nhưng là ôm linh hồ chứng ở tế đàn ở ngoài cầu nguyện tiệu sư đệ có thể được đến tạo hóa ly lịch lăng mạc tuyết cũng không phải cho rằng chỉ cần thử nghiệm cùng huyền sinh sư huynh xuống cũng sẽ bị xét đánh thế nhưng nàng cảm thấy nếu huyền sinh sư huynh tình thế bắt buộc những người khác cùng đi theo cũng không có tác dụng gì nhưng là nàng hiếu kỳ à, nàng hiếu kỳ huyền sinh sư huynh xuống sau còn có thể gặp phải cái gì chỉ có điều cảm nhận được ca ca nhắc nhở tính ánh mắt nàng vẫn là lựa chọn thành thật chờ ở phía trên vì lẽ đó c ầ u c ầ u ngươi tại sao cũng không nói gì phía dưới còn có loại quái vật này trương huyền sinh ngắt lấy cầu cầu mập đô đô mặt chất vấn đứng ở trước mặt hắn chính là một con to lớn con nện khi hắn nhận biết bên trong thực lực của đối phương sâu không thấy đáy nói vậy đây chính là đem mạc sư huynh làm thành thần thú chứng vị kia không cần nghĩ đ ề u biết hắn phong ấn bí hạm sát xuất thành công tuyệt đối là số không miêu ô bản miêu vừa quá mức khiếp sợ vì lẽ đó đã quên có điều lão đại ngươi vận may tốt như vậy nó cũng không dám đem ngươi như thế nào chứ câu câu không có gì sức lực nói trương huyền sinh hiện tại muốn bóp chết này còn mập miêu con n ệ n này không giống có thể câu thông dáng vẻ a một lúc đem ta cũng làm thành thần thú chứng làm sao bây giờ đang nghĩ như thế con tia con n ệ n bỗng nhiên hướng về trương huyền sinh p h ư n g tơ không kịp nghĩ nhiều trương huyền sinh lập tức cho gọi ra hai đại đạo thân cầm trong tay tử tiêu thần kiếm muốn chống lại cầu cầu trên người cũng sáng lên bạch quang muốn chiến đấu có thể lệnh trương huyền sinh không nghĩ tới chính là cái t i ê u tơ nhện lại xuyên thấu hắn hai đại đạo thân trực tiếp k h ố n trụ chính mình tử tiêu thần kiếm dĩ nhiên c h é m không nước điều này làm cho hắn có chút m ê h o ặ c nếu như là đồng nhất chỉ con nhện trước nốt lại mạc thương vong tơ nhện nhưng là khí huyết chi viêm đều có thể đốt nhốt dần a con nhện này đến t ộ n cùng là thực lực ra sao trương huyền sinh trên tay địa cầu cầu cũng bị đồng thời trói lại điên cùm giấy rụa thế nhưng là không có chứng dụng giữa lúc trương huyền sinh coi chính mình cũng phải bị làm thành thần thú chứng thời điểm con tia con n ệ n nhưng không có đến tiếp sau động tác mà là d ù trương huyền sinh đang nghe được có chút không nói gì có điều cũng đúng cầu cầu trong giọng nói ẩn chứa thông tin thông điệp âm thầm hoảng sợ phải biết cầu cầu chức nhưng là nói mình trên mặt đất dưới ở lại sững sờ mấy cái kỷ nguyên mặc dù có cổ suý thành phần nhưng là từ thiên nguyên bí cảnh có ghi lại thời gian đến xem cầu cầu ít nhất cũng ở đây ở lại x ơ n g sở mấy triệu năm nếu như đến xem nó con n ệ n vẫn là trước mắt này một con đây chẳng phải là nói con n ệ n này cũng chí ít sống mấy triệu năm đem cầu cầu bọn họ phong vào trứng bên trong hẳn là một loại đặc thù bí thuật tương tự bọn họ thần phong môn bí pháp bởi vậy cầu cầu chúng nó qua mấy triệu năm vẫn là tuổi thơ kỳ nhưng này con n ệ n nhìn dáng dấp nên một mực bên ngoài a nhân tộc bên trong tạo hóa cảnh cường giả tuổi thọ thông thường cũng bất quá liền hai vạn năm như đại thanh loại này thần thú tu luyện đến tạo hóa có thể sống gần mười vạn năm cũng mặc kệ nói thế nào tạo hóa cảnh cũng không thể sống mấy triệu năm cầu cầu Con nghệ này là bởi vì nhìn dán dấp con nghệ này cũng không giống như là muốn ăn bọn họ càng giống như là muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào ngươi nói cái kia chết đạo sĩ đến t ậ t cùng là ai hắn còn sống không trương huyền sinh đối với cầu cầu vẫn nhắc tới chết đạo sĩ rất là hiếu kỳ thực lực này vượt xa cựu tiêu đại lục đỉnh điểm con n h ệ n cũng chỉ là đạo sĩ kia sùn g vật vậy bản nhân nên mạnh đến cái tình trạng gì đạo sĩ kia sẽ là phủ hay không là thiên nguyên bí cảnh người sáng tạo hắn thì tại sao muốn s i ê u tập nhiều như vậy thần thú để vào chứng bên trong cung hậu nhân tới lấy cơ duyên trong lòng hắn có quá nhiều n g h i hoặc muốn cho cầu cầu dành cho giải đáp nên còn sống đi cảm giác hắn mặc kệ ở đâu mới thế giới giới đều có thể lăn lộn rất tốt chờ chút phía trước tốt lắm như là tạo hóa linh dịch chị a cầu cầu chính là cảm thấy khái bỗng nhiên kinh hô trương huyền sinh nhìn về phía trước cách đó không xa đang có một cái ngay nắn chỉnh tế đao、nhỏ. bên trên màu vàng sương mù lở lở xem ra khá là bất phảm chương bảy mươi tám đóng gói mang đi có phải là quá mức trương huyền sinh giờ mới hiểu được nguyên lai này con con n ệ n là sợ chính mình không tìm được đường cho nên mới chuyên môn mang chính mình tới to lớn con n ệ n đem trương huyền sinh cùng cầu cầu thả xuống sau thu hồi tơ n ệ n thấy trương huyền sinh không có động tác còn dỗi ra một con chân trước cẩn thận từng ly từng tí một đẩy một cái trương huyền sinh ra hiệu đối phương mau vào đi đà tạ ngươi dẫn đường trương huyền sinh hành lễ nói sau đó cất bước bước vào trong ao phù phù câu câu thấy thế cũng nào vào chỉ lo chậm liền canh đều uống không tới mà con kia to lớn con nện nhìn thấy trương huyền sinh tiến vào tạo hóa linh chỉ sau như là đã hoàn thành nhiệm vụ của chính mình giống như yên lặng t ố i lui ẩn vào trong bóng tối tiến vào trong ao trương huyền sinh phát hiện này ao có điều ba thước vương vắn tạo hóa linh dịch ngoài ý liệu thiếu có điều ngấp lại này tạo hóa linh dịch chủ yếu là vì là người tu luyện ổn thực đạo cơ dùng là tăng cao tu vi ngược lại là thứ yếu thuế hộ luyện chế cần thiết linh dược nên rất quý giá bởi vậy mới không nhiều Mêu ô, lão đại hắn còn chưa bắt đầu hấp thu đây ao thì có rõ ràng giảm xuống chút trương huyền sinh dùng tay chọc chọc cầu cầu tròn vo cái bụng đối phương trong miệng thử ra không ít linh dịch hiển nhiên là vừa được mạnh không ít đợi ta trước tiên hấp thu một hồi còn dư lại về ngươi trương huyền sinh mở miệng nói tu vi đình trệ cũng có một đoạn thời gian trước ở tông môn hắn lại không muốn dùng linh dược cùng đan dược trồng chất trước mắt những này tạo hóa linh dịch đối với hắn mà nói xem như là thật tốt cơ duyên trước hắn cũng có nghĩ tới trực tiếp dùng hồng mông tử khí rót vào chính mình thế nhưng không biết là phủ hay không có thể được bởi vậy không có thử nghiệm ngươi có thể ngàn vạn chừa chút cho ta a cầu cầu một bên n ấ ớ c cụt vừa nói nó vô cùng hoài nghi mình vị này thái quá lao đại sẽ hút một giọt không dư thừa n à y tạo hóa linh dịch đối với mình tầm quan trọng vượt xa lao đại loại nhân loại này tu sĩ thần thú vừa xuất thế là có thể hấp thu loại này linh dịch không chỉ có thể nhanh chóng thăng cấp còn có thể nâng lên tiềm lực trước nó nghe bên ngoài tên kia tu sĩ nói tạo hóa linh dịch là đặt vững tạo hóa đạo cơ cũng có chút khịt mũi con thường bởi vì này tạo hóa cũng không phải là nói rất đúng tạo hóa cảnh mà là đối với một sinh linh tới nói vận may lớn nếu có thể hấp thu này linh dịch tương lai thành tựu không thể đoán trước cho dù đến thượng giới cũng có thể trở thành một mới đại lão ngươi trước tiên đem ngươi trong bụng tiêu hóa lại nói trương huyền sinh không nói gì phủi cầu cầu một chút nói rằng dứt lời hắn liền bắt đầu nhắm mắt hấp thu đại khái qua vài canh giờ trương huyền sinh mở mắt ra vẻ mặt có mấy phần n g h i hoặc hắn thông qua chính mình siêu tuyệt thôi diễn kỹ xảo dễ dàng thôi diễn ra đạo diễn kinh chương năm mình cũng lên cấp đến thần anh cảnh đỉnh cao hắn nghi hoặc chính là vì sao lúc này thiên đạo không có lại cho hắn h ư ở n g chẳng lẽ là bởi vì hắn vẫn không có chia sẻ đi ra ngoài nguyên nhân vốn là hắn còn trông cậy vào dựa vào thưởng lấy thêm điểm cơ duyên đây lại nhìn trong ao chỉ còn lại không tới một phần tư lượng hắn tính toán khả năng không quá đủ chính mình đột phá khi đến một cảnh giới liền liền mở miệng để cầu cầu đến hấp thu m i u ô tạ ơn lao đại nhiều chúc mừng lao đại đột phá c ầ u cầu quyến rũ liếm hai câu sau đó một ngày vọn n g ả y vào trong ao lúc này trương huyền sinh mới phát hiện c ầ u cầu trong khoảng thời gian này lại cũng đột phá tới thần anh cảnh để hắn không khỏi không cảm khái thần thú đột phá chính là nhanh n cũng không biết lần trước công đức thần t u y đến tội cùng đem mình thể chất cải tạo thành cái gì đột phá cần tài nguyên đã vậy còn quá nhiều trương huyền sinh cảm thụ lấy trong cơ thể r ồ i r à o linh lực cùng quần quận không ngừng sức mạnh tiên lặng tự nói hắn có thể khẳng định đây không phải tu luyện đạo diễn kinh vấn đề bởi vì m ạ c sư huynh cũng ngược lại trùng tu đạo diễn kinh cũng không có xuất hiện giống như hắn đích tình huống huống hồ từ tiên vong trên tin tức xem từ khi chính mình đem đạo diễn kinh đến tiếp sau phát ra ngoài sau rất nhiều người đều ở tu luyện đạo diễn kinh cũng không thẹn nói nhà đệ nhất công pháp tên tuổi tốc độ tu luyện không nhanh chóng linh lực chất lượng cao hơn nữa lại là hai canh giờ đi qua trương huyền sinh phát hiện cầu cầu lại bộ lông nhanh chóng sinh trường đem mình bọc lại như là kết k n hắn suy đoán cầu cầu có thể là muốn đột phá đến niết b ả n cảnh tu sĩ、si、đến nơi này một cảnh sẽ tắm tinh phạt tủy h đạo cơ đúc lại như vượng hoàng niết bản dục hỏa trọng sinh nay cảnh giới cũng bởi vậy được gọi tên có chút tu sĩ、si、ở đây cảnh giới ngày hôm trước phú cũng không tốt nhưng đột phá tới niết bản cảnh ngày kia phú cải thiện một đường bay lên trương huyền sinh cũng là lần đầu tiên thấy có người ở trước mắt mình niết bản hết sức tò mò còn đang suy nghĩ cầu cầu niết bản sau có thể hay không lộ ra bản thể của nó kết quả lại làm cho trương huyền sinh có chút thất vọng từ quả cầu lông bên trong con da vẫn là con kìa mập yêu ồ phía giới này làm sao như là một khớ bịa ở tạo hóa linh dịch bị hấp thu song sau trí thấp lộ ra một mặt bi văn trương huyền sinh vừa định đưa tay đi chạm đến kết quả bia đá kia nhanh chóng thu nhỏ xông vào trong biển ý thức của hắn cùng trước tiên diễn thần xăm đặt ngang hàng cùng nhau cùng lúc đó trương huyền sinh đầu góc cũng chui vào một ít thông tin thông điệp thể ngộ sau thân xác của hắn có chút quái dị miêu ô lão đại ngươi không sao chứ cầu cầu lo lắng hỏi vừa bia đá kia tốc độ quá nhanh nó cũng không phản ứng lại phải biết nó cùng trương huyền sinh ký kết chính là chủ tờ khê ước nếu như trương huyền sinh có điều bất chắc vậy nó chắc chắn phải chết không sao chúng ta đi ra ngoài đi Trương huyền sinh hoàn h ồ n sau khoát tay háo một cái nói rằng chỉ là trong lòng ở nhổ nước bọn hắn không nghĩ tới chuyến này lớn nhất cơ duyên cũng không phải tạo hóa linh dịch cùng thần thú hồi tưởng dưới vừa tiếp thu thông tin thông điệp hắn hơi xúc động chính mình chỉ là đến bí cảnh du lịch một chuyến làm sao liền đem bí cảnh đóng gói cơ chứ vừa tấm bia đá kia càng là này mới tiểu thế giới chìa khóa hoặc là nói là giới bi k h ô n g chế giới bi liền nắm trong tay toàn bộ thiên nguyên bí cảnh sau đó tự mình nghĩ có thể bất cứ lúc nào ra vào thiên nguyên bí cảnh thậm chí có thể ở tại hắn địa phương gọi ra này mới tiểu thế giới nha đúng rồi không cho chư vị trở ở bên ngoài đồng đạo chút bạn tay lễ có thể nói có điều đi trương huyền sinh bỗng nhiên nghĩ đến tự mình một người đi vào đem tạo hóa linh dịch toàn bộ soàn soát hết thật là có điểm thật không thiện miêu ô lão đại ngươi xem đó cầu cầu r u ô i ra móng v ố t chỉ về bên trái đằng trước đó là một mảnh đất trống trên đất trống l ẻ loi tàn tán cắm vào các loại linh khí thậm chí trung gian còn có mấy trôi tiên khí xem ra khá là bất phảm trương huyền sinh phía trên tế đàn lối b ả o một đám người đang đợi huyền sinh chân nhân có hay không có thể tìm được trong truyền thuyết tạo hóa linh dịch điểm này bọn họ không nghi ngờ chút nào thế nhưng bọn họ cũng rất chờ mong Mười, chương bảy mươi chín ra bí cảnh sao dị tự hiện chương huyền sinh vừa ra tới liền nhìn thấy một đám những vì sao mắt chúc mừng huyền sinh chân nhân làm tiếp đột phá đặt vững vô thượng đạo cơ huyền sinh chân nhân khí chất càng thêm mờ mịt nhất định là ở phía dưới hấp thu tạo hóa linh dịch có điều đột phá đúng đấy lúc này khả năng thật sự đã đến độ kếp cảnh đi ngươi đang ở đây nói năng gì đó huyền sinh chân nhân đã sớm đ ộ kiếp cảnh được không ta cũng tốt muốn đi xuống xem một chút ta thiên nguyên bí cảnh nhận tàng nhiều năm như vậy bí mật không thể tìm tòi tâm lý nữa một đám người có khai t ạ n g cũng có biện luận cãi vã trong lúc nhất thời đúng là phi thường náo nhiệt ở trương huyền sinh hướng về cựu đại tiên tông tiên kêu chúng phân phát linh k h í sau mọi người đối với hắn sùng bái chi số càng là đến đỉnh điểm cựu đại tiên tông những tu sĩ này trước cũng không nghĩ đến một chuyến bí cảnh hành trình lại có thể thu hoạch nhiều như vậy cơ duyên nay đều toàn bộ bái huyền sinh chân nhân bàn tặng a sau đó lại ra ngoài du lịch nhất định phải nghĩ biện pháp theo huyền sinh chân nhân lẫn v o An canh đều có đều t h chống ể được ca. ự u đại i t ê nhiên tông người tất t người cả đều là thoả mãn, nhìn h t t h á ngươi h t ô n một đám sĩ vô cùng mà thèm, hận không thể cũng xông lên quỷ liếm, tu trông thể quỷ sĩ vô không sông cùng cũng hận lên n h n bọn cùng tôn không cho phép chính mình làm như vậy. Tuyết nhi, n g g là làm họ cho phép cuối tự Tuyết ư vậy. nói thần phong môn còn thu người sao lăng tử hàm nhìn cựu đại tiên tông tu sĩ đều phân đến cực phẩm linh khí đều sắp thèm khóc hắn này gây go vận may dẫn đến hiện tại dùng là vẫn là thượng phẩm linh khí đây là từ một tiểu quốc hoàng thất trong b ả o khố tìm ra tới vốn là hắn đã thông qua vạn tù đạo thí luyện cảm giác mình tại thiên thánh tông tiền đồ s á lạ nhưng bây giờ gặp được huyền sinh chân nhân từ thiên phú đến khí v ậ n đến nhan chi số bị đánh đánh thương tích đời mình hơn nữa nghĩ đến đa n g ma đối lập nhất thời cảm giác tiền đổ một mảnh tối tam lăng m ặ c tuyết nàng đối với kk lên tiếng cảm thấy bất đắc dĩ hoài nghi kk lần này bí cảnh hành trình có phải là bị đánh đánh thật lợi hại vốn là nàng còn muốn nói cho kk chính mình từ huyền sinh sư huynh nơi đó đạt được một cái tiên khí nhưng nhìn kk hiện tại bộ dáng này còn chưa phải muốn kích thích hắn tốt hơn không tin tướng tháng này tác giả cũng nước bất động chỉ t r ớ c mắt thiên nguyên bí cảnh bên trong còn lại hai mươi nhiều ngày thời gian liền trôi qua kỳ thực trương huyền sinh bởi vì lấy được cái k i a bí cảnh đặc địa hoàn toàn có thể chủ động đem mọi người sắp xếp ra bất quá hắn cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên tốt hơn n ắ m trong tay mình thiên nguyên bí cảnh chuyện này hay là t r ư ớ c bảo mật khá là thỏa đáng ngoại giới các đại tông môn trưởng lão đều ở bí cảnh lối vào căng thẳng cùng đợi đều hy vọng chính mình đệ tử có thể an toàn trở về cũng thu được vô thượng cơ duy lớn ngoài ra cũng không có thiếu thích tham gia náo nhiệt tiểu tông tu sĩ đến đây vây xem muốn nhìn một chút lần này bí cảnh thành quả mà thiên thánh tông hàn vô cứu trưởng lão nhưng là khá là lo lắng vốn là lăng tử hàm chính là mấy vạn năm không ra tù đảo tri lẽ ra nên che đậy đương đại có thể vị kia tên i là trương huyền sinh thiên kiêu thực sự quá mức bất phàm để hắn có chút bận tâm thiên thánh tông đệ tử tiến vào bí cảnh sau có thể hay không chịu đến nước hiếp chỉ có thể hy vọng chuyến này còn có thu hoạch đi hàn trưởng lao trong lòng tự an ủi mình theo trong thiên địa linh khí một cơn chấn động hẻm núi trước xuất hiện lần nữa hư huyền truyện tông môn một đám tuổi trẻ thiên kiêu từ trong đi ra mỗi cái phía sau đều đi theo linh thú các đại tông môn trưởng lao đều tập trung tinh thần đốt nhân số phát hiện nữa chính mình đệ tử không có tổn hại sau mỗi một người đều vẻ mặt thả lòng ra thiên thánh tông hàn trưởng lão nhìn thấy chính mình đệ tử lại cũng hoàn hảo không chút tổn hại tiêu sái đi ra trên mặt không khống chế được muốn lộ ra nụ cười lần này trở lại ma tôn nói vậy nhất định sẽ thưởng chính mình đi không có công lao cũng có khổ làm p h i ề nam a u nhìn huyền sinh chân nhân đi ra đ ỗ n g nhiên có một tên bách hoa tông nữ tu kinh hô chỉ có điều lời nói đang nói đến một nửa lúc im bặt đi thật sự là vị nam tử kia quá mức bất phảm khí chất mờ mịt tiên nhan vô s o n g làm cho nàng trong lúc nhất thời quên hô hấp chơi ạ đây chính là huyền sinh chân nhân đích thực nhan sao cũng quá anh tuấn đi muốn đuổi chặt đập x u n g đến huyền sinh sư minh ta tuyên ngươi a ta muốn cho ngươi sinh hậu tử hãy tôn trọng một chút muốn gọi là chân nhân n h ớ ta trước đây cho rằng quân v u a y ê u công tử mới phải đẹp trai nhất ngày hôm nay ta đối với nhan chi số nhận thức lần thứ hai bị q u ấ n mới gọi thẳng trực tiếp nhanh quan gọi thẳng trực tiếp thân t h ạ c h hỏng rồi chúng ta không đền nổi tình cảnh trong lúc nhất thời hết sức phức tạp cuối cùng hô muốn quan gọi thẳng trực tiếp là một gã cựu tiêu đại lục chuyên trách thông báo tu sĩ bọn họ tông môn đều dựa vào cái này mà sống khi hắn phản ứng lại sau lập tức hô để mấy vị đồng môn đóng lại gọi thẳng trực tiếp nhưng hắn đồng hành hai vị sư mội đã xem ở lại xứng sở trong lúc nhất thời quên thao đại khái qua mười mấy tức thời gian hắn phát hiện mình linh tin thông đã không tín hiệu hiển nhiên là gọi thẳng trực tiếp tăng vọt nhân số cùng bay đẩy trời tăng lên dữ dội thiết mời để chát gọi bản nguyên thần thạch lần thứ hai tê liệt trương huyền sinh nhìn bí cảnh lối vào trước một đám ánh mắt mê ly nữ tu còn có này hỗn loạn tình cảnh hắn mới nhớ lại chính mình quên mang mặt nạ ôi tại sao mỗi một người đều như thế nông cạn làm hại ta còn muốn mang theo mặt nạ mới có thể an tâm ở bên ngoài c ấ t bước này chuyện gì thế này đông nhiên phần viêm cốc mang đội trưởng lão kinh dị mở miệng nói chỉ thấy bầu trời trong trẻo bầu trời, đông nhiên như bị xé rách giống như vậy, lộ ra một to lớn đen kịt vết n ư ớ c trong vết n ư ớ c lộ ra một luồng cổ xưa khí thức trong đó hỗn độn khí dâng trào mánh liệt cương phong tàn phá. nương theo lấy này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không chung càng là sấm vang chấp giận đan sen mỗi một đạo lôi đ ỉ n h đều có độ kiếp kỳ tu sĩ lôi kiếp vi lực. đây là muốn diệt thế sao. một ít đến xem náo nhiệt tiểu tông tu sĩ run lẩy bẩy nói. vốn làm êm hội với trương huyền sinh nhan chi số bên trong những kia nữ tu cũng đều tỉnh vậy nghi ngờ không thôi nhìn trước mắt dị tượng. Kiểu đang ạ i i t bên t r lúc h h có t á n mọi người chú ý trương huyền sinh tiến lên hai bước ngầm đầu nhìn trời tử tiêu thần kiếm giữ trong tay nhẹ nhàng đưa ra tử tiêu thần kiếm nhanh chóng tăng lên trên mang theo dòng gầm giống như tiếng nổ đồng đoảng đột phá tầng mây cuối cùng đóng ở thiên tâm ấn ký trên đưa hắn thôi diễn ra chương năm kinh văn khắc vào trong đó này nháy mắt trước đây tu luyện đạo diễn kinh lòng người bên trong đều trong gói u minh có cảm ứng biết được công pháp này lại có mới đến tiếp sau chúng ta tu sĩ đối với huyền sinh chân nhân đại đạo chỉ dẫn chi dạng sống mãi khó quên vào lúc này khắc những tu sĩ này dồn dập trong triều châu phương hướng túi người trào thật sâu biểu thị lòng cảm kích mà ở thiên nguyên bí cảnh lối vào trước các tu sĩ cũng phản ứng lại đối với không trung dị tượng không hề sợ hãi hóa ra là huyền sinh chân nhân lại thôi diễn ra đạo diễn kinh chương tiết mới a cái kia không sao rồi chương tám mươi cái gì Huyền sinh chân nhân từ lâu tạo hóa. Có điều có lý giải sự thực rất nhiều sinh nghi hoặc, lâu điều sau, này người trong lòng sự giải cái i Có có từ tạo rất lý ra đ ể một cũng trước chân nhiều người là vấn đề. Ồ, không phải nói huyền sinh chân nhân là lơ là rất phải đề. đã đ Ồ, kiếp hiện cảnh sao? Làm sao Làm ạ đạo i mới thôi diễn ra đạo diễn kinh Một thần anh cảnh công pháp công ra A?、Một、vị tiểu tông tu sĩ nghi ngờ nói chẳng lẽ huyền sinh chân nhân vừa mới lên cấp trí thần anh cảnh có người theo phụ h ò a nói làm c ả n dáng to gan nghi vấn huyền sinh chân nhân cảnh giới ngươi là cái nào tông môn đồng dạng vừa ra bí cảnh lôi chấn nghe được lần này đối thoại rất là phẫn nộ đây chính là hào phóng phân cho chính mình c ự c phẩm linh khí huyền sinh chân nhân a làm sao có khả năng mới thần á n h cảnh đây là trần trồn sỉ đ ụ l i ê n hắn lên tiếng cả giận nói chính là huyền sinh chân nhân làm sao có khả năng vừa tới thần á n h cảnh hắn nhưng là d ơ tay liền dễ dàng chấn áp thôi niết bản cảnh cố thiên sơn các ngươi ai lại nói lung tung đừng trách ta trở mặt a cơ tử hiên cũng nói theo sợ đến một đám tiểu tông tu sĩ không dám lại nói lung tung cựu h u n h không cần tức giận bất quá là bọn họ không có kiến thức thôi dưới cái nhìn của ta thôi diễn đạo diễn kinh nào có dễ dàng như vậy Huyền sinh chân nhân chắc cũng chắc lý à càng này trước tiên lấy những công pháp khác đột phá tới đạt tạo thôi tiếp tiết. ra được chương giới mới công khác cảnh cao cảnh cơ có cảm diễn duyên những hơn. Lần nộ, đến lấy l pháp phá hóa sau bí tự nhiên một bộ nhìn thấu hết thể dáng vẻ tự tin giải thích nghĩ đến phải làm là như thế này ta cùng huyền sinh chân nhân giao lưu số lần không nhiều nhưng mỗi lần cũng như nghe đại đạo thanh â m giống như vậy thu hoạch không ít lần này trở lại bế quan định có thể dễ dàng đột phá niết bàn cảnh chân nhân như thế chắc phàm sao có thể có thể chỉ thần anh cảnh cậu ngại cũng biểu thị tán thành tuy rằng chuyến này không có thể thu được đến thần thú nhưng cuối cùng hắn cũng cùng một con thật tốt linh thú ký kết khế ước sau đó còn nhận được huyền sinh chân nhân an ủi t h ư ở n g lúc này rất nhiều hóa thân số một mê đệ s u thế huyền sinh chân nhân sắc thực thiên kêu vô song cảnh giới của hắn không phải cùng thế hệ chúng ta có thể suy đoán nhớ kỹ sau đó ra ngoài nếu là đụng tới hắn nhất định phải thu lại chút lăng tử hàm đối với phía sau một đám thiên thánh tông đệ tử giáo dục nói hắn hiện tại đã bắt đầu đại nhập thánh tử nhân vật vốn là ngấp lại lần này trở lại là có thể thăng chức thêm ngay không đúng là có thể thu được thiên thánh tông đại lực bồi dưỡng hắn còn có chút tiểu kích động đây thế nhưng trước mắt huyền sinh chân nhân trợt h ế lại để cho hắn trong lòng nhiệt huyết bị tới tắt mấy phần nhìn lại bên người một mặt hiếu kỳ lẩm bẩm cũng không biết huyền sinh sư huynh lần này lại có thể được đến cái gì m u ộ i m u ộ i hắn đ ố n g nhiên cảm giác đối với tương lai thật tuyệt vọng chờ chút các ngươi nói có phải hay không là như vậy huyền sinh chân nhân hiện tại khả năng thật sự chỉ là thần ánh cảnh dư ca như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở miệng phân tích nói kết quả còn chưa nói hết đã bị người cắt đ ứ t đưa tới mấy vị k h á c đồng đạo thiên tiêu dùng ngòi bút làm vũ khí chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng để ta nói xong ý của tại hạ là huyền sinh chân nhân khả năng từ lâu đến tạo hóa cảnh nhưng bởi vì đối với mình nói cơ không hài lòng liền tự chém trùng tu đạo diễn kinh Tuy tu thân từ vượt tầm thường lâu rằng hiện nay tu vi cảnh giới vì là thân anh, nhưng nói giới giải, hóa. vi đối với nói lý giải, từ lâu vượt qua vì là lý tạo、hóa. dư ca phế bỏ thật lớn khí lực mới động viên g i ớ i mọi người nghe hắn nói đến tiếp sau phân tích kỳ thực hắn còn có chút suy đoán cũng không nói gì đó chính là hắn cho rằng trương huyền sinh khả năng cũng là đại năng tái thế trùng tu không phải vậy giải thích thế nào hắn cái k i a tiên thần giống như thôi diễn trình độ vào giờ phút này hắn chính đang nhanh chóng tuần tra chính mình k i ế p t r ư ớ c lưu lại ký ức muốn biết thượng cổ đến cùng còn có vị nào đại năng phù hợp trương huyền sinh đặc thù ký ngay sau dư ca giải thích mọi người dồn dập hít vào một n g u ồ khí lạnh đồng thời rồi hướng dư ca cảm thấy rất khâm phục có lý có chứng cứ đây mới là giải thích hợp lý nhất ta còn đang vì đột phá nghiết bàn cảnh nỗ lực cả đ ờ i mục tiêu cũng chỉ là chạy tạo hóa mà huyền sinh chân nhân dĩ nhiên đã đi qua tất cả đường cơ tử hiên nói rằng nghĩ đến chính mình còn không có đột phá nghiết bàn cảnh nhất thời có chút t h n thức ôi trước lý mô còn đang vì là đột phá nghiết bàn đ h ấ t trí bây giờ nhìn lại thực sự là hết ngồi đầy d ư ê n g a huyền sinh chân nhân đã tới tạo hóa nhưng chúng tu vì theo đuổi càng hoàn mỹ cảnh giới loại này khí phách chỉ có thể thán p h ụ ca lý tự nhiên thở dài nói Chứ hắn khoảng cách gần xem huyền sinh chân nhân dùng linh lực nâng lên linh thú trước lúc hắn còn đối với huyền sinh chân nhân linh lực cô động độ có điều hoài nghi cảm thấy đó chỉ là đại khái không tới thần anh cảnh trình độ bây giờ nhìn lại là chính mình từng trải qua với nông cạn ôi là thiên phú bình thường hạn chế sự tưởng tượng của ta lka như thế tính ra huyền sinh chân nhân chẳng phải là ở bảy năm trước khả năng đã tạo hóa ngày đó thôi diễn ra đạo diễn kinh bất quá là hắn bắt đầu trùng tu thời cơ lôi c h ấ n suy tư dưới cũng mở miệng nói rằng thế đây chẳng phải là nói huyền sinh chân nhân mười một tuổi liền lên cấp đến tạo hóa bậc này thứ tư cho dù đồng ặ t t ở r thời r u y ế hắn ư đã ở nhanh chóng suy nghĩ đến cùng chương huyền sinh sẽ là vị tia thượng cổ đại năng tài thế cách đó không xa diệp tiên tiêu cũng nghe đến mọi người đối thoại vừa bắt đầu nặng là đối với mấy vị tia thiên tiêu suy đoán khịt mũi con thường dù sao tiểu sư đệ có thể nói phải nàng nuôi lớn khi còn bé sư đệ là cái gì cảnh giới tiến cảnh làm sao nàng đều rất rõ ràng có thể nghe được mặt sau nàng cũng có chút bắt đầu hoài nghi mình chẳng lẽ tiểu sư đệ cảnh giới đã sớm vượt qua chính mình cho nên mới có thể ngụy trang diệp tiên tiên càng muốn trong lòng càng không chắc chắn nhìn cái kia phong thần vấn lang bóng người mặt càng ngày càng hồng nếu là tiểu sư đệ cảnh giới đã sớm vượt qua chính mình vậy mình những năm trước đây vẫn chỉ đạo tu luyện ở tiểu sư đệ trong mắt có thể hay không rất một người thực sự là như vậy có thể mắc cỡ chết người thiên nhi làm sao vậy mộng thải nhi nhận ra được đã biết vị sư điệt không đúng lắm liền nói hỏi diệp tiên tiên mắc cỡ đỏ mặt lắc lắc đầu không nói gì mau nhìn có đồ vật phát ra đó có người kinh hô đến mặt sau giọng nói có chút run dày chỉ thấy không trung khe hở kêu bên trong cương phong chuyển động đẩy ra một đ o à n như là hỗn độn tức giận đồ vật cái kia đó là trong truyền thuyết hỗn độn bản nguyên a lẽ nào này vết nước mặt sau là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn không gian phúc thủy các mang đội trưởng l á o run dậy nói rằng biểu hiện hết sức kích động đoàn kia hỗn độn bản nguyên từ trong vết nước rơi ra hướng phía dưới trương huyền sinh rơi đi Hôn độn bản nguyên chương ỗ đi qua ép sụt h k h cưng phong tám t n để ộ t ít n mươi nhát gan không tu sĩ c ả mốt thấy mấy lùi lại m bước. n huyền, lặng lặng huyền sinh chân nhân đây là chăm sóc chúng ta cảm thụ a quả nhiên không ra trương huyền sinh dự liệu hôn nội bản nguyên đang đến gần đầu của nó đến lúc đông nhiên trở nên ôn hóa lên hóa thành một đạo mơ hồ khí thể sắp nhập vào thân thể của hắn này m á y mắt hắn cảm giác mình thể chất lại bắt đầu hướng không tên phương hướng biến hóa hỗn n ộ n bản nguyên bị hấp thu không chung dị tượng cũng như là hoàn thành nhiệm vụ giống như vết nứt dần dần khép kín bầu trời lần thứ hai trời quang mây tạnh chỉ còn dư lại trương huyền sinh ngồi xếp bằng ở giữa sân l ặ n g lặng thể ngộ mọi người thấy dị tượng tối lui cũng đều thở phào nhẹ nhõm thấy huyền sinh chân nhân còn đang thể ngộ cũng không dám quấy dối các đại tông môn trưởng lão môn lúc này mới bắt đầu quan tâm tới chính mình đệ tử chuyến này đích tình huống dồn dập bắt đầu hỏi tham tới có hay không thu được cơ duyên gì những trưởng lão này ở hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mị sau đều bị chấn động、đến. dồn dập mắt bốc hồng q u a n g nhìn về phía trương huyền sinh nhân thủ một cái cực phẩm linh khí khoa trương như vậy sao coi như trương huyền sinh tu hành thật sự không còn gì khác liền phái đi tầm b ả o đó cũng là phải làm thần cung cấp giống như tồn tại a hơn nữa chuyến này bởi vì trương huyền sinh tất cả mọi người bị truyền t ố n g đến thần thú hương đều khế ước thích hợp linh thú có thể nói này sóng đi vào người trẻ tuổi tương lai thành tựu trực tiếp bị kéo cao một cấp bậc nghĩ tới đây các đại tông môn trưởng lão môn xem trương huyền sinh ánh mắt càng ngày càng thân mật nếu không phải thần phong môn đặc thù bọn họ đều muốn đục khoét nền tảng vừa không chú ý tuyết nhi ngươi trong lòng luốt vẹn là cựu vĩ linh hồ chứng sao mộng thả i nhi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp tiên tiên trong lòng chứng kinh ngạc nói là nhỏ sư đệ đưa ta diệp tiên tiên cười đáp cũng may huyền sinh không với hắn cái kia lang thang sư phụ học cái xấu là có lương tâm linh hồ về tông môn lại ấp đi bên trong sẽ trút xuống tài nguyên mộng thả i nhi nói rằng ừ diệp tiên tiên gật đầu trả lời trong lòng linh hồ chứng ôm chặt hơn nữa ồ con kia miêu là chuyện gì xảy ra lại nằm nhoài huyền sinh chân nhân bên người trong đám người có một vị tiểu tông tu sĩ nghi ngờ nói còn có thằng n ố c kia lại cái bên người lại dẫn theo đầu heo cười chết ta một người khác cười nói đầu kia heo ta không biết nhưng này con mèo nếu là huyền sinh chân nhân khế ước linh thú nhất định là thần thú hàng ngũ a huynh n g à i nói có lý theo ý ta nhất định là chúng ta không biết một loại nào đó thần thú ngươi xem hắn cái kia thân thể không phải bình thường linh thú có thể so với con thú này diện mặc dù tựa như miêu nhưng toàn thân tròn vo âm dương hai màu phân chia vừa nhìn chính là ẩn chứa đại đạo t r í lý a ký các ngươi tu vi không đủ có thể có thể không có nhận ra được l ã o đạo vừa cảm ứng này thần thú tuy là ấu sinh kỳ nhưng dĩ nhiên là niết bàn cảnh a không có kiến thức không có nghe vừa mấy vị kia thiên kiêu nói sao ở trương huyền sinh tính tâm thể nộ thời gian bí cảnh lối vào trước mọi người thảo luận chủ yếu đề tài chính là linh thú thần thú cũng may chát gọi bản nguyên thần thạch đã đăng cơ bằng không lại là một đống lung ta lung tung liên quan với trương huyền sinh cùng thần thú đề tài bay đời trời trương huyền sinh sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy cầu cầu đang nằm ngoài trước mặt mình ngẩng đầu nhìn mình miêu ô lão đại vừa ta tra xét g i ớ i ở ngươi thể ngộ trong thời gian nhìn lén quá cho ngươi nữ tu tổng cộng có hai nghìn một trăm hai mươi tám vị hướng về ngươi nhìn trộm nữ tu tổng cộng có một nghìn bốn trăm chín mươi mốt vị bởi vì cưỡng đoạt tốt nhất xem xét vị trí mà đánh nhau nữ tu tổng cộng có ba trăm bảy mươi chín vị bào đi chỗ đó vị làng cô đường chưa từng xem ngươi một chút nữ tu một cái đều không có lão đại ngươi mạnh khỏe được hoan nghênh a câu câu một mặt hưng phấn hướng trương huyền sinh hồi báo trương huyền sinh chính mình không phải tính t ỏ a một canh giờ sao câu câu ngươi rốt cuộc là có bao nhiều rối r ã n nếu như không phải là bởi vì ở nơi công cộng hắn cần thiết phải chú ý hình tượng hiện tại khẳng định đã đem cầu cầu sách tới đi sang một bên sư đệ sư huynh ta quyết định ta cũng phải trùng tu mặc thương vong thấy trương huyền sinh tỉnh dậy cũng tiến tới nói rằng trùng tu cái gì trùng tu trương huyền sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương nơi này cũng không phải đại học trùng tu cái gì sư đệ đây chính là ngươi không có suy nghĩ a ta sư huynh đệ hai ở c h u n g lâu như vậy ngươi lại không nói cho ta biết trước ngươi là tạo hóa cảnh hiện tại trùng tu trí thần anh cảnh đạo cơ nói vậy càng thêm hoàn bị không một t h vất đi mặc thương vong thở g i i nói hắn cho rằng sư đệ được hoan n g h ê n bí quyết nhất định ở chỗ trùng tu ngày kia tư trở nên càng thêm lịch thiên rồi nếu là mình trùng tu có phải là cũng sẽ trở nên như sư đệ như thế được hoan n g h ê n ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây trương huyền sinh ta liền tĩnh tọa một lúc không chú ý các ngươi đối thoại ta làm sao tựu thành tạo hóa cảnh hơn nữa còn đã sớm đúng rồi bây giờ là tự chém trùng tu ta muốn là có tạo hóa cảnh ta t r ư ớ còn c đang cửa chùa bên trong thành thật ở lại đã sớm đi ra ngoài phóng đãng được rồi trương huyền sinh ánh mắt đạo qua hướng chính mình đi tới một đám thiên tiêu cảm giác não bù đế nhất định ở nơi này trong đám người chúc mừng huyền sinh chân nhân lại đúc địch thiên đạo cơ t r ú n g tu đến hoàn mỹ cảnh giới một đám tiên tiêu tiến lên chúc mừng nói trương huyền sinh chư vị ta than bài ta kỳ thực mới vừa đột phá tới thần á n h cảnh h á n trầm mặt dưới quyết định vẫn là nói ra sự thực vạn nhất sau đó thiên hạ tu sĩ đều cho rằng chính mình có tạo hóa cảnh gốc gác kéo chính mình đi xử lý nguy hiểm sự tỉnh làm sao bây giờ an toàn là số một a huyền sinh chân nhân ta hiểu mới vừa trùng tu trí thần á n h cảnh mà lý tự nhiên gật gật đầu một mặt sùng bái nhìn trương huyền sinh nói không phải ta không trùng tu a Trương huyền sinh cơ ó nói chút lực chân chúng cũng cách. c không nhiên hình. Ai, huyền sinh nhân, không không phải phong tự tới treo ta biết gạt này não năng liền nên nữa, ngài luân luân gì, đổi với Ai, rồi, là đây lý lửa đã so bù đều sắp sư tử hiên thở dài nói tin chắc chính mình một đám người vừa thảo luận ra đích thực cùng cơ tử hiên cơ miệng người biết cái gì đây là huyền sinh chân nhân cân nhắc đến chúng ta cảm thụ mới nói như vậy lôi chấn đ ố n g nhiên quát giống cơ tử hiên sững sờ sững sờ huyền sinh chân nhân cách cục cùng lòng dạ để cổ mộ hít khỏi a vì không đả kích chúng ta tu luyện tính tích cực không đánh nát chúng ta nói tâm không tiếc vi phạm bản tâm nói dối cũng phải chăm sóc chúng ta cậu ngại nghe xong lôi chân sau bừng tỉnh sau đó hết sức cảm động nói như vậy đúng là dư m ô đường đột không nên tiết lộ huyền sinh chân nhân tu vi chân tướng dư ca một mặt tay này nói sau đó chuyển hướng cái khác đồng đạo một mặt nghiêm túc mở miệng nói bọn ngươi nhớ kỹ huyền sinh chân nhân từ tạo hóa cảnh tự chém trùng tu chuyện chúng ta trong lòng biết liền có thể sau khi trở về không thể chuyển ra ngoài chúng ta hiểu được huyền sinh chân nhân lòng mang thiên hạ vì chăm sóc người trẻ tuổi cảm thụ mới làm như vậy chúng ta làm sao sẽ loạn chuyển phá hủy huyền sinh chân nhân có ý tốt lý tự nhiên đi đầu đáp ứng nói còn lại mọi người cũng đều dồn dập biểu thị tuyệt không chuyển cho người ngoài loại đả kích này chỉ chừa cho mình liền có thể t r ư ơ n g huyền sinh chương 82, đoạn lưới làm sao bây giờ tiểu sư đ ệ chúc mừng ngươi tái tạo đạo cơ tiến thêm một bước diệp tiên tiên kẹp ở ở đến chúc tiên tiêu bên trong rốt cục vẫn là bị tẩy não cũng mở miệng chúc mừng nói chúc h n hậu diệp tiên tiên liền nghĩ tới chính mình đã từng chỉ đạo tiểu sư đệ thời gian ngẫm lại đối phương cảnh giới đã sớm vượt xa chính mình thật sự là thẹn không được diệp sư tỷ trương huyền sinh vừa định mở miệng giải thích chợt nhìn thấy diệp sư tỷ sắc mặt đỏ bừng chạy ra nhất thời để hắn không làm rõ được rốt cuộc là tình trạng gì ồ đó là tiên minh cha xét đội sao đông nhiên lý tự nhiên nghi hoặc nói lúc này ngoại vi đang phát sinh một ít gây dối đông phương huyền diệp lê c ầ u đan lưu phi phỉ những n à y tu sĩ cho ta ra khỏi hàng cha xét đội đi đầu người là một gã người đàn ông trung niên la lớn bị hô cái kia vàiên tu sĩ chính là t r ư ớ c làm gọi thẳng trực tiếp mấy người kia lúc này lo sợ bất an từ trong đám người đi ra bọn họ không nghĩ tới tiên minh người tới nhanh như vậy từng cái từng cái khóc không ra nước mắt bởi các người ở tiên vong trên mở gọi thẳng trực tiếp một mình thượng t r u y ề n huyền sinh chân nhân hình ảnh gây nên chát gọi bản nguyên thần thạch hư hao hiện giam giữ về tiên minh chờ đợi xử lý cha xét đội người dẫn đầu mở miệng nói không hề nể mặt mũi d á n g vẻ nơi xa trương huyền sinh giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì hại không ngờ như thế vẫn là chính mình nhan chi số gợi ra tai nạn liền hắn ra khỏi hàng đi tới tiên minh cha xét đội bên kia dọc theo đường đi đoàn người không cảm thấy vì đó tránh ra con đường vị tiền bối này xưng hô như thế nào trương huyền sinh đầu tiên là lễ phép hướng về đối phương thi lễ một cái người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn không phải là thật sự tạo hóa trùng tu không thể quá nhẹ nhàng vương đằng bay nhìn thấy trương huyền sinh mẩn ra thần hắn còn chưa từng gặp như vậy anh tuấn vô cùng nam tử nhất thời có chút lý giải tiên võng tại sao lại h ỏ n g mất sao dám ở huyền sinh chân nhân trước mặt tự xưng tiền bối tại hạ vương đằng bay chân nhân hoán tên ta liền có thể vương đằng bay khỏi khẩu trả lời tư thái thả đến mức rất thấp hắn là thái nhất mỗi người lần này bất quá là đến phiên hắn ở tiên mình tr nhưng không nghĩ ra chát gọi bản nguyên thần thạch hư hao đại sự lần này thiên nguyên bí cảnh tình hình trung hắn cũng c o hiểu biết không khỏi đối với chính mình truyền nhân cảm thấy vô cùng tiếp cận đến chết vẫn sĩ diện nếu như quân vô ưu lần này cũng vào bí cảnh theo huyền sinh chân nhân lẫn bảo nói vậy cũng có thể gặp phải không tầm thường cơ duyên vương t r ư ở n g lão việc này không trách mấy vị này tu sĩ đúng là huyền sinh chính mình sơ sót quên ra bí cảnh lúc mang mặt nạ trương huyền sinh đầy cõi lòng ấy này nói thuận tiện còn ánh mắt chấn an dưới mấy vị làm gọi thẳng trực tiếp tu sĩ nghề này vì là để cho bên trong hai tên nữ tu trong lòng mai và ngơ ngác nguy cơ trước mắt đều căng đến s a điều này có thể trách ở chân nhân trên đầu rõ ràng là trước mắt mấy người không chú ý duyên cớ có cơ hội chặt đ ứ t gọi thẳng trực tiếp nhưng không có đúng lúc hành động lúc này mới đưa tới đại họa vương đằng bay lắc đầu nói biểu thị trương huyền sinh cũng không trách nhiệm đông phương huyền diệp cùng lê cầu đan hai tên nam sửa đều có chút t h ấ oán nhìn mình sư phụ muội bọn họ lúc đó phản ứng lại sau đã đúng lúc chặt đ ứ t chính mình đường bộ nhưng bọn họ là nhiều tuyến truyền phát tin các sư muội lúc đó đã xem ở lại xứng sở nếu không phải là như thế gọi thẳng trực tiếp đã sớm chặt đức cũng sẽ không đến thai hiện tại bộ dáng này vương trưởng lão ngươi xem như vậy có thể được hiện nay vấn đề ở chỗ chát gọi bản nguyên tần h thạch hư hao t i ê n vong đ ỉ n h chỉ hoạt động cho người trong thiên hạ mang đến không tiện cùng tổn thất huyền sinh có thể giải quyết vấn đề này kính x i n vương trưởng lao đối với mấy vị này tu sĩ từ khinh xử lý trương huyền sinh mở miệng khuyên giải nói hắn thực sự có thể giải quyết vấn đề tin tưởng so với cựu tiêu đại lục khối này khoai tây lớn hơn n lần đ ầ u đậu nhất định phải ra sức nhiều lắm chỉ cần để đậu đậu tiếp nhận sẽ không có vấn đề huống hồ hắn cũng đã sớm chịu đủ lắm rồi bởi vì cái tia tiểu khoai tây máy xếp vờ máy trụ không góp sức nguyên nhân mỗi ngày đều phải mang theo mặt nạ ra cửa tháng ngày chuyện、này. vương đằng bay rõ ràng có chút do dự tuy rằng hắn cho rằng huyền sinh chân nhân thiên tư vô song thế nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương có chữa trị chát gọi bản nguyên thần thạch năng lực đâu đ ầ u trương huyền sinh thấy vương trưởng l á o do dự liền liền trực tiếp mở miệng huyền sinh ca ca người r ố t cục nhớ tới ta nhân ra ở bên trong thật tịch mịch đang lúc mọi người kinh dị trong ánh mắt từ trương huyền sinh bên hông chui ra một vệ ánh sáng ảnh chờ quang ảnh ngưng tụ sau biến thành một tinh linh giống như mỹ lệ thiếu nữ trương huyền sinh hắn luôn cảm thấy sớm muộn có một ngày sách cũng bị cái này ai khoai tây nương làm không còn bởi vì đ ầ u đậu đã toán một loại khác loại sinh mệnh vì lẽ đó hắn sau đó phát hiện thì không cách nào thu nhập trong nhận chưa đủ bởi vậy chỉ có thể đem đặt ở bên hông tử khí trong túi khí này đây là khí linh à hơn nữa còn là linh trí cao như thế khí linh vương đằng bay nhìn thấy đ ầ u đậu h í t vào một ngụm khí lạnh cảm thấy vô cùng khiếp sợ cho tới đ ầ u đậu lên tiếng hình thức đúng là bị hắn cho không thèm đếm xỉa đến bên này phát sinh chuyện cũng hấp dẫn ánh mắt của những người khác tuổi trẻ thiên k i ê u chúng cũng đều ở vây xem lúc này thấy đến đ ầ u đậu cũng đều rất bất ngờ dù sao trước ở bí cảnh bên trong đậu vẫn chưa hiện lộ bóng người mà diệp tiên tiên nhìn thấy đ ầ u đ ầ u con mắt hiếp lại nàng cảm giác đ ầ u đ ầ u mặc dù là cái khí linh nhưng loại tính cách này nếu là vẫn đi theo huyền sinh sư đệ bên người chẳng phải là rất nguy hiểm không nghĩ tới khối này c h á t gọi bản nguyên thần thạch đã ra đời chính mình chân linh không trách t r ư ớ c có thể tùy ý điều chỉnh tự thân kích thước cũng chỉ có huyền sinh chân nhân người như vậy mới có cơ duyên này có thể được đến đi lý tự nhiên thở dài nói không chút nào che giấu chính mình đối với huyền sinh chân nhân cùng bái sư đệ ngươi lượng khối trát gọi bản nguyên thần thạch lại không nói cho ta cái gì đều đừng nói nữa bắt đầu từ hôm nay sư minh ta mặc cho người sai phái chỉ cầu cho ta cao nhất thông tấn tốc độ ở đây kích động nhất liền không gì bằng mạc thương vong giờ khác này h ẳ n không thể quỳ xuống đê liếm hắn không nghĩ tới loại này thần vật sư đệ cũng có thể nhận được giờ khác này hắn đã bắt đầu tưởng tượng mình ở mới tiên vong trên cầm trong tay d i ệ t thế thần phím tung hoành thiên hạ tư thái mạc sư h i n h ngươi trước tiên đ ừ n g kích động đợi ta xử lý xong trước mắt chuyện trương huyền sinh động viên nói đối với cái này lưới nghiện sư h i n h thực sự bất đắc dĩ huyền sinh kk ta có thể nhận biết được trên đại lục này còn có một khối hòn đá nhỏ chỉ có điều thật giống vào lúc này chấm dứt vận chuyển lúc này đậu đông nhiên mở miệm nói rằng nói còn nụng giống làm lấy ôm như trương huyền sinh cảm giác đậu đậu cũng thật là có đủ ra hắn tin tưởng vừa cái kia nháy mắt nhất định có không ít người muốn tức mất đ ầ u đ ầ u khoai tây ra túi ở đậu đậu trên người đậu đậu vô v u nàng cái tia cằn cỗi đại địa tự tin tràn đầy nói rằng sau đó liền có một đạo màu xanh lục c ổ sáng bay lên nối liền trời đất hướng một khắc khối chát gọi bản nguyên thần thạch vị trí vào tới chương tám mươi ba huyền sinh ca ca n g ư ờ i nói vậy đối mặt đạo này thông thiên màu xanh lục c ổ sáng phụ cận mọi người đều ngước đầu nhìn lên k h í này đây là linh tấn chi quang à trông coi quá chát gọi bản nguyên thần thạch vương đằng bay đổ hút một hơi sáng lên khiếp sợ nói rằng ta ở tiên minh gặp một lần chát gọi bản nguyên thần thạch quá tài truyền lúc dáng vẻ khi đó phát ra linh tấn chi quang cũng chỉ có ngón ú t độ l u n a một vị khác tiên minh tới tu sĩ thở dài nói trước mắt vị này đậu cô nương thể hiện ra linh tấn chi quang qua loa phòng t r ư ờ n g gần có trăm t r ư ợ n g tri rộng a có người không thể tin nói rằng bởi cựu tiêu đại lục vốn là chát gọi bản nguyên thần thạch đã ở trung châu vì lẽ đó rời đi cũng không xa ánh sáng xanh lục trước mắt liền đến để ở chát gọi bản nguyên thần thạch vị trí trông coi mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ kinh dị tưởng người nào ở t i ế n công theo bản năng liền muốn ra tay ngăn cản nhưng là bọn họ phát hiện mình công kích linh lực xuyên qua ánh sáng xanh lục không chút nào tạo thành ảnh hưởng mãi đến tận ánh sáng xanh lục rơi vào trông coi khối này thần thạch trên bọn họ mới ý thức tới thứ này lại có thể là linh tấn chi quang linh tấn chi quang linh trí thần sau đá thần thạch cũng s mặt trên như điện đường giống như hoa văn hiện lên như là đang nhanh chóng vận chuyển khoảng chừng qua mấy tức sau ánh sáng xanh lục nhạt đi thiên minh tổng bộ thần thạch cũng ảm đạm xuống khắc nào vừa phát sinh hết thể đều là mậu cảnh thiên nguyên bí cảnh lối vào đ ầ u đ ầ u phất phất tay linh tấn chi quang biến mất làm sao trương huyền sinh hỏi hắn không ngờ tới ngăn ngắn mấy tức công phu đ ầ u đ ầ u lại như xong việc nhanh như vậy sao huyền sinh ca ca đ ầ u đ ầ u lợi hại ngươi còn không biết c đậu đậu một mặt e thẹ nói như là ở thỉnh cầu khích lệ vì lẽ đó số liệu dữ liệu di chuyển thành công rồi sao lại nói ngươi bên trong không gian rất lớn sao trương huyền sinh x i n thể nếu như không phải ở nơi công cộng hắn nhất định phải cố gắng giáo dục một hồi đậu đậu bất quá vẫn là cố nén tức giận dò hỏi a huyền sinh ca ca ngươi nói nhăng gì đó đậu đậu bên trong rõ ràng rất đậu đậu còn chưa nói hết đã bị trương huyền sinh đưa tay che miệng lại hắn trong giây lát này phát huy ra hắn tu hành tới nay tốc độ nhanh nhất hắn luôn cảm giác nếu để cho đậu đậu tiếp tục nói trước tại thiên nguyên bí cảnh không có đụng tới một loại nào đó thần thú liền muốn xuất hiện thành công hiện tại đại gia nên đã có thể bình thường sử dụng tiến võng cuối cùng đậu ở trương huyền sinh nhắc nhở tính dưới ánh mắt vẫn là lựa chọn thành thật trả lời đại gia thử một chút xem trương huyền sinh mở miệng ra hiệu để mọi người thử nghiệm ồ thật sự có thể ta đi lưới tỷ suất truyền lực trước đây nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng a không hổ là huyền sinh chân nhân chát gọi bản nguyên thần thạch chính là không bình thường tiên minh khối này thẳng thắn cũng đừng sửa chữa tốc độ chậm không nói còn động một chút là tan vỡ huyền sinh chân nhân quả chính là tuyệt thế thiên tiêu a không chỉ có vì thiên hạ tu sĩ thôi diễn ra đạo diễn kinh đến tiếp sau liền đại lục thông tấn vấn đề đều giải quyết tiên minh vương đằng bay kiểm tra linh tin thông sau cũng biểu thị khiết sợ hắn phát hiện không chỉ có là khôi phục thông tấn hơn nữa trước tiên vong tất cả cơ cấu công năng chức năng hàm đều vẫn có thể như thường lệ sử dụng trong lúc nhất thời hắn đã có chút củ kết liêu trương huyền sinh xác thực khôi phục tiên vong thông tấn công năng chức năng hàm thế nhưng trước mắt mấy cái này gọi thẳng trực tiếp tu sĩ hư hao tiên minh khối này c h á t gọi bản nguyên thần thạch cũng là sự thực tuy rằng thông tấn đã hồi phục lẽ nào cứ như vậy b u ô n g tha mấy người này có điều ngẫm lại tiên minh hiện nay giữ gìn c h á t gọi bản nguyên thần thạch cũng không có gì hay nơi hàng năm còn phải tốn phí thiên văn con số linh thạch tài nguyên hiện tại đem bao quần áo vung cho trương huyền sinh Thiên hạ tu hạ sau sĩ đó vương ẫ n bình cứ có thể t h ờ n thông tấn, thế nhưng tiên minh nhưng có thể ít đi rất nhiều chi ra cùng nhân lực, chẳng g thế thể ít rất thai. chi phải hay ư đi nghĩ lại, có lực, ra v đằng bay dò hỏi như vậy cũng tốt trương huyền sinh gật gật đầu biểu thị đồng ý như vậy trừng phạt có thể nói rất nhẹ để này vài tên phóng viên chủ bá nghĩ lại một tháng cụ ũ n thể công việc quá chút thời gian tiên minh sẽ đi đắp môn bái phòng thương nghị mặt khác thân thạch số liệu dữ liệu đã rời đi kính xin huyền sinh chân nhân không muốn làm bừa vương đẳng bay tới đi lên do dự dưới vẫn là nhắc nhở dù sao nguyên bản số liệu dữ liệu bên trong các tu sĩ tài khoản đều có linh tệ đây chính là cùng linh thạch móc đ ố i nếu như tùy ý sửa chữa sẽ ra đại loại tử huyền sinh hiểu được trương huyền sinh gật gật đầu biểu thị chính mình sẽ không s à n v ậ y vương đằng bay lúc này mới mang người yên tâm rời đi huyền sinh sư đệ ta cảm thấy ngươi khối này chát gọi bản nguyên thần thạch c h â n linh bị ô nhiễm ngươi sau khi trở về vẫn để cho liếu môn chủ c h ấ n áp thôi tốt hơn bùi c h ấ n ai diệp tiên tiên cũng rốt c ụ c đột phá đoàn người đi tới trương huyền sinh bên người mở miệng nhắc nhở nhìn đậu ánh mắt tràn ngập không quen đúng đấy huyền sinh sư huynh nàng quả thực so với chúng ta thiên thánh t ô n g thánh nữ còn m u ố n lăng mạc tuyết cũng không biết khi nào tiến tới mở miệng nói rằng trương huyền sinh cảm giác diệp sư tỷ nói đ ầ u đ ầ u bị ô nhiễm theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng có chút hoài nghi một sơ sinh chân linh từ đâu học được những thứ đ ầ u nổn ngang này mà lăng mạc tuyết đúng là khơi gợi lên hứng thú của hắn còn m u ố n còn muốn cái gì hắn nhất thời đối với cái kia không biết thánh nữ có chút hứng thú huyền sinh chuyến này sau khi trở về nhất định đối với nàng chặt chẽ q u ả n áo không cho nàng ăn nói linh tinh trương huyền sinh mở miệng nói biểu thị tiếp thu kiến nghị ừ điều này làm cho ở một bên đậu đậu cảm giấm nghiêng đầu sang chỗ khác ngoác miệng ra đậu đậu tỷ ta rất ngươi có thể cho điểm đặc quyền không lúc này mạc thương vong một mặt kiên định đứng đ ầ u đ ầ u bên này biểu thị nâng đỡ đối phương ừ ngươi là huyền sinh ca c a sư huynh đúng không sau đó thông tấn tốc độ cho ngươi đ ể gấp trăm lần đậu đậu t h ấ y thế đối với mạc thương vong biểu hiện hết sức hài lòng hài lòng nói đậu đậu ngươi trước về thần thạch bên trong trương huyền sinh phủi một chút trêu so với sư huynh sau đó mở miệng nói hắn chuẩn bị để đậu đậu đi về trước còn tiếp tục như vậy hắn cảm giác cục diện sẽ càng ngày càng loạn cuối cùng tình thế vẫn là lắng xuống mà ở tiên h nguyên bí cảnh lối vào các đại tông môn đội ngũ cũng chuẩn bị đường về trương huyền sinh cùng mạc thương vong cũng là như thế đại gia luôn không khả năng vẫn đứng nơi này t á n g ố u đi lý biết trước đông đảo tông môn tiên tiêu đều nhất nhất hướng trương huyền sinh táo biệt biểu thị chính mình không muốn tỉnh trong đó lý tự nhiên càng là hai mắt rưng rưng nói cùng đợi huyền sinh chân nhân lần sau chỉ điểm l i ê n ngay cả thiên thánh tông một đám đệ tử cũng đều ở lăng tử hàm cùng lăng mạc tuyết đi đầu dưới lễ phép cùng trương huyền sinh chào hỏi lúc này mới rời đi trước khi đi lý yên nhiên cơ phi hoa q u n tích chúc ba vị sư nương còn đưa chính mình gói quà lớn qua loa kiểm tra một hồi. Lại là một bút chương tám thu n mươi n t bốn tông đường về a đế trương huyền sinh trả lại trình trên đường bỗng nhiên hát hơi một cái thế nhưng ngẫm lại khắp thiên hạ nhớ kỹ chính mình nữ tử nhiều như vậy một cái hát hơi cũng là bình thường chuyện cũng sẽ không sẽ ở ý chỉ có điều hắn luôn cảm thấy chính mình thật giống quên chuyện gì lúc này bọn họ đã một đường hướng đông tiến lên mấy triệu dặm bởi không có gì việc gấp chạy về đi trương huyền sinh cũng không có cố ý chọn có truyền thống trận đại thành phương hướng tiến lên tới thời điểm quá mức thời gian quá mức căng thẳng trở lại trên đường không cố gắng lãng một làn sóng sao được sư đệ ngươi thích uống trà sao mặc thương vong ngồi ở tàu bay trên một bên mân mê linh tin thông vừa nói vẫn tốt chứ ngươi hỏi một chút cái này làm cái gì trương huyền sinh tùy ý gật gật đầu hắn chính đang thể n ộ thần toán tử nhất mạch truyền thừa trước tại thiên nguyên bí cảnh trống rông hơn thời điểm hắn đã hơi hơi nhập môn sư đệ ngươi nghe ta nói ta hơi, hơi mua một điểm linh、trà. m ạ c thương vong nói chuyện có chút cho dạng xảy ra chuyện gì ngươi xác định là một điểm trương huyền sinh nghi ngờ nói Ngậy! là hơi hơi mua có thêm điểm nhưng là t r à t r à nàng gần nhất tối lui ra khỏi tô n g môn về đến cố hương theo ra ra kinh doanh linh trà vườn nghe nói ra ra nàng t r à bán không được ta cuối cùng phải giúp một hồi mà m ạ c thương vong do dự dưới vẫn là nói ra trật tướng vì lẽ đó sư h i n h ngươi mua bao nhiêu trương huyền sinh nghe xong m ạ c thương vong sau ngây n g ẩ n cả người hắn làm sao cảm giác cầu kia đoạn quen thuộc như vậy đây lại nói nguyên lai、like、cựu tiêu đại lục còn thực hành lưới mua sao có điều ngẫm lại cũng là dù sao linh tệ cùng linh thạch là có thể ở các cứ điểm trực tiếp hối đoái linh thạch sử dụng ngược lại cũng rất thuận tiện không nhiều cũng là một nghìn vạn linh tệ mặc thương vong càng nói càng không có sức mặc sư h i n h cho ngươi luyện thể công pháp luyện được thế nào rồi trương huyền sinh một mặt xem trí t r ư ớ n g q u a n ái biểu hiện nhìn đối phương mở miệng nói rằng cho rằng mạc sư h i n h lần này trở lại chạy trời không khỏi nắng thư hử thư hử ở trương huyền sinh theo đề nghị bị mạc thương vong đặt tên vì là bội kỳ phân sắc tiểu trư lúc này ở tàu bay phía sau bỗng nhiên phát ra heo tiếng tê ơ mà vẫn bốn móng hướng lên trời ngủ được hò khẽ khò khẽ địa cầu cầu cũng đã tỉnh lại trương huyền sinh lập tức đã nhận ra sự tình có điều không đúng vừa định nhắc nhở m ạ n thương vong có thể sau một khắc hắn đã ý thức được không còn kịp trong thiên địa tràn đầy sắc cơ trong phạm vi chăm dặm bay lên một đạo màu máu lưới lớn đám người bọn họ cầm cố trong đó mà ở hắn chính diện ba phương hướng phân biệt có ba vị mang theo mặt nạ tu sĩ hướng hắn tấn công tới tốc độ cực nhanh ít nhất là linh tịch cảnh tu sĩ hậu kỳ vội vàng trực tiếp trương huyền sinh căn bản không phản ứng kịp tiểu tử giao ra chúng ta cố thánh tử ở giữa tên kia người đeo mặt nạ dùng thần thức phát t m nói nhưng trên tay tiến công trạng thái không ngừng chút nào một cây từ linh khí ngưng kết thành óng ánh t r ư ờ n g thương màu và nóng từ trong tay hắn đâm ra nhắm thẳng vào t r ư ơ n g huyền sinh m i tâm